t r ư ơ n g mười bốn trách nước huyện bên ngoài hai chương mười bốn trách nước huyện bên ngoài hai lao hùng giống nhau từ chối tất cả lôi kéo hắn tính tình xương gò má chỉ tin đ a u trong tay mình húng chi hắn cùng trương dụ ý nghĩ nhất trí thật phát hiện linh vật hai người lại như thế nào phân phối cùng nó đến lúc đó trở mặt không bằng ngay từ đầu liền đường ai nấy đi làm cho người nghiền ngấm lả bọn hắn lệ thuộc trực tiếp thượng quan trần bá c h xuyên từ đầu đến cuối đều không có đối với hai người t o á t ra bất kỳ tổ đội ý đồ thậm chí liền dư thừa chú ý đều không đáp lại hắn dường như hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình bên trong thường xuyên rơi vào đội ngũ cuối cùng ánh mắt tính mịch đánh giá quanh mình hoàn cảnh ngón tay vô ý thức tại bên hông cái kia không đáng chú ý tối ra bên trên bớt ve chưng dụ trong lòng cười lạnh minh bạch vị này bách phu trưởng đại nhân chỉ sợ l à ỷ vào món kia có thể cảm ứng linh vật la bản tự tin có thể tìm tới tốt hơn mục tiêu căn bản trướng mắt cùng bọn hắn những n à y bình thường hóa kình làm bạn cũng càng sợ bí mật của mình bị người bên ngoài phát giác càng đến gần mục đích gặp phải đội ngũ cũng dần dần nhiều hơn đ ế từ tấn nguyên vẫn khác biệt thành trấn khác biệt thế lực đám võ giả như là t r ă m sông đổ về một biển theo bốn vương tam hướng hợp thành hướng kia n ă m mảnh bị hai nạn cùng kỳ ngộ đồng thời bao phủ thổ địa có khi hai chi đội ngũ sẽ ở trên cánh đồng hoang gặp thoáng qua giữa lẫn nhau đều duy trì độ cao cảnh giác ánh mắt va chạm ở giữa mang theo xem kỹ cùng đề phòng rất ít cho chuyện cấp tốc, tốc rời xa có khi cũng biết tại cộng đồng điểm nghỉ chân ngắn ngủi dừng lại lúc này liền sẽ có chút vụn bặt tin tức tại đống lửa ở giữa lạng yên lưu truyền nghe nói không lâm giang huyện bên kia khuya n à y hôm trước bạo phát hỗ chiến tựa như là vì một gốc nhị phẩm địa hòa thảo chết mười cái hóa kinh ban thạch huyện bên ngoài xuất hiện một đám biến dị xa hết độc tính mãnh liệt có thể đ à o đất đã có mấy b ằ n người mắc lửa thanh dương huyện bên kia sương mù n ặ n g nhất đi vào rất nhiều người lạc mất phương hướng lại không có đi ra vân m ộ n g trạch hiện tại quả thực thành triệu trạch quỷ vực nghe nói có bóng đen to lớn tại dưới nước tới lui các loại hoặc thật hoặc giả nghe g i ậ n cả người tin tức không ngừng kích thích đám người thần kinh nhờ ư nguyên n g bản liền không khí khẩn trường càng tăng áp lực hơn nữ a chưng ơ d ụ yên lặng nghe đem những tin tức này ghi ở trong lòng đồng thời càng thêm kiên định chính mình lúc đầu kế hoạch cầu cái gì nhị phẩm tam phẩm linh vật hắn căn bản không hy vọng xa、đời. phong hiểm quá lớn mục tiêu của hắn rõ ràng mà rõ ràng tìm an toàn nhất kẻo lánh nhất nơi k ẻ o lánh lợi dụng ba tháng này thời gian thật tốt tiêu hóa thái thanh chú linh c ă n hoàn toàn nắm giữ bí thuật đợi đến khảo hạch tới gần kết thúc lại tìm thời cơ thích hợp đem ngoại ý muốn phát hiện nhất phẩm t ử văn long tham lấy r a luyện hóa thuận lợi quá quan hoàn mỹ tẩy trắng lai lịch về phần cao hơn phẩm g a i linh vật chờ chính thức vào tiên môn có thân phận cùng chỗ dựa lại bàn bạc kỹ hơn không mượn chỗ khảo hạch cũng không phải là tập trung một chỗ mà là phân tán tại lâm giang trạch thủy bàn thạch thanh dương vân hậu huyện k i u điện trấn hoang bảo đội ngũ mục đích là trong đó bị hao tổn đối lập nghiêm trọng nhưng nghe nói hơi nước dồi dào khả năng dựng dục ra đặc thù nước một thuộc tính linh vật trạch thủy huyện địa điểm cũ ngày thứ năm đang lúc hoàng hôn làm vượt qua cuối cùng một đạo h o a n g v u triển núi sau cảnh tượng trước mắt nhường tất cả lần đầu tiên tới nơi lây người đều hít vào một ngụm khí lạnh kia là một mảnh vô cùng bao la mênh mông vô bờ đất t r ú n g ngày xưa trạch thủy huyện thành trấn nông thôn sớm đã biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là một mảnh khắc vô biên tế lệ lội không chịu nổi đầm lệ cùng bến nước c h i ế héo cây có như là giữ tận bị trạo con mẹo đứng sừng sững ở đục ngầu trên mặt nước. đậm nhạc không đồng nhất t r ư ớ n g khí như là màu xám m ạ n tơ tại đầm nước cùng trong phế tích lượn lờ không tiêu tan trở ngại lấy ánh mắt trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm hỗn hợp có hư thối cây rong nước bùn cùng kỳ dị nào đó ngai ngái m ù i l ạ mà càng làm cho người ta rung động là tại mảnh này hiểm ác chi địa biên giới trong tầm mắt chỗ lít nha lít nhít đâm xuống vô số doanh điệu tạm thời liều bại liều cỏ đơn sơ thay úc nhiều loại cư trú chỗ san sát nối tiếp nhau một mực lan tràn tới cuối tầm mắt vô số khí tức mạnh yếu khác nhau thân ảnh ở trong đó xuyên thẳng qua đi lại giao dịch cãi lộn người khắp nơi đều là người tiếng ồn ào tiếng giao hàng binh khí tiếng b a chạm thậm chí ngẫu nhiên chuyển đến đánh nhau tiếng c h é m g i ế t hội tụ thành một cô to lớn tiếng gầm đánh thẳng vào mà nghĩ t h u t h u liếc nhìn lại tụ tập ở chỗ này hóa k ì n h võ giả chỉ sợ không dưới hai ngàn c h i chúng m à cái này vẹn vẹn một cái chạch thủy huyện bên ngoài khó có thể tưởng tượng ngũ huyện c h i địa cộng lại đến tột cùng hội tụ nhiều ít khát vọng một bước lên trời bó giả chưng dụ chỉ cảm thấy ra đầu có chút run lên nhiều như vậy người cạnh tranh mang ý nghĩa mỗi một cái khả năng sinh ra linh vật nơi n h ỏ lánh đều có thể đã sớm bị người tìm kiếm qua vô số lần xung đột cùng c h é m g i ế t chỉ sợ theo bọn hắn đặt chân mảnh đất này một khắc kia trở đi liền chưa hề đình chỉ qua hạ hầu lôi đem mọi người đưa đến một chỗ đối lập chống t r ả i tới gần đầm lầy biên giới khu vực dừng bước lại hắn xoay người ánh mắt lần nữa đảo qua bọn này đến từ chính mình dưới trướng binh sĩ trầm giọng nói nơi đây chính là trạch thủy huyện bên ngoài ta chỉ có thể đưa các ngươi đến đây tiên môn có khác sự việc cần giải quyết cần lập tức tiến về xử lý hắn có quyền thanh â m k h ó được mang lên một tia n g n g trọng con đường phía trước k h ô n hiểm tự giải quyết cho tốt nhìn thời điểm gặp lại chư vị đều đã đúc thành đạo cơ trở thành ta hạ hầu lôi người trong đồng đạo nói xong không chờ đám người đáp lại trên người hắn đội quang l ó e lên lại hóa thành một đạo lưu ảnh trong chớp mắt biến mất tại bên mông trương khí cùng trong hoàng hôn lưu lại hơn ba mươi người hai mặt nhìn nhau nhìn qua trước mắt mảnh này tiếng người huyên náo nhưng lại sát cơ tứ phía đầm lầy cùng nơi xa kia bị trướng khí bao phủ tính mịch mà thần bí trạch thủy huyện phế tích trong lúc nhất thời lại có chút không biết làm sao ồn ào náo động gió thổi qua mang đến phương xa tiếng giao hàng vừa ra lọt ị trứng đan một quả quản sáu canh giờ số lượng có hạn tới trước được trước tổ đội g i xếp hát thủy đàm thiếu một cái thân thủ tốt minh đệ thu hoạch nhấn r a lực phân phối thu mua tin tức bất kỳ liên quan tới tam nhãn thiểm thử hoặc nước xanh lan manh mối trọng kim tạ ơn chưng ơ dụ hít sâu một cái kia mang theo mùi lạ không khí nắm chặt n ắ m đấm ánh mắt một lần nữa biến kiên định mà tỉnh táo sân khấu kịch đã đắt tốt diễn viên đều đã vào chỗ hiện tại nên hắn n ă n g t r ặ n g đi diễn tốt trận kia tên là cơ duyên hí chương mười lăm long lặn trong nguyên một chương mười lăm long lặn trong nguyên một trạch thủy huyện ngoại vi doanh địa tạm thời hiển nhiên một cái bị tiên duyên thúc đẩy sinh trưởng ra dị dạng p i ê n trợ ồn à o náo động viên nào mấy ngày chư dụ cùng chấn hoang bảo đồng bào nhóm ở chỗ này lấn ná chỉnh đốn nói là chỉnh đốn kỳ thực không người có thể chân chính t ĩ n h tâm trong không khí tràn ngập không chỉ là đầm lầy mùi hôi cùng trướng khí ngọt canh càng có một cố đậm đến tan không ra cháy bỏng tham lam cùng nghĩ kỵ mỗi một â m thanh đột nhiên xuất hiện gọi mỗi một lần binh khí vô ý va chạm đều có thể n h ư ờ n g một đám võ giả trong nháy mắt kéo căng thần kinh tay đẻ trôi đ a o ánh mắt cảnh giác liếc nhìn một phía giao dịch ở chỗ này lấy nguyên thủy nhất phương thức tiến hành vàng bạc tại lúc này đã mất đi đa số ma lực mọi người càng có khuyên hướng lấy vật đổi vật một gốc năm còn thấp nhưng thật có một tia linh vận thảo dược khả năng đổi lấy mấy quả phẩm tướng kém tỵ trứng đan một đầu liên quan tới nơi nào đó đầm nước ban đêm hiện dị quan g tin tức có lẽ có thể đổi lấy nửa túi nhịn cơ lương khô tín nhiệm là nơi đ â y xa xỉ nhất đồ vật mỗi một lần trao đổi đều tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói hoàn thành cấp tốc mà trở mặc chức vụ thân vô trường vật điểm này ít ỏi quân tiền ở chỗ này hạt cắt trong sa mạc hắn phần lớn thời gian đều chờ tại chấn hoang bảo vệ ra tạm thời khu vực bên trong thở lạnh nhạt lấy mảnh này hỗn loạn nhân g i a n đủ kỳ rộ e hắn thấy được có người bởi vì đổi được một quả nghe nói có thể tăng lên khí huyết cảm ứng đan dược mà vui mừng như đ i ê n cũng nhìn thấy có người bởi vì lầm tin tin tức giả hao hết vòng v è o mà tuyệt vọng kêu gạo càng mắt thấy không chỉ một lần bởi vì tranh đoạt cái nào đó nhìn không rõ đ ồ vật mà bộc phát ngắn ngủi lại máu tanh xung đột bên thắng cấp tốc b ơ v é t biến mất kẻ bại thì vô thanh vô tức chìm vào bỗng b n liền bọn nước cũng không quát hải tại ngày thứ hai chạm v ạ n tối liền ngồi không yên. Hắn tính tình như lửa. mắt thấy càng ngày càng nhiều người tràn vào đầm l ầ y chỗ sâu sợ đi trễ liền canh đều uống không lên hắn đem t r ư ớ c kĩa hậu b ố i trường thương mại đến sáng như tuyết lại dùng toàn bộ gia sản đổi mấy viên thuốc tính mạnh nhất tịch b ộ c đan tìm tới trương dụ c h à o từ biệt trương tiểu tử lão tử đi vào trước sông sáo lão hùng quét miệng trong mắt là không đè nén được chiến ý cùng khát vọng cái này địa phương khỉ gió nào đợi đến trong lòng người múc m è o tiên duyên là liệu đi ra không phải đợi đi ra n g ư ờ i chính mình cẩn thận một chút đừng chết tại bên ngoài trương dụ nhìn xem vị này tính tình giữ dằn lại không tính ý đồ xấu đồng bào nhẹ gật đầu hùng lao ca cũng cần phải cẩn thận vạn sự lấy bảo toàn tự thân làm trọng lão hùng trùng điệp vô vô trương dụ bà bai không cần phải nhiều lời nữa quay người x à i bước thân ảnh khôi ngô rất nhanh liền biến mất ở màu xanh nâu trương khí màn tre về sau trần bách xuyên thì sớm hơn một chút đã một mình rời đi chạy lặng yên không một tiến g động dường như chưa hề xuất hiện qua trương dụ có thể đoán được hắn tất nhiên là nương tựa theo món kia kỳ lạ la b à n đi tìm hắn vật chân chính mong muốn bảo bên trong cái khát hóa kỉnh võ giả cũng lần lượt kết bạn hoặc một mình xuất phát như là dọn nước tụ hợp vào biển cả đầu nhập kia phiến không biết hiểm、định. doanh địa tạm thời bên trong người đổi một lứa lại một lứa chỉ có ồn ào náo động cùng không khí khẩn trương lĩnh hàng bất biến c h n g d ụ lại kiên nhẫn chờ đợi hai ngày hai ngày này hắn cũng không phải là khô toạn hắn nhìn như tùy ý tại doanh địa biên giới d i ã bước kỳ thực mình hay đem những cái kia vụn vặt trò chuyện nói k h o á t phàn nàn cùng cảnh cáo từng cái đ i lại mẹ nó chạy tùy chỗ sâu căn bản vào không được kia trướng khí ngũ thải ban lan nghe một ngụm liền chóng đầu hoa mắt phía đông bị khóc lâm nghe nói có người nhặt được gâm ngưng thảo đáng tiếc không có giữ vững bị người ta dở cho phía tây bến nước dưới đáy có mạch nước ẩm cuốn đi mấy người b ạ bối không、thấy. ệ nhưng chương dụ kết hợp xuất phát trước đạt được thường kiến thiên địa linh vật sơ giải đổ lục vẫn có thể trải bớt ra một chút m ạ n h lạc trạch thủy huyện thậm chí toàn bộ ngũ huyện t h í đ i a càng đến gần nguyên tiềm giang nhánh sông chủ nhất là trước kia giao long hoạt động thường xuyên hoặc là vẫn là lúc tác động đến nặng nhất khu vực linh vật sinh ra càng nhiều phẩm giai cũng có thể là càng cao nhưng tương ứng nguy hiểm cũng hiện lên dãy số nhân tăng trưởng yêu thú độc trướng q u ỷ dị hình cùng càng thêm v u n g tàn tham lam người cạnh tranh đồng thời một cái liên quan tới ngũ huyện tri địa chỉnh thể cách cục mơ hồ thuyết pháp cũng bắt đầu ở cao tầm cấp võ giả có lẽ có chút theo hầu người trùng t i ể u phạm vi lưu truyền cũng bị trương dụ ngẫu nhiên bắt được một ngày này sắt trời âm t r ầ m bịt mờ mưa phùn khiến cho đầm lầy khí vị càng thêm làm cho người buồn ôn trương dụ đứng tại một chỗ hơi cao sần đất bên trên trông về phía xa mảnh này bên mông bắt ngát hiểm ác chi địa ánh mắt phảng phất muốn xuyên thấu mưa b ụ i cùng trường khí lâm giang trạch thủy bàn thạch thanh dương vân hậu cái này năm cái thảm tao đỉnh lũ tứ ngược lại gặp linh cơ phun trào huyện cũng không phải là lộn xộn phân bố bọn chúng đều theo tiềm giang hai bên bờ xây lên hoặc bởi vì nước mà hưng hoặc bởi vì nước mà chết giờ phút này tại trương dụ trong đầu một bức địa đồ chậm rãi trải dọc ra nếu như đem bốn lượn quanh co tiềm giang hà đạo coi là s ố n g lưng như vậy cái này ngũ huyện c h i địa sâu trói lên lại mơ hồ phát họa ra một cái mơ hồ mà khổng lồ hình thái dưới nhất du xâm nhập đất liền gặp hai họa đối lập nhẹ nhất lâm gia n g huyện giống như là một đầu cự vật đuôi sao mà lên du lân cận ngày xưa giao long chủ yếu chiếm cứ thủy phủ bây giờ đã hoàn toàn hóa thành mênh mông đầm lầy vân ngộng huyện thì tựa như ngăn g dương đầu lâu đầu rồng vân ngộng long vĩ lâm giang trương dụ thấp giọng tự nói trong mắt lóe lên một kia minh ngộ tiềm giang giao long một thân bàng bạc tinh khí tán ở ngũ huyện tri địa tự nhiên không có khả năng đều đạn phân bố vẫn lạc lúc sau cùng dãy ruộng không căm lòng hoán niệm thậm chí hóa long thành công bộ phận bản nguyên tất nhiên càng nhiều khuynh t ả tại lực lượng khu vực hợp tâm cũng chính là bị coi là đầu dòng vân mộng huyện cùng với xung quanh mà khoảng cách xa nhất chịu tác động đến yếu nhất long vĩ lâm giang huyện có khả năng chia lại đến linh cơ tự nhiên là nhất mỏng manh cái này so với bên trên thì không đủ so với bên dưới có thửa cương giả chân chính cùng bối cảnh thâm hậu người tất nhiên thẳng đến kỳ ngộ lớn nhất phong hiểm cũng cao nhất đầu dòng khu vực mà thực lực hơi kém hoặc tin tức linh thông tự biết không tranh nổi những yêu n g h i ệ h kia thì lùi mà cầu kỳ thứ lựa chọn chạch thủy bản thạch thanh dương các vùng về phần lâm gia n g huyện thì thành đại đa số tán tu võ giả trong mắt gần gà chi điện ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếp đi người tự nhiên là ít nhất gần gà chính hợp ý ta chưng ơ dụ n é t miệng lên một kia không dễ dàng phát giác độ quang hắn vốn là vô tâm đi tranh đoạt những cái kia làm cho người điên của nghị phẩm tam phẩm linh vật nơi đó là phong bạo trung tâm mục tiêu của hắn từ đ ầ u đến cuối đều chỉ có một cái an toàn phát hiện cũng luyện hóa gốc kia sớm đã thuộc về mình từ văn long tham ít người mang ý nghĩa phiền v à thiếu mang ý nghĩa hắn bố trí tỉ mỉ cơ duyên hiện trường bị ngoại ý muốn đánh vỡ khả năng thấp hơn hơn nữa lâm gia nguyện h c h ư n dù ý thức chỗ sâu nổi lên một hồi không thuộc về hắn nhưng lại cùng hắn chặt chẽ tương liên nhàn nhạt v ọ n sóng kia là cô thân thể này nguyên chủ mảnh vỡ ký ức liên quan tới cố hương mơ hồ ấn tượng mặc dù này trương dụ không phải kia trương dụ linh hồn sớm đã càng dễ nhưng này phần sâu thực tại h u y ế t mạch cùng nhục thân bên trong hương thổ ý niệm còn tại nhỏ bé mà ảnh hưởng lấy hắn đối địa điểm lựa chọn chương mười lăm long lặn trong nguyên hai chương mười lăm long lặn trong nguyên hai quen thuộc địa hình tóm lại là nhiều một phần tiện lợi hắn vì chính mình tìm tới càng lý do hợp lý quyết tâm đã định không do dự nữa ngày hôm đó buổi chiều mưa rơi hơi rừng trương dụ chỉnh lý tốt hành trang hắn b ọ hành lý đơn giản thậm chí có chút keo kiệt mấy khối cứng rắn l ư ơ n khô một cái bằng da túi nước một bộ thay giặt vải thô quân p h vũ khí thì là trong quân chế thức thiết tích trường thương cùng một bình vũ tiễn một trường gỗ chắc cung về phần những võ giả khác coi như chân bảo tị trứng đan d à i độc a o kim xăng dược hắn đồng dạng cũng không cũng không phải là hoàn toàn mua không nổi kém nhất mà là hắn cảm thấy không cần thiết chút nào từ văn long tham mang tới cường đại sức khôi phục chính là hắn tốt nhất thuốc trị thương điểm này tự tin hắn vẫn phải có hắn cùng còn lại mấy cái chưa xuất phát đồng bào đơn giản cáo biệt liền đâm đầu thẳng vào t r ạ c h thủy huyện bên ngoài hoàng vu tiểu đạo phương hướng trực chỉ đông bắc phương lâm ra huyện chính như hắn sở liệu rời đi chạch thủy khu vực h ạ c tâm sau đường xa biến an tính rất nhiều hoang vu đại địa bên trên h ô n g thủy tứ ngược vết tích vẫn như c ũ d ữ thợn sụp đổ phong ốc đứt gãy cây cối trầm tích bùn các khắp nơi có thể thấy được trong không khí tràn ngập nhàn nhạt suy bại khí tước ngẫu nhiên có thể gặp phải giống nhau đi đường v õ giả phần lớn dáng vẻ b ộ i vàng giữa lẫn nhau cách thật xa liền sẽ ăn ý dịch ra lộ tuyến không có can thiệp lẫn nhau ánh mắt cách không giao hội trong nháy mắt là không che giấu chút nào cảnh giác cùng xem kỹ xác nhận đối phương không có địch ý hoặc chặn đường ý đồ sau liền cấp tốc rời có thể đi đến nơi này đều là hóa kình vó giả ai cũng không muốn tải đến khả năng co thu hoạch khu vực trước liền vô nghĩa tiêu hao khí huyết kết xuống thù hận chưng ơ dụ lo liệu lấy đi đường thứ nhất nguyên tắc gặp rừng chớ nhập gặp cốc làm cẩn thận tận lực lựa chọn tầm mắt khoáng đạt khu vực trên đường hắn từng xa xa trông thấy một chỗ trong sơn cốc có khí tình bạo minh thanh âm mơ hồ có thể thấy được bóng người tung bay h i ệ n nhiên là vì vật gì đó đã xảy ra tranh đấu hắn không chút do dự lập tức đường vòng hắn đã từng tại một mảnh chết héo ngoài bìa rừng ngửi được một cỗ kỳ dị hương thơm như có như không cơ hồn phách người rừng cây biên giới còn có thể nhìn thấy mấy sắc mặt biến thành màu đen thi thể t r ư n g dụ chỉ là lướt qua mũi thở k h ẽ nhúc ních cảm ứng được kia lương thơm bên trong sen lẫn một tia làm cho người chóng đầu n g ọ t nào g lập tức nín hơi ngưng thần ra t ố c rời đi t i a tuyệt không phải đất lành không phải có kịch độc yêu thực chính là có người thiết lập dưới ác độc cả b ấ y l i ê n như vậy cẩn thận phía dưới lộ trình mặc dù lộ ra bực kẻ lại thuận lợi đến kỳ lạ trách t ù y huyện cùng lâm giang huyện vốn là thiết giáp bất quá hơn hai ngày c ấ p trình một mảnh đối lập bình thản phế tích cảnh tượng liền ánh vào trương dụ tầm ắ t nơi này giống nhau gặp hầm hai tương đổ khắp nơi có thể thấy được nhưng so với trạch thủy huyện kia hoàn toàn hóa thành đầm lầy thảm trạng cùng trong không khí đâu đâu cũng có nóng này linh cơ cùng trương khí lâm giang huyện khu vực hiển nhiên muốn ôn hòa quá nhiều hông thủy thối lui sau đại đ ị a bắt đầu chậm chạp khép lại thậm chí có một ít ngoan cường cỏ dại theo gạch ngói vụn ở giữa chui r a mang đến một chút màu xanh biếc linh khí trong thiên địa mặc dù cũng so ngày xưa nồng đậm lại có vẻ bình thản mà mầm anh kém xa trạch thủy bên kia làm cho người ta cảm thấy cảm giác gác bách m ã n liệt võ giả số lượng cũng xác thực ít đi rất nhiều nhưng thiếu là đối lập trạch thủy kia mấy ngàn người mà nói. tại mảnh này rộng lớn phế tích cùng hoang dã ở giữa vẫn như cũ có thể nhìn thấy top năm top ba bóng người tại hoạt động hoặc cẩn thận tìm kiếm hoặc nhanh chóng lướt qua như là b ề trải giống như c á c tiệm mảnh đất này chỉ là giữa lẫn nhau xung đột dường như ít đi rất nhiều đại khái là bởi vì đều biết nơi này chất béo không nhiều không đáng ra tay đánh nhau c h ư n dụ trong lòng sửa đổi hắn không có giống con ruồi không đầu giống như lập tức bắt đầu tìm kiếm mà là căn cứ trong đầu những cái kia dần dần rõ ràng mảnh vỡ ký ức quyết định một cái phương hướng yên lặng tiến lên mục tiêu của hắn rất rõ ràng nguyên thân xuất thân tiểu hạ thôn một đường nước đi cảnh trí lờ mờ có chút quen thuộc nhưng lại cảnh còn người mất đã từng quen thuộc bờ ruộng đường nhỏ dòng suối hoặc bị hồng thủy hoàn toàn xô hủy hoặc bị thật dày bùn cắt b ù i lấp hoàn toàn thay đổi bộ dáng càng đến gần trong trí nhớ tiểu hà thôn b ị trí kia có nguồn gốc từ nhục thân chỗ sâu nhàn nhạt đau thương liền càng là rõ ràng rốt cục tại một mảnh rõ ràng bị đất đá trôi cọ rửa qua dưới sườn núi hắn tìm tới mục đích hoặc là nói tìm tới tiểu hà thôn đã từng tồn tại qua chứng minh nơi nào còn có cái gì thôn xóm phóng tầm mắt nhìn tới chỉ có một mảnh hốt nội bũng bùn cùng lung tung trồng chất loạt h ạ c h mấy cây thô to x à nhà nửa t r ô n trong đó nói đã từng thắng thiết ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một hai không trọn vẹn bình vốn một cái gì xét n ổ i sát nửa đậy tại bùn chazit im lặng chứng minh nơi này từng có người ở nước mưa cọ rửa mảnh này vết thương trồng chất thổ địa mang đến hoàn toàn tính mịt liền chim thú kêu to đều thưa tất thật sự c h ư ớ dụ trầm mặc đứng tại mảnh này phế tích trước nước mưa làm bức tóc của hắn cùng quần áo hắn lại không hề hay biết một c ỗ nồng đ ậ m bi thương cùng thất thờ không bị khống chế theo đáy lòng dâng lên kia là, cỗ thân thể này lưu lại bản năng, là cố thổ cùng mất đi thân nhân cuối cùng nhớ nung h ắ n khe khẽ thở dài đã là thán g thế gian này phạm nhân sinh mệnh yêu đất tại thiên thai tiên họa trước mặt như là có rác cũng là thán g vận mệnh vô t h ư ờ n g chính mình lại sẽ lấy dạng này một loại phương thức trở lại cô thân thể này của hương bụi về với bụi đất về với đất an tâm đi thôi ngươi nhân quả ta đã tiếp nhận tự có đi thời điểm hắn ở trong lòng mặc niệm đã là đối nguyên chủ nói cũng là tự đủ kia cố không hiểu ai thương tình tự dường như theo câu này mặc niệm dần dần bình phục xuống dưới hồi ư ớ c miệng cống mở ra càng nhiều chi tiết hiện lên hắn không còn lưu lại hai người hướng phía thôn phía sau một mảnh giống nhau lọt vào nghiêm trọng phá hư nhưng ngọn núi kết cấu dường như còn tính bức c h ắ c núi nhỏ loan đi đến bùn ba qua v ũ bùn đẩy r a mọc thành bụi bụi gai cùng ngã xuống cây cối dựa vào một loại mơ hồ chỉ dẫn hắn rốt cục tại giữa sân núi một chỗ bị dây leo cùng đá rơi cơ hồ hoàn toàn che giấu địa phương tìm tới cái tiết trong trí nhớ sân động cửa h a n g so trong trí nhớ hẹp h ỏ i rất nhiều h i ệ n nhiên cũng là thụ địa chất thai hại ảnh hưởng hắn phí sức thanh lý mở trứng lại một cố mang theo thổ mũi canh khí lạnh theo trong động tôn ra trong động k h n g lớn về sâu chừng hai ba triệu giậu cho mấy người quay người. mặt đất gập đền tích lấy một tầng thật mỏng cho b ụ i nơi hẻo lánh bên trong có thể nhìn thấy một chút xương thú cùng khô cạn cỏ xỉ gây v b t tích hiện nhiên hoang phế đã lâu cũng không giã thú chứng cứ mét động ở bớt nhưng cũng không thấm nước nhất diệu chính là cửa hang mặc dù hẹp nhưng bên trong có búa cong từ bên ngoài rất khó liếc nhìn t h ấ y cung cấp tốt đẹp tính bí mật chính là chỗ này chưng ơ d ụ thỏa mãn gật gật đầu nơi này vắng vẻ hoang u khó mà tìm kiếm lại bởi vì linh khí mầm a n h tỷ lệ lớn không có võ giả hoặc cường đại yêu thú đối với chỗ này cảm thấy hứng thú đối với hắn mà nói quả thực là hoàn mỹ cầu nói thánh địa. hắn đem cử a động dây leo một lần nữa sửa sang lại một chút khiến cho nhìn càng thêm tự nhiên sau đó mới đi vào động bên trong chỗ xấu nhất b u n g xuống đơn giản bọc hành lý cùng t r ư ờ n g thương một c ỗ trước nay chưa từng có cảm giác an toàn bảo khỏa hắn rốt cục tạm thời an toàn sau đó phải làm chính là kiên nhẫn chờ đợi chờ đợi khảo hạch thời gian chậm rãi trôi qua chờ đợi một cái thời cơ thích hợp nhất ra ngoài trình diễn trận kia ngoài ý muốn lấy được bảo lâm trận đột phá tiết m ụ hắn khoanh chân ngồi xuống không hề cảm thấy bụng t vừa bận nhân cơ hội này dứt bỏ tất cả tạp niệm qua chú tâm vùi đầu vào đối thái thanh chú linh căn bí thuật nghiên cứu cùng thể nộ bên trong sớm đem mỗi một cái trình tự mỗi một loại khí huyết vận hành lộ tuyến mỗi một lần ý niệm quan tưởng đều thôi diễn thuần thục đến lúc đó khả năng bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn chương mười sáu máu nhuộm hoang thổ một chương mười sáu máu nhuộm hoang thổ một ngay tại trương dụ tại lâm giang huyện tiểu hà thôn hoang v ằ n g trong sơn động dốc lòng lật nút thể nộ thái thanh chú linh căn huyền diệu chậm đợi thời cơ thời điểm ở ngoài ngàn d m bị coi là đầu dòng linh cơ cường thịnh nhất cũng hung hiểm nhất vân n g đại trạ ngày xưa khói trên sông m ê n h ông ngư ca hát muộn vận m ộ n g c h ạ c h sớm đã hoàn toàn thay đổi m ê n h ông thủy vực bởi vì trận kia kinh thiên động địa đại chiến cùng linh cơ phun trào mà biến q ù n g bão bất tân u đục ngầu nước hồ sôi trào máy liệt cuốn lên vô số bùn cắt cùng b ậ n buộc đầm đến tan không ra ngũ thải trướng khí như là thực chất màn tre bao phủ toàn bộ đầm cùng với xung quanh khu vực dương quan g khó mà xuyên vào khiến cho nơi đ â y cả ngày mê man tràn ngập làm người sợ hãi kiềm chế trên mặt nước thường xuyên có thể thấy được to lớn mà mơ hồ bóng đen tới lui mà qua váy khởi trận trận dòng nước xoáy ngầm phát ra ngột ngạt như sấm dị hưởng trong không kh lưu thối nước thực nước n c vị, ù giữa một l o ạ cấp độ càng sâu, nguồn gốc độ nguồn sâu, từ o long Long lạc linh vẫn tản bàng cùng một như có như không. Long y. Giờ bạc sau tía mát một khí có y. phút này tại mảnh này thường nhân thậm chí bình thường hóa k ì n h võ giả tuyệt khó xâm nhập từ v ự c bên liên giới từng đạo tỏa ra ánh sáng lung linh đội quang rơi xuống hiện lộ ra một đám thân mang xanh n h ạ t xanh n h ạ t x i n h hồng các loại s ắ t chế thức pháp y thân ảnh bọn hắn khí tức cố động quanh thân có liên quan mơ hồ lưu truyền cùng q u a n mình ô chọc cuồng bạo hoàn cảnh không hợp nhau chính là trường lăng tiên môn đệ tử người cầm đầu chính là bây giờ tạm thay chính phát điện trân truyền chi vị danh tiếng đang thịnh hình hạo hắn thân mang có theo kim sắc lôi đình đường vân nguyện bạch pháp y dỉa đứng n ạ o nghệ tại một chỗ hơi cao nước làm sói mòn trên đá ngầm quan sát mảnh này hỗn loạn mà nguy hiểm trạch quốc trên mặt không những không hề sợ hãi phản tràn đầy một loại tất cả đều ở trong lòng bàn tay phấn khởi cùng c ă n g tiêu phía sau hắn mười mấy tên khí tức rõ ràng cường hoành một đoạn nội môn đệ tử t ố c nhiên nhi lập càng xa xôi còn có gần trăm tên ngoại môn đệ tử ngay tại bận rộn bố trí cái gì bọn hắn lấy đặc biệt phương vị đứng n g n g không ngừng theo pháp khí chứa đổ bên trong lấy ra sớm đã luyện chế tốt trợ kỳ trật bản những này đ theo í n chất mặt kỳ dị, n vô bố trí tiến hành một cái phạm vi bao phủ cực lớn kết cấu cực kỳ phức tạp khổng lồ trận pháp hình thức ban đầu bắt đầu ở phiến khu vực này mơ hồ hiện hiện vô số nhỏ xíu lũ quang đường công tại vũng bùn cùng hơi nước ở giữa cấu kết tàn mát ra một loại thâm trầm đây ặ chính là hình vô cực ban thưởng thượng cổ bí trận cựu viên phược long quy chân đại trận trận này cũng không phải là sát phạt tri trận cũng không phải phòng ngự tri trận duy nhất công dụng chính là cảm ứng hội tụ dẫn dắt long tộc vẫn lạc sau tản mát bản nguyên long nguyên cũng đối với nó ngưng tụ vật như long châu sinh ra cường đại trói buộc cùng định vị hiệu quả hình hạo ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào trận pháp khu vực hạch tâm dường như đã thấy viên kia ẩn chứa t h ấ t phẩm yêu tôn hơn phân nửa tinh hoa có thể giúp hắn một bước lên trời thủy lòng châu v ọ t ra khỏi mặt nước rơi vào trong tay hắn cảnh tượng hắn cưỡng chế kích động trong lòng thanh â m mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm quắp đều nhanh lấy điểm đem tất cả cấp lòng tinh lực lượng kích phát tới lớn nhất t i ê u n g h i ệ t long cuối cùng một tia tàn niệm trừ tán lòng châu linh tính tự hối giấu kín tự sâu chỉ có nhờ vào đó trận trí lực mới có thể đem nó bước ra dẫn động nếu là lầm đại sự các ngươi đảm đương k h n g nổi chúng đệ từ ngay vậy động tác càng là tăng nh ngay tại hình hạo đắc t r í vừa lòng chỉ huy nhược định thời điểm cách đó không xa một cái khác nhóm thân mang thủy lam sắc phiêu giật pháp y tiên môn đệ tử bên trong một vị khí chất ôn nhuận như ngọc mắt như thần tính tuổi trẻ nam tử có chút nhữ mày hắn chính là diệu pháp điện bây giờ thủ tịch chân truyền đệ tử vân sơ vân sơ chân truyền không giống hình hạo như vậy phong mang tất lộ hắn khí tức nội liễm như lầm sâu tịnh thủy quanh thân có nhàn nhạc thư quyển thanh khí vân quanh kia là trường kỳ chìm đắm tông môn điện tịch cảm ngộ đạo pháp tự nhiên mà hình thành đặc biệt khí chất hắn nhìn qua kia dần dần thành hình cựu hiện ư ợ c long quy chân đại trận cảm thụ được trong đó kia đặc biệt nhằm vào l o n g khí quỷ dĩ hấp lực trong mắt lóe lên một kia hiểu rõ cùng lo nghĩ hắn đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác càng tốt tạp nghe bí lục tương t ạ i diệu pháp điện t à n g kinh các nào đó bộ cực kỳ cổ lao vạn trận đồ ghi chép tàn q u y ề n bên trong dường như gặp qua liên quan tới cùng loại trận pháp đôi câu vài lời miêu tả đề cập nó cùng tìm kiếm long tộc di bảo có quan hệ kết hợp với hình hạo hưng sư động chúng như vậy không đi tìm kiếm những cái kia rõ ràng thiên tài địa bảo ngược lại ở chỗ này bố trí xuống kỳ l ạ như vậy đại trận Tùy Long châu một cái ý niệm trong đầu tại vân sơ trong lòng yên l ê n nhường h ắ n hô hấp cũng vì đó trì trệ. kia l à đủ để cho tất cả l ụ c phẩm nguyên t h ầ n chân nhân đều tâm động không thôi tệ u y tế t h b ả o hình h ạ m ụ c đích c h ỉ sợ căn bản cũng không phải là bình thường linh vật mà l à đ ầ u kia đã hòa yêu tôn tiềm g i a n g lòng vương sau khi chết chân vi nhất l ộ t x á c một cục ự c kia ỳ n sốt u ruột vừa muốn theo đầy lòng dâng lên liền bị h ắ n c ư ỡ n g ép kem i c h ế x u ố n g dưới h ắ n nhớ tới xuất phát trước sư tôn t h a n h hư chân nhân tha thiết nhắc nhở vân yên lần này mua vệ chi điệu k duyên chính là sơ su điện dùng bệnh đổi lấy chính phát điện tồn thất nặng n à hình sư minh nỗi lòng không tốt có một số việc ta diệu p h á p điện lúc này lấy tông môn hòa thuận làm trọng không cần quá so đo các ngươi chuyến này lấy thu thập linh tài lịch luyện đệ tử chọn ưu tú thu nhận sử dụng môn nhân làm quan trọng nếu có dư lực có thể thích hợp chú ý cái khác ba nhà tông môn độc t ĩ n h về phần chính p h á p điện cho phép bọn hắn đi thôi sư tôn lời nói đến mức u y ậ n chuyển nhưng vân sơ minh bạch trong đó thâm ý sợ kinh lan cái chết nhường chính p h á p điện chiếm cứ đạo đức cùng tình cảm cao điểm giờ phút này cùng hình vô cực một mạch tranh đoạt khả năng tồn tại thủy long châu về tỉnh về lý đều không chiếm ưu thế ngược lại khả năng dẫn phát hai điện thậm chí tiên môn nội bộ kịch liệt xung đột được không bù mất nghĩ đến sở kinh lan vân sơ đáy mắt không khỏi lướt qua một tia chân chính tiếp h ậ n cùng kính nghệ vị tiêu kinh tài tuyệt diễm đại sư m ì n h thiên phú tâm tính thực lực mọi thứ làm cho lòng người gãy tiên môn thất m ạ n h chân truyền cái nào không phải hạ người tâm cao khí ngạo nhưng ở sở kinh lan trước mặt lại đều hoặc nhiều hoặc ít còn có lòng kính sợ đó là chân chính bằng thực lực bản thân đánh ra tới hy vọng không người khâm phục nhưng trước mắt này hình hạo vân sơ ánh mắt đảo qua cái tia đạo hăng hái lại khó nén nội tỉnh phù p h i m bóng lưng trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác khinh miệt bất quá là ỷ có tốt lao tổ hoàn khố mà thôi làm sao có thể cùng sở sư minh đánh đồng bây giờ lại cũng muốn bằng vào ngoại vật chiếm đoạt chính pháp điện chân truyền chi vị thậm chí ngấp nghe kia t h ấ t phẩm t ử phụ chi cảnh thật sự là vân sơ trong lòng mỉm cười c h ậ t cảm thấy lưu ở nơi đây thẻ nhạt vô vị nhìn hình hạo như vậy tư thế vân hậu trạch đồ tốt nhất đã sớm bị coi là vật trong bàn tay đệ tử khác ở đây chỉ sợ liền canh cũng khó khăn uống đến một b ụ n nhiều nhất chỉ có thể nhặt chút phế liệu còn muốn chịu đại trận kia hấp thu lòng khí lúc khả năng đưa tới các loại không lường được phong、hiểm. hắn xưa nay tính tình sơ n h ạ t không thích phân tranh càng không muốn ở chỗ này nhìn xem hình hạ o bản mặt đ ọ ạ n kia lập tức liền làm quyết định chương mười sáu máu n h u ộ n hoang thổ hai chương mười sáu máu n h u ộ n hoang thổ hai diện pháp điện đệ tử nghe lệ vân sơ âm thanh trong trẹo vang lên không cao lại rõ ràng chuyển vào mỗi một vị đồng môn trong hai chúng đệ tử lập tức dừng lại trong tay công việc phụ trợ nhìn về phía hắn nơi đây có hình hạ o sư đệ chủ trì đại cục là đủ chúng ta ở đây cũng là vô ích theo điển tịch ghi đi chép cùng linh khí cảm ứng thanh dương huyện cảnh nội nhiều sinh kỳ một linh thực thủy một tương sinh có phần hợp ta diệu pháp điện đạo pháp lập tức theo ta tiến về thanh dương thu thập linh dược cũng có thể lưu ý phải c h ẳ n g có chửa c ô linh tuệ mầm d ễ người cần tuân vân sơ sư minh sư thuốc phát chỉ diệu pháp điện đệ tử cùng têu lên đáp h i ệ n nhiên cũng càng bằng lòng rời đi cái này làm cho người đẻ nén hiểm đ ị a đi tìm kiếm thật sự thu hoạch vân sơ cuối cùng nhìn thoáng qua kêu u quan g tiệm thịnh trói long đại trận đã không còn mảy may lưu luyến tay áo phất một cái một đạo thanh tịnh thủy làm sắc đội quang bao lấy quần thân dẫn đầu hóa thành lưu quang hướng phía phương đông mà đi sau lưng mấy chục đạo thủy làm sắc đội cấp tốc biến mất tại ngũ thải t r ư ờ n g khí bên trong vân sơ rời đi phản phất là một cái tín hiệu sớm đã đối với cái này an bài hơi có phê bình kín đáo cái khác mấy mạch chân truyền đệ tử cũng nao nao động tâm tư kim diễm phong liệt dương chân truyền h ư lạnh một tiếng quanh thân liệt diễm lói lên mang theo giới trướng đệ tử thẳng đến trong truyền thuyết khả năng c ó địa hỏa linh quáng phân bố bản thạch huyện mà đi hậu thủ phong nhược thủy phong thanh ngục phong duệ kim phong chân truyền nhóm cũng riêng phần mình căn cứ tự thân công pháp thuộc tính cùng nhu cầu hoặc là kết bạn hoặc là đơn độc hành động nao n a u rời đi vân mậu c h ạ c khu vực hạch tâm nhưng cạnh tranh đối lập công bằng lại càng có thể có thể tìm tới thích hợp tự thân thuộc tính linh vật thanh dương bản thạch các huyện đối bọn hắn mà nói thủy long châu tuy tốt nhưng hư vô mờ mịt lại rõ ràng đã bị hình hạo coi là độc chiếm không c ư ơ n g cầu được ngược lại là những cái kia thật sự nhị phẩm tam phẩm linh vật nếu có thể tìm tới phù hợp tự thân đủ để cho tự thân tu vi tiến nhanh n g n vững chắc đạo cơ đây mới là càng cấp thiết thực tế cơ duyên đến tận đây trường lang tiên môn thất mạch đệ tử trừ hình hạo xuất linh chính phát điện nhất hệ vẫn thủ v ư ơ n vân n g t r c h bảy trận tìm châu bên ngoài còn lại sáu mạch lực lượng toàn bộ phát tán thanh dương bản thạch, hai huyện. mà nguyên bản bị coi là tài nguyên phong phú nhất đầu dòng vân mộng ngược lại bởi vì này quỷ dị đại trận cùng tiềm ẩn phong hiểm thành tiên môn đệ tử trên thực tế cấm khu về phần càng sau nhất đảng trạch thủy huyện cùng nhất là cằn c ố i lâm gia n g huyện thì bị tất cả tiên môn đệ tử ăn ý không để ý đến nơi đó là lưu cho phàm tục võ giả canh cặn bã chi địa cũng là tiên môn mở rộng sơn môn khảo h ệ c h â n chính nơi trốn nhưng mà những n à y đến từ tiên môn thiên chi tiêu tử nhóm tuyệt sẽ không nghĩ đến hoặc là nói căn bản khinh thường tại suy nghĩ bị bọn hắn coi là canh cặn bã địa phương giờ phút này đang diễn ra như thế nào thám thiết tu la chẳng vân hậu thanh dương bàn thạch ba huyện hội tụ tiềm giang giao long vẫn lạc sau t à n mát tuyệt đại bộ phận tinh khí những n à y năng lượng vàng bạc không chỉ có thôi sinh t i ê n tài địa b ả o khắc sâu hơn mà ảnh hưởng nơi đó sinh thái hoàn cảnh vô số nguyên bản bình thường ra thú sâu bọc thậm chí một chút b ố n là có chút kỳ dị thủy tộc sơ tinh đang hấp thu những n à y ẩn chứa giao long đặc tính của bạo linh cơ sau đã xảy ra biến dị đáng sợ tại thanh dương huyện cổ m ộ t trong rừng xuất hiện cỡ thùng nước đầu sinh sừng thịt lân tiến cứng như sắt thép có thể miệng p u n xương độc cự mãng tại bàn thạch huyện khe nước chỗ sâu leo ra ngoài giáp sắc lóe ra kim loại sàng bóng ngao kìm đủ để kéo đoạn thép tinh biến dị tự hạn tại vân m ộ n g trạch biên giới đầm lầy bên trong càng là tràn ngập các loại hình thù kỳ quái tính tình h u n g mãnh có mang kịch độc hoặc quỷ dị thần thông sông dưới nước yêu v ậ t bọn chúng có lẽ linh trí chưa mở phẩm dai không cao t u y ệ t đại đa số thậm chí không vào nhất phẩm yêu binh chi cảnh chỉ là bằng vào bản năng làm việc nhưng không chịu nổi số lượng đông đạo lại bởi vì lòng sắc đã có thể tùy tiện xé rách hóa kỉnh võ giả hộ thể khí huyết ẩn chứa yêu lực hoặc độc tố càng là võ giả rất khó chống cự càng quan trọng hơn là những yêu vật này bản thân ở một mức độ nào đó cũng bị võ giả coi là một loại đặc thù thiên địa linh vật máu của bọn nó xương cốt nội hạch thường thường cũng ẩn chứa không tệ linh tính thậm chí đúc thành l i n h căn linh vật thế là nguy hiểm trí mạng cùng mê người thu hoạch đan vào một chỗ đem cái này ba huyện tri điệu biến thành to lớn bại sang cùng mỗi điệm rất nhiều không cam tâm chỉ ở t r ạ c h thủy lâm giang nhặt nhạnh chỗ tốt hoặc là tự cao thực lực cao cường hoặc là bị tham lam che đậy tâm trí hóa kình võ giả n h o nhao bí quá hóa liệu xâm nhập cái này ba mảnh tử vong khu vực hậu quả là tính chất a i nạn một chi đến từ tấn nguyên quận thành năm người tiểu đội v õ giả tại thanh dương huyện biên giới phát hiện một gốc s ắ p thành thục nhị phẩm xích viêm quả mừng rỡ như đ i ê n phía dưới lại kinh động đến bảo hộ ở một bên một đám biến dị đ ộ c phong trong khoảnh khắc năm người bị bầy bong bao phủ hộ thể khí huyết bị tùy tiện đâm xuyên toàn thân xương biến thành màu đen kêu thẳng cũng không phát ra vài tiếng liền hóa thành đ ú n g huyết liền xương cốt đều không thể còn lại một gã độc hành bao khách ỉ vào thân pháp mau lẹ muốn trộm lấy bản thạch huyện một c h ỗ trong nham động địa nhũ linh dịch lại bị trong đậu ẩn nút một đầu biến dị thạch hóa tích dịch tập kích bất ngờ thậm chí tại vân mộng trạch bên ngoài chỉ là không cẩn thận hút vào một mụn thải sắc trường khí liền lập tức lâm vào đ i ệ n cuồng khí huyết n ị c h sông không phân địch ta công kích đồng bạn cuối cùng k i ệ t lực mà chết yêu thú đ ộ c trướng bị dị hình thu gặt lấy đại lượng võ giả tính mệnh mà so những ngày này không sai nguy hiểm càng đáng sợ là lòng người huynh đệ liên thủ giết đầu này hát thủy ngạc nó nội đan cùng tinh huyết chúng ta chia đều như thế nào Tốt. một phen huyết c h i ế n sau yêu thú ngã xuống đất đề nghị người lại bỗng nhiên bạo khởi lưới đao không chút lưu tỉnh bổ về phía vừa mới còn sóng vai tác chiến đồng bạn hậu tâm vì cái gì thật có lỗi yêu thú nội đ à n ta cũng muốn độc chiếm tương tự tiết mục tại rừng rậm sơ n g ố c đầm nước bên cạnh không ngừng trình diễn tín nhiệm thành nguồn cười nhất cho cười mỗi một lần hợp tác đều có thể tại thời khắc cuối cùng diễn biến thành phản bội cùng giết chóc có đôi khi hai nhóm người vì tranh đoạt một gốc linh t hảo khả năng chưa tới gần liền đã lẫn nhau chèm giết cuối cùng tiện nghi âm thầm thăm dò yêu thú hoặc bởi vì đánh nhau mà dẫn tới càng nhiều người cạnh tranh cơ hồ mỗi một tấc đất đều ngâm trong máu tươi tiếng kêu thảm thiết tiếng giống giận dữ binh khí tiếng va chạm yêu thú tê minh、thành. liên tục không ngừng cả ngày không dứt. tham lam sợ hãi tuyệt vọng điên cuồng khí tức tràn ngập trong không khí so trướng khí càng thêm làm cho người ngạt tở mỗi một ngày đều có thành t i ể u trăm hóa k ì n h võ giả vĩnh viễn lưu tại nơi này huyết nục của bọn hắn cùng vỡ vụ nộp t ư ờ n g trở thành mảnh này tham lam thổ địa mới chất dinh dưỡng đây là một trận tiên môn chủ đạo dưới tàn khốc vô cùng nuôi cổ cùng bạ tổ giỏi dùng vô số võ giả tính mệnh xem như cái s à n g sàng chọn ra cực thiểu số đã có thực lực lại có bậc khí càng thêm chuẩn bị tản nhẫn cùng g i o hoạt kẻ may mắn mà hết thể này ồ nào náo động huyết tinh cùng điên cuồng đều bị t r ù ngoài điệp dây động tràn ngập lâm giang huyện thổ địa bên trên mặc dù cũng có khi tranh đấu nhưng so với mặt khác bốn huyện luyện mục cảnh tượng quả thực có thể được xưng là i ế n tĩnh tường hỏa chương mười bảy long châu trên trời rơi xuống một chương mười bảy long châu trên trời rơi xuống một vân mậu đại trạch chỗ sâu một tháng thời gian dường như bị đậm đặc trướng khí cùng c ù n g bạo linh cơ và mẹo chạy qua dị thường chậm chạp mà nặng nề lấy chỗ kia nước làm sói mòn đá ngầm làm trung tâm i ệ u viên phược lòng quy chân đại trận đã toàn lực vận chuyển dòng giã ba mươi ngày đêm ưu ám phức tạp trận văn in giấu thật sâu khắc ở vũng bùn cùng bến nước bên trong vô số khảm nạm lấy cấp long tinh c h ậ t kỳ trận b à n phát ra trầm thấp vụ vụ cấu thành một cái bao trùm phương viên mười dặm to lớn vô hình lực trường lực trường bên trong cảnh tượng vị q u y t ngũ thải t r ư ớ khí bị bài xích bên ngoài hình thành một cái đối lập rõ ràng mái vỏm thay vào đó là nồng n ặ n g cơ hồ hóa thành thực chất màu xanh đậm thủy linh chi khí cùng từng đạo ám kim sắc trà ngập n không cam l ò n g cùng uy nghiêm còn sót lại long nguyên như là nhận vô hình triệu hoán theo bốn phương tám hướng thậm chí theo thâm t h ủ y đáy hồ nước bùn bên trong bị cưỡng ép rút ra đi ra t r ă m sông đổ về một biển giống như hướng về đại trận hạch tâm hội tụ trận nhắc chỗ đã tạo thành một đoàn đường kính q u a trượng kịch liệt bước lên vòng xoáy năng lượng vòng xoáy trung tâm mơ hồ có thể thấy được một cái hình chứng thâm thúy như m ê n mông tinh hải màu làm quang h ạ c ngay tại chậm dãi ngưng tụ lắng động bàng bạc uy áp từ đó phát ra nhường bảo hộ tại trận pháp các tiết điểm bên trên chính p h á p điện các đệ tử h a i hùng thiết đĩa nhưng lại đầy mắt của nhiệt đó chính là thủy long châu một đầu thất phẩm yêu tôn một thân linh khí biến thành hình hạo đứng ở vòng xoáy ngay phía trước trên mặt sớm đã không có lúc đầu đắc chí vừa lòng thay vào đó là một loại gần như cố chấp chuyên chú cùng không để nén được mọi m ệ n h duy trì lớn như vậy trận vận chuyển tiêu hao rất nhiều mặc dù có đông đảo đệ tử chia sẻ cùng đại lượng linh thạch trèo trống làm chủ trì người hắn tâm thần hao tổn cũng là kinh người nhưng hắn trong mắt thiêu đốt họa diễm lại càng thêm vực h ắ n có thể cảm nhận được rõ ràng viên tia sắp thành hình lòng châu bên trong n g ầ n chứa đủ để cho hắn thay ra đội thịt lực lượng k i n h k h ủ n g nhanh hơn cũng nhanh hắn tự lẩm bẩm thanh âm k h ẳ n g hạn vì hôm nay hắn chuẩn bị đã lâu hắn sớm đã bằng vào hình vô cực cung cấp tài nguyên đúc thành linh căn đáng tiếc tia thiên địa linh vật phẩm giai chỉ là bình thường hạn chế hắn tương lai tiềm lực hạn mức cao nhất căn cơ cũng không tính vô cùng kiên cố mà cái này mai thủy lòng châu phẩm giai sự cao xa siêu tưởng tượng lại thuộc tính cùng hắn linh căn tương hợp nếu có thể thành công luyện hóa không chỉ có thể đúc thành một đầu tiềm lực vô tận thủy linh căn càng có thể lấy bên trong mênh mông linh khí trả lại đã đúc thành linh căn đền bù thiếu hụt n ệ n đúng chắc đạo cơ thậm chí một lần hành động xông phá đàn cung bích lũy nhìn trộm kia vô số tu sĩ tha thiết ước mơ linh đài chi cảnh đến lúc đó hắn hình hạo sẽ không còn là dựa vào tổ tông tre chở hoàng cố mà là chân chính có thể xứng đôi chính p h á p điện chân chuyển chi vị thiên tiêu hắn sẽ đem s ở kinh lan lưu lại bóng ma hoàn toàn dẫm tại dưới chân nghĩ đến mỹ diệu chỗ hình hạo cơ hồm u ố n ẩm ý thét dài hắn gắt gao nhìn chằm chằm kia càng ngày càng ngưng thực quan g mang càng ngày càng nội liễm màu xanh đậm lòng châu toàn bộ tâm thần đều đã bị hấp dẫn chỉ đợi hoàn toàn thành hình liền muốn lập tức vận dụng lão tổ chuyển thụ cho thu bảo quyết tấn đem nó đặt vào sớm đã chuẩn bị xong bảo trong hộ lại qua ước chừng thời gian một nén nhang ông đại trận phát ra một tiếng trước nay chưa từng có kịch liệt chân minh tất cả ưu ám trận bắn trong nháy mắt sáng đến cực hạn trận lại cấp tốc cảm đ ạ m xuống t i a đ i ê n cùng xoay tròn vòng xoáy năng lượng đống nhiên đình trệ sau đó đột nhiên hướng vào phía trong sụp đổ vô tận quan hoa bị thu lại do người uy áp cũng theo đó ẩn nấp trong mắt trận một cái lớn chừng trái nhãn Toàn、thân o à n t t r ò n t r ị a màu sắc xanh đậm như tinh khiết nhất h ả i bên bảo châu nhẹ nhàng trôi nổi lấy về mặt sáng bóng chân trượt vô cùng bên trong lại phản phất có ngàn vạn tinh quang lưu chuyển lại như có hơi co lại giang hà đang dâng trào tận c h ứ a khó nói lên lời bàn bạc thủy linh c h i lực cùng một tia vĩnh hằng bất diệt lòng tính uy nghiêm thành thủy long châu hoàn toàn ngưng tụ ha ha ha ha ha ha ì n h hạo kèm nén không được nữa trong lòng vui mừng như liên cất tiếng cười to thân hình kẽ động liền muốn xông lên chức thu lấy cái này khoáng thế kỳ chân nhưng mà ngay tại thân hình hắn vừa động sát na d i biến nảy sinh viên tia nhẹ nhàng trôi nổi xanh đậm long châu không có dấu hiệu nào run lên bần b ậ n dường như trong đó có hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt đang điên cuồng xung đột rẽ ruộng sau một khắc tại hình hạo cùng tất cả chính pháp điện đệ tử kinh hái gần chết ánh mắt nhìn soi mói viên kia liền thành một khối long trâu lại mạnh mẽ từ giữa đó phân liệt ra đến một đạo vô cùng rõ ràng vết rách xuất hiện trận thần văng trong mắt m ộ c phát đem toàn bộ đại trận hạch tâm chiếu giỏi đến hoàn toàn trắng bệ h quang mang tán đi nguyên đ i ệ u lại xuất hiện hai cái long trâu một cái màu sắc vẫn như cũ xanh n ậ m lại tựa h ồ như so trước đó nhỏ một vòng quan mang cũng hơi có vẻ ảm đạm nhưng này cỗ tinh thuần bá đạo thủy linh chi khí vẫn như c ũ làm người sợ hãi mà đổi thành một cái thể tích tít hơn nhan sắc là một loại kỳ dị gần như hơi mở màu lam n h ạ t toàn thân tản ra một loại càng thêm linh động phiêu dở, thậm chí mang theo một tia khó nói lên lời t i n h khiết sinh cơ khí tước hai cái long châu hình thành trong nháy mắt dường như đều có một loại nào đó y ê u ớt linh tính lại đồng thời tránh thoát cựu đền vược l o n g quy chân đại trận lực trường sau cùng trói buộc hóa thành một sâu một nhạt hai đạo màu lam lưu q u n g liền phải hướng về phương hướng khác nhau phá không bỏ chạy không hình hạo trên mặt vui mừng như điên trong nháy mắt đông kết hóa thành cực hạn kinh hãi hắn nhìn tính v ả n tính hao hết tâm lực cùng tài nguyên vận dụng thượng cổ bí trận làm sao lại tính ra long châu lại sẽ một phân thành hai còn muốn tự hành phi nội trong trước mắt căn bản không còn kịp suy tư nữa cái này chưa bao giờ nghe q u ỷ dị tình huống đến tột cùng vì sao xảy ra cơ hội là ra ngoài bản năng hình hạ hóa thành một đạo kim sắc đ ộ t q u a n g liều lĩnh nào về phía cái kia đạo màu xanh đậm lưu quang trở lại cho ta hắn gào thét trong tay pháp quyết tung bay một đạo linh quang thủ lớn mạnh mẽ chụt vào viên kia xanh đậm long châu viên tia xanh đ ậ m long châu đột nhiên trì trệ bị hắn thành công ngăn chặn kịch liệt dây r ử i lấy lại chưa thể lập tức bỏ chạy mà liên tại cái này nháy mắt sai lệch viên tia màu lam nhạt long châu lại không có mảy may dừng lại s i ê u một tiếng văng nhỏ nó như là một quả s ẹ n qua chân trời lam nhạt lưu tinh cũng không phóng tới không trùng ngược lại lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị cùng góc độ đột nhiên rơi hướng phía dưới vân mậu đại trạch phù phù một tiếng rất nhỏ b ọ t nước tiếng văng lên lam nhạt long châu trong nháy mắt không có vào đục ngầu trong hồ nước kỳ dị là nó cũng không trong hồ kích thích bất kỳ gợn sóng nào ngược lại giống như là giống trong nháy mắt cùng bên ngông thủy linh chi khí hòa làm m ộ thể t ngay sau đó k h í tức lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ dọc theo vô cùng phức tạp sông ngầm dưới lòng đất thủy mạch linh lạc hướng về phương xa cấp tốc bỏ chạy trong chớp mắt liền biến mất ở tất cả người tu hành cảm giác phạm vi bên ngoài khốn đản hình hạo vừa mới miễn cưỡng đem viên tia g i ấ y r u a không nghị xanh đậm lòng châu cưỡng ép chấn áp đánh vào bảo hộp dán lên trùng điệp phụ lục bay đầu vừa hay nhìn thấy lam nhạt lòng châu trốn vào giữa hồ biến mất một m ả n lập tức tức dẫn đến trước mắt biến thành màu đen một ngụm máu tươi suýt nữa phươ ra con vịt đã đ sắc mặt hắn xanh xám ngực kịch liệt chập t r ù n g vô tận lựa g i ậ n cơ hồ muốn đem lý trí đốt cháy hầu như không còn nhưng hắn cuối cùng không phải từ đầu đến đôi ngu xuẩn cỡ bức lấy chính mình tỉnh táo lại mất đi đã mất đi nổi giận vô dụng nhất định phải lập tức nghĩ biện pháp đền bù long châu tuy nhỏ bản chất là thất phẩm yêu tôn bản nguyên biến thành giá trị không thể đánh giá t u y ệ t không thể cứ thế từ bỏ nó vì sao không hướng nơi khắc trốn ngược lại chui vào thủy mạch là bản năng vẫn là một cái như thiểm điện suy nghĩ xẹt qua hình hạo não hải đầu r ồ n long vĩ thiềm giang hà đạo k i u nghiệt long vẫn lạc tinh khí tán ở năm huyện lưu lại bản năng hoặc là l o n g châu tự thân linh tính sẽ hay không dọc theo nó quen thuộc nhất hình dòng thủy mạch bỏ chạy nhất là kia đối lập yếu kém nhất hầu như không dễ gây nên chú ý l o n g vĩ chỗ lâm giang huyện hình hạo trong mắt đột nhiên nổ bắn r a dọa người tinh quang cơ hồ là từ trong hàm r ă n g gạt ra ba chữ này là nhất định là như vậy l o n g châu có linh tự biết bị đại trận hóa chặt cường địch vây quanh cho nên phân liệt bỏ trốn một phần trong đó bản năng sẽ lần theo địa mạch nước lạc tiến về linh khí nhất mà manh cũng dễ dàng nhất bị sơ suất lòng vĩ chi địa ẩn n ư ớ khôi phục chương mười bảy long châu trên trời rơi xuống hai chương mười bảy long châu trên trời rơi xuống hai tất cả mọi người nghe lệnh hình hạo đột nhiên quay người thanh âm bởi vì b ộ i vàng cùng v ẫ n nộ mà biến sắc nhọn t r ó i hai lập tức xuất phát mục tiêu lâm giang huyện phong tỏa lâm giang huyện tất cả ra vào thông đạo cho phép vào không cho phép ra cho nguồn gốc chuyển một tấc một tấc lục soát coi như đào ba thước đất cũng phải đem một cái khác mai long châu tìm cho ta đi ra hắn rốt cuộc không lo được duy trì cái gì phong độ cũng không đói hoài tới những n à y thủ hạ đệ tử phải trăng theo kịp lời còn chưa dứt đã là thân hóa một đạo cực kỳ trói mắt kim sắc trường hồng đem tốc độ tăng lên tới cực hạn xé rách trung điệp trường khí hướng phía đông bắc phương hướng lâm giang huyện vị trí điền cùng đuổi theo lưu lại một đám chính p h á p điện đệ tử hai mặt nhìn nhau đa số người thậm chí không hoàn toàn làm rõ ràng kia lam n h ạ t lưu quang đến tột u cùng là cái gì nhưng hình hạo mệnh lệnh không người dám chống lại đám người đành phải đẻ xuống khiếp sợ trong lòng cùng nghĩ hoặc nhao nhao lái đ ộ t quang như nhóm bong gia tổ giống như ê loạn hướng lấy lâm giang huyện phương hướng dung manh lao tới cùng lúc đó lâm giang huyện tiểu hà thôn phế tích phía sau núi trong sân động thời gian tĩnh trôi một tháng ngăn cách tiềm t u nhường trương dụ tâm cảnh càng thêm trầm tĩnh thái thanh chú linh căn bí thuật đã bị hắn lặp đi lặp lại thôi diễn vô số lần mỗi một chi tiết nhỏ mỗi một loại khí huyết biến hóa mỗi một lần ý niệm c h ậ p trùng đều nhớ kỹ trong lòng dường như diễn luyện quá ngàn khắc vật lần hắn tình trạng cũng điều chỉnh tới trước mắt đ ỉ n h phong khí huyết hòa hợp tinh thần sung mãn linh đại không minh là lúc này rồi hắn hít sâu một hơi ý niệm chỉ v à o não hải kia tản ra ôn nhuận sinh cơ quan mang tử văn long tham hữ ảnh tại trang bị lan bên trong nhẹ nhàng trôi nổi hắn cẩn thận từng ly từng tí đem ý niệm bao trùm t ử văn long tham nến thử đem nó theo trang bị lan bên trong lấy r a quá trình thuận lợi ngoài ý liệu dường như chỉ là theo một cái túi đem đổ vật cầm tới một cái khắc túi ánh sáng nhạt l ó e lên một gốc t h ự thể nhưng như c ũ tản ra mông lung vầng sáng t ử văn long tham liền xuất hiện tại hắn lòng bàn tay sợi dễ như dòng c u ộ t quấn màu tím sậm ra hướng thiên nhiên đường vân huyền ảo xanh biếp c ả n h lá dường như càng thêm tươi sống định viên k i a ngây nô quả mọng cũng giống như lớn hơn một vòng bàng bạc sinh cơ hỗn hợp có nhạt, nhạt long khí xà dao chi khí lan l a trong nháy mắt tràn đầy toàn bộ sơn động nhường không khí đều biến tơi ư mát mọc nào cầm cái này gốc có thể thay đổi vận mệnh linh vật cho dù là t r ư ơ n g dụ tâm tính cũng không khỏi đến cảm xúc bành trướng nhưng mà đúng lúc này đột nhiên xảy ra d i biến vừa mới bị ý niệm đ ụ c vào chưa bị thu hồi từ văn long tham đ ỗ n g nhiên không có dấu hiệu nào b ộ c phát ra trước nay chưa từng có h à o quan g lóng ánh quan g mang kia cũng không phải là đơn thuần xanh biếc mà là sen lẫn một tia tôn quý tử kim c h i sắc đem toàn bộ mở tối sơn động chiếu dọi đến rõ ràng g à n h mạch một cỗ nóng rực lại cũng không đả thương người khí lưu theo lòng x â m nội bộ tuần r a theo cánh tay trong nháy mắt tràn vào trương dụ thể nội trương dụ cả kinh thất sắc hoàn toàn không rõ xảy ra biến cố gì cái này t ử văn long tham tại hắn trang bị lan bên trong chờ đợi lâu như vậy đều an ổn vô cùng vì sao vừa mới lấy ra liền xảy ra cái loại này dị biến là ngắt lấy sau bảo tồn không làm linh lực tán loạn vẫn là phát động cái gì không biết hậu quả hắn bộ ý thức liền phải cưỡng ép đem nó áp chế thu hồi nhưng ngay lúc này một cái băng lãnh mà máy móc thanh âm nhắc nhở đột ngột trực tiếp vang vọng tại ý thức của hắn chỗ sâu nhất cảnh cáo kiểm tra tới cao nồng độ đồng nguyên lòng khí xâm nhiễm ngoại bộ linh khí kịch liệt quá nhiễu trang bị từ văn long tham nhất phẩm xảy ra không biết b i ế n đ ế n gì. thăng cấp bên trong lòng khí xâm nhiễm thăng cấp chức d ụ hoàn toàn động biến cố bất thình lình hoàn toàn nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn cùng đón trước từ đâu tới cao nồng độ đồng nguyên lòng khí cái này hoang sơn giá lĩnh ngoại trừ cái này gốc khả năng dính qua xả g a o khí tức long sâm đâu còn có cái gì lòng khí hắn đột nhiên đứng người lên cũng không lo được nghiên cứu trong tay gốc kia đã đại biến bộ dáng toàn thân tử kim đường vẫn càng thêm phức tạp thậm chí mơ hồ tản mát ra lam n h ạ t hơi nước bằng sáng k h í tức mạnh mẽ mấy lần không ngừng tử văn long t h a n g một cái bước xa sông ra sơn động hắn nhất định phải làm rõ ràng vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì ngay tại hắn s ô n g ra sơn động sana ánh mắt vô ý thức quét về phía động bên cạnh đầu kia bởi vì hồng thủy mà mở rộng vẫn như c ũ đục ngầu róc rách chạy sôi tiểu hạ sau một khắc con ngươi của hắn bỗng nhiên co vào chỉ thấy trong dòng sông nhỏ trung tâm tới gần hắn sơn động cái này một bên bên mở trong nước giờ phút này đang phát ra một loại l u hòa lại không cách nào coi nhẹ màu lam nhạc qua mang theo một loại khó nói lên lời bên ngông cùng linh động dường như đem một mảnh tinh không áp x ú c nơi này t r u n g quanh nước sông tựa hồ cũng biến dịu dàng ngoan ngoan lên hiện ra lăn tăn ánh sáng nhạt mà ở đằng kia lam nhạt quan g mang hạ tâm một cái to bằng t r ứ n g bồ cầu toàn thân t r ò n t r ị a gần như hơi mở màu lam nhạt linh châu đang lẳng lặng nằm tại đáy sông đá c ộ i bên trên dường như từ xưa tới nay là ở chỗ này nó cùng nước sông quan g mang hòa lẫn đẹp đến nỗi người ngạt thở c h ứ d ụ chỉ cảm thấy một cố khí lạnh theo lòng bản chân bay thẳng thiên linh đóng lòng khí xâm nhiễm cao nồng độ đồng nguyên lòng khí căn nguyên ngay ở chỗ này là cái này mai bỗng nhiên xuất hiện vị dị linh châu tản ra bàng bạc long nguyên cùng thủy linh tinh khí cách không dẫn động trong tay hắn tử văn long tham đưa đến kia không thể tưởng tượng tiến d i a i thứ này đến tột cùng là cái gì nó từ đâu mà đến to lớn sau khi hết khiếp sợ là khó mà ước chế hiếu kỳ cùng một tia cất giấu liền chính hắn cũng không từng phát giác tham nghiệm hắn có thể cảm nhận được rõ ràng viên tia nhạt lam linh châu ẩn chứa linh lực so với hắn trong tay tử văn long tham còn t i n h k h i ế t hơn minh mông vô số lần đó là một loại trên bản chất trinh lệ bốn phía yên tĩnh y mắng chỉ có nước sông dốc rách bất t ì n h lình dị bảo dường như cũng không gây nên bất luận cái gì tồn tại chú ý nguy hiểm vẫn là cơ duyên c h n g vụ trái tim phanh phanh trực n h ẹ trong đầu trong nháy mắt hiện lên vô số suy nghĩ cuối cùng cẩn thận áp đảo xúc động nhưng thăm dò g ụ c vọng lại chiếm cứ thượng phong hắn hít sâu một hơi cực độ cảnh giác từng bước một tới gần bờ sông không có bất kỳ cái gì cà bẫy không có bất kỳ cái gì bảo hộ yêu thú thậm chí không có bất kỳ cái gì bãi xích hắn cẩn thận từng ly từng tí vân tay tham dò vào hơi lạnh trong nước sông ngón tay dễ dàng chạm đến bên kia nhạt lam linh châu xúc tu ô nhuận dường như nắm chặt không phải một hạt、châu. mà là thổi phẩm có sinh mệnh lực ấ m á p nước ngay tại đầu ngón tay hắn tiếp xúc đến linh châu trong nháy mắt đốt phát hiện không biết phẩm chất cao trang bị thủy thuộc tính linh vật phải trang thu lấy cũng trang bị trang bị lan thanh nhâm nhắc nhở vang lên lần nữa chưng ơ dụ nhìn xem trong tay cái này mai tản ra mê người q u a n mang lai lịch kỳ quặc tới cực điểm hạt châu lại nghĩ tới n ó kia không thể tưởng tượng có thể cách không nhường linh sâm tiến gia kinh khủng hiệu quả trong c h ư ớ c mắt chưng ơ dụ chọn ra quyết đoán mặc kệ đây là cái gì lấy trước tới tay lại nói ở lại bên ngoài con mang bắn ra một phía mới là nguy hiểm lớn nhất trang bị trong lòng của hắn mặc niệm sau một khắc trong tay n h ạ c lam linh châu trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa mà tại đầu góc hắn trang bị lan bên trong liên tiếp kia tử văn long tham cái thứ hai vị cách lạng yên sáng lên một cái phiên bản thu nhỏ màu lam nhạt nội bộ phảng phất có vô tận sóng nước cùng tinh huy lưu chuyển bảo châu h ư ảnh lảng lạng lơ lửng ở nơi đó v u thủy long châu lục phẩm duy nhất bị động đạo vận tăng ân ẩn chứa bộ phận thất phẩm thủy l o n g châu bản nguyên cùng một nửa thủy linh đạo vận người đeo đem duy trì liên tục thu hoạch được thủy chi pháp tắc càng lộ tăng lên trên diện rộng thủy linh khí lực tương tác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 c h ư n d ù chỉ cảm thấy một cố n h i ệ t huyết bay thẳng đỉnh đầu cả người đều có chút t r ò n g váng to lớn không chân thực cảm giác hạnh phúc giống như là biển gầm đem hắn bao phủ cái này nào chỉ là trên trời rơi vàng đây quả thực là trực tiếp đem cựu tiêu tiên cung nện hắn trên trán nhất phẩm linh vật đã là phàm tục võ giả tha thiết ước mơ tiên d u y ê n tam phẩm linh vật đủ để cho tiên môn ngoại môn đệ tử điên cuồng mà cái này đây là lục phẩm nhưng nó làm sao lại xuất hiện ở đây xuất hiện tại cái này linh cơ càn cối bị tất cả mọi người coi là long vĩ phế địa lâm giang huyện xuất hiện tại hắn ẩn thân sơn động cái khác tiểu hà bên trong ngắn ngủi vui mừng như điên giống như nước thủy chiều thối lui băng lanh lý trí cùng to lớn sợ hai trong nháy mắt chiếm lấy trương dụ trái tim không thích hợp cái này quá không đúng v ũ huyện tri đ i ệ u bởi vì long vẫn mà thúc đẩy sinh trường linh khí tản mát tư phương theo lý thuyết tối cao bất quá tam phẩm linh vật cái này lục phẩm lòng châu từ đâu mà đến kết hợp kia đạo vận tàn ngân bên trong bộ phận bản nguyên một nửa đạo vận không c h ọ n vẹn trạng thái miêu tả một cái phỏng đoán tại trương dụ trong đầu thành hình cái này mai quy thủy lòng châu rất có thể chỉ là hoàn chỉnh lòng châu một bộ phận là bởi vì một loại nào đó không biết nguyên nhân mà theo một cái càng hoàn chỉnh l o n g châu bên trên chia ra kia một bộ phận khác ở nơi nào hầu như không cần suy nghĩ chỉ có trường lăng tiên môn mới có năng lực có động cơ đi mưu đồ hoàn chỉnh l o n g châu cái này mai q u ý thủy l o n g châu ngoài ý muốn bỏ chạy tuyệt đối nằm ngoài dự đoán của bọn họ bọn hắn giờ phút này tất nhiên giống như bị đ i ê n đang tìm kiếm giao ra để cầu khoan dung hoặc đổi lấy khen thưởng ý nghĩ này vừa mới dâng lên liền bị trương dụ hoàn toàn bóc tát thất phu vô tội mang ọ c có tội húng chi cái loại này lịch thiên cơ duyên hắn như thế nào bỏ được không thể giao cũng tuyệt không thể bại lộ nguy cơ to lớn cảm giác như là nước đá thêm thức ăn nhường hắn trong nháy mắt theo thu hoạch được trí bảo trong mê mội hoàn toàn tỉnh táo lại toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng hắn đột nhiên đứng người lên ánh mắt sắc bén như h ứng nhanh chóng quét mắt sơn động cùng hoàn cảnh chung quanh nơi này không thể lại chờ đợi long châu ở chỗ này hiện hiện mặc dù thời gian rất ngắn nhưng người nào cũng không dám cam đoan vừa rồi kia kỳ dị cảnh tượng cùng sóng linh khí không có bị bất kỳ khả năng tồn tại đồ bật phát rác được một tia nửa sợi bất kỳ một chút sơ hở đều có thể bạn tiếp bất phục nhất định phải lập tức rời đi hơn nữa muốn biến mất tất cả v ế t tích hắn không chút do dự lấy ra cây châm lửa trực tiếp đem trong động những cái k i a khô r á o cỏ xỉ r ê u c ả n h khô dẫn đốt ngọn lửa l u n lên rất nhanh lan tràn ra khói đặc tràn ngập động vật chưng dụ thối lui đến cửa hang tỉnh táo nhìn xem hỏa diễm thôn vệ hết hắn dừng lại qua tất cả v ế t tích thẳng đến mức tin trong động tất cả khả năng liên quan tới hắn đổ vật đều đã hóa thành cho tàn liên bách đá đều bị h u n đen nhánh lại khó phân biệt nguyên bản bộ dáng hắn mới đột nhiên quay người con lên đơn giản bỏ hành lý nắm chặt trường thường c h ư n dụ như là một cái bị hoảng sợ con báo cấp tốc nhảy lên ra s â n động cũng không quay đầu lại đâm vào trong núi rừng hướng phía rời xa tiểu hà thôn rời xa lâm giang huyện khu vực hạch tâm phương hướng chạy gấp mà đi mục tiêu của hắn rất rõ ràng mau rời khỏi lâm giang huyện nhưng mà hắn còn đánh giá thấp trường lăng tiên môn tốc độ đánh giá thấp hình hạo đối một nửa khắc long châu nhất định phải được quyết tâm ngay tại hắn một đường tiềm hành khó khăn lắm đến lâm giang huyện cùng trạch thủy huyện chỗ giao dưới một mảnh thưa thất cánh rừng thậm chí đã có thể mơ hồ nhìn được phương xa trạch thủy huyện kia mang tính tiêu chí càng thêm nồng đậm trướng khí hình dáng lúc với chân trời một đạo cực kỳ trói mắt Cùng bạo kim hắn lập tức nằm dạm trên mặt đất đem toàn thân khí tức thu liệm đến cực hạn mượn nhờ bụi cây cùng bóng ma gắt gao che giấu liền thở mạnh cũng không dám hắn thấy được rõ ràng cái tiêu đạo kim sắc đội quang mục tiêu rõ ràng vô cùng chính là lao thẳng tới lâm gia huyện hơn nữa phi hành quy tích mơ hồ mang theo một loại lục x o á t cùng cảm ứng ý vị c h n g d ụ trái tim đột nhiên co lại lập tức đẻ thấp thân hình không thể đi lúc này vi phạm khẳng định sẽ bại lộ tại đối phương tầm mắt bên trong c h n g d ụ thực sự không rõ ràng đối phương có thể hay không phát giác được trên người hắn long châu nhưng là cái nguy hiểm này không thể bước lên không có chút gì do dự c h n g d ụ lập tức từ bỏ nguyên kế hoạch hắn cẩn thận từng ly từng tí l ư i lại quay người dọc theo lúc đến đường lần nữa hướng về lâm giang huyện đối lập h a n g vu nội bộ khu vực tiềm hành mà đi hắn hiện tại chỉ có thể trông cậy vào lâm giang huyện cũng đủ lớn địa hình đầy đủ phức tạp mà đối phương nhân thủ không đủ không cách nào tiến hành t h á m thức lục x o á t hắn như là chim sợ cành quong mỗi một bước đều đi được cẩn thận từng ly từng tí t ậ n lực tránh đi khu vực chống t r ả i mượn nhờ địa hình nhận tảng thân hình trong đầu phi tốc tính toán b ư ớ c kế tiếp nên như thế nào ẩn nút là khắc tìm một cái sơ động vẫn là dứt khoát lẫn vào một ít võ giả đ i ể m tụ tập nhưng mà hoa vô đơn chí hoa đến dồn r ậ p chương dụ một cái mang theo thanh nhâm khàn đột một văng lên chương dụ toàn thân cứng lờ đột nhiên quay đầu chỉ thấy bách phu trưởng trần bách xuyên tự một khối lớn nham sau chuyển ra mang trên mặt không che giấu chút nào kinh ngạc ánh mắt sắc bén trên dưới quét mắt hắn chân bách xuyên quần áo hơi có tổn hại khi tức lại chầm ổn càng làm người khác chú ý chính là hắn hai đầu lông mày k i a xóa chưa tan hết được chỗ tốt phân c h ấ n hắn vừa mới bằng vào tổ truyền la bàn ở chỗ này phụ cận may mắn tìm được một khối thiên địa linh vật đang muốn tìm kiếm địa phương luyện hóa tâm tình không tồi giờ phút này gặp được c h n g vụ kinh ngạc sau khi quá khứ lo nghị trong nháy mắt nổi lên trong lòng tiểu từ này một giới nạn dân dựa vào cái gì có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đột phá tới hoa kinh thậm chí mơ h ồ nhường hắn đều cảm thấy một t bây giờ lại lén lén lút lút xuất hiện tại cái này công nhận đất nghèo ngươi không phải nên tại trật thủy như thế nào ở chỗ này chân bách xuyên neo lại mắt ngữ khí mang theo xem kỹ cùng một tia không dễ dàng phát giác tìm tòi nghiên cứu thần thái trước khi xuất phát vội vàng như thế chẳng lẽ có cái gì khác phát hiện hắn tận lực tăng thêm phát hiện hai chữ là hoài nghi trương dụ có lẽ nắm giữ một loại nào đó có thể nhanh chóng tăng thực lực lên bí mật hoặc là trước t i a liền phải cái gì không muốn người biết bà bối trương dụ trong lòng t h trấn hắn giờ phút này như là chim sợ cánh quang chân bách xuyên lần này căn cứ vào quá khứ điểm đáng ngờ thăm dò tại hắn nghe tới lại dường như câu câu chỉ hướng tia tuyệt không thể bại lộ quý thủy long châu nhất là kia xem khi ánh mắt càng giống là tại xác nhận cái gì hiểu lầm tại lúc này trí mạng sản sinh tuyệt không thể n h ư ờ n g hắn tiếp tục tiếp tục tìm tòi long châu sự tỉnh một tia phong hiểm cũng không thể bốc lên đại nhân nói bửa thuộc hạ nào có cái gì t chức d ụ ngoài miệng ứng phó thân thể lại không có dấu hiệu nào đậu lời còn chưa dứt trong mắt của hắn sát cơ bùng lên dưới chân bùn đất nổ tung thân hình như là mũi tên trong tay thiết tích trường thường phát ra một tiếng trầm thấp n h ẹ nào hóa thành một đạo độc lòng giống như bóng đen đâm thẳng t r ầ n bách xuyên tim tốc độ nhanh đến kinh người càng là không giữ lại chút nào động dùng hóa kinh viên mãn toàn bộ khí huyết chi lực một k í c h này đơn giản trực tiếp thô bạo lại tràn đầy tất s á t quyết tuyệt t r ầ n bách xuyên trên mặt kinh ngạc trong nháy mắt hóa thành cực hạn kinh ngạc cùng kinh sợ hắn b ạ n b ạ n không nghĩ tới chức vụ phản ứng vậy mà như thế kịch liệt trực tiếp bạo khởi giết người hơn nữa tốc độ này lực lượng này thương này thế bên trong ngẩn chứa thảm thiết xác ý chỗ nào giống một cái mới và hóa kinh tân thủ đây rõ ràng là thân kinh bác chiến tu vi tinh thâm tay chuyên nghiệp mới có ư thế người, chân bách xuyên vừa sợ vừa giận vội vàng ở giữa chỉ có thể tay phải đột nhiên rút ra bên hông bội đao hoành giá đó nữa đồng thời dưới chân nhanh chóng thối lui mong muốn tá lực chương mười tám chim sợ c ả n h quang hai chương mười tám chim sợ c ả n h quang hai nhưng hắn đánh giá quá thấp trương dụ lực lượng cũng quá đánh giá cao chính mình hắn tuy là hóa kình viên mãn nhưng trương dụ đồng dạng là hóa kình viên mãn lại trải qua tử văn long tham trường kỳ tập bổ nhục thân lực lượng khí huyết hùng hồn trình độ viễn siêu cùng dai giờ phút này càng là không giữ lại chút nào liệu mạng một kích a n g trói t a i sắt thép va chạm âm thanh nổ vang trường thương vô cùng tình chuẩn đ i ể m tại trên thân đao một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng kinh khủng như là lũ quét theo thân đao mạnh mẽ đụng vào trần bách xuyên thể nội trần bách xuyên chỉ cảm thấy cánh tay phải trong nháy mắt t ê dại kịch liệt đau nhức hổ khẩu vỡ toang máu me đầm địa chiếc kia bách luyện tình cương chế tạo bội đao căn bản nắm nắm không được gào thét lấy rời tay bay ra cái gì to lớn chấn kinh cùng sợ hãi trong nháy mắt che mất trần bách xuyên hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình một cái hắn ngày bình thường căn bản không để vào mắt nho nhỏ đội trưởng vậy mà một c á c liền đập bay hắn binh khí cái này sao có thể? Nhưng mà... chân dù căn bản không có cho hắn bất kỳ suy nghĩ thời gian một k í c h thành công không chút nào dừng lại đợt bay trường đao trong n y mắt mũi thương thuận thế ép xuống mượn lực bắn ngược như là r ắ n độc n g ừ n g đầu lấy tốc độ nhanh hơn càng xảo trá góc độ lần nữa đâm ra thẳng đến không m ô n mở rộng lồng ngực không chân bách xuyên linh hồn đều b ư c lên chỉ tới kịp phát ra một tiếng tuyệt vọng gáo ghét l i ề u mạng gỡ nẹo thân thể mong muốn né tránh nhưng quá muộn phốc phốc một tiếng rợn người lưỡi dao vào thịt i ế n g văng lên thiết tích trường thương băng l ã n mũi thương không trở ngại chút nào đâm thủng chân bách xuyên lồng ngực theo hắn ph mang ra một chủng nóng hổi máu tươi t r ầ n bách xuyên động tắc đ n g nhiên đình trệ trên mặt kinh sợ sợ hãi khó có thể tin trong nháy mắt ngưng kết hắn túi lầu xuống khó có thể tin mà nhìn xem xuyên thủng chính mình trái tim trường thường lại khó khăn giơ ngón tay lên lấy chân g dụ b ợ môi m ấ p máy dường như muốn nói cái gì cũng chỉ có bọt máu không ngừng tuân ra sau một khắc trong mắt của hắn thần thái cấp tốc cảm đạm đi thân thể mềm lũn g phù p h ù một tiếng mới ngã xuống đất t ó é lên một mảnh bụi đất hoàn toàn không một tiếng động chết đã từng cao cao tại thượng chấp trưởng ất đội quyền sinh sắc trong tay đại quyền nhờ nguyên thân kính sợ vô cùng bách phu trưởng trần bách xuyên cứ như vậy bị trương dụ hai thương mất mạng chết được gọn gàng mà linh hoạt thậm chí có chút biệt quất trương dụ cầm vẫn nhỏ máu t r ư ờ n g thương đứng tại chỗ có chút thở hào hệ nhìn n xem trên mặt đất cấp tốc mất đi nhiệt độ thi thể ánh mắt phức tạp cái này chết hắn biết thực lực mình tại đối phương phía trên lại là đột nhiên gây khó khăn chiếm được tiên cơ nhưng cũng không nghĩ đến sẽ như thế thuận lợi xem ra cái này trần bách xuyên tuy là hóa kình viên mãn nhưng hoặc là bỏ bê t h ự chiến hoặc là vừa rồi kinh nghiệm chiến đấu có chỗ tiêu hao càng quan trọng hơn là hắn đối với mình căn bản không có đầy đủ cảnh giác nguy cơ to lớn cảm giác bức bách dưới toàn lực bộc phát đúng là hiệu quả như thế hắn hít sâu một hơi lẹ xuống trong lòng c u ầ n c u ộ n cảm xúc đột nhiên nghĩ đến cái gì cấp tốc, tốc ngồi xuống tại chân bách xuyên trên thân tìm tòi rất nhanh theo hắn tiếp thân bên trong túi lấy ra một cái la bàn la bàn kiểu dáng cổ phát biên giới khắc lấy bắt quái đồ án trung tâm thì cũng không phải là bình thường kim đồng hồ mà là một cây lơ lửng không biết loại nào chất liệu trong suất châm nhỏ la bàn bên trong vòng thì rõ ràng khác rõ năm cái chữ cổ kim mục nước lửa thổ chính là trần bách xuyên dùng để tìm kiếm thiên địa linh vật dùng la bản mà giờ khác này cây kia trong suốt kim đồng hồ thế mà tại có chút rung động khuynh ê ư ớ n g một cái phương hướng mới chỉ hướng chữ thổ phương vị chuẩn xác hơn nói là chỉ hướng trên mặt đất trần bách xuyên thi thể chưng ơ dụ trong lòng hơi động lập tức ý thức được cái gì lại bắt đầu tại trần bách xuyên trên thi thể cẩn thận tìm tòi rất nhanh h ã n tại trần bách xuyên bên hông trong túi mò tới một cái ước chừng lớn nhỏ cỡ n ắ m tay xúc tu ôn luận tản ra nhàn nhạt, nhạt thổ h o á n sắc bầm sáng hòn đá cái này hòn đá hình dạng bất quy tắc mặt ngoài lại dị thường bóng loáng dường như trải qua vô số lần b ngay tại ngón tay của hắn tiếp xúc đến cái này thổ h o à n g sắt hòn đá trong nháy mắt cái k i a quen thuộc băng lanh thanh ấ m nhắc nhở lần nữa tại chỗ sâu trong óc băng lên đốt phát hiện t h ổ thuộc tính linh vật nhị phẩm phải trang thu lấy cũng trang bị nhị phẩm t h ổ thuộc tính linh vật c h ư a dụ trong lòng run lên cái này trần bách xuyên thế mà đã tìm tới thiên địa linh vật hắn vô ý thức liền muốn lập tức đem cái này hòn đá trang bị lên tiêu trừ b ế t tích nhưng mà nhưng vào lúc này b á b á bá bên k i a có độc tính vừa rồi tiếng đánh nhau chính là bên này chuyển đến hơn mười đạo thân ảnh như là người được mùi máu tươi lên cầu đột nhiên từ chung quanh rừng t â y loạn thạch sau t r i ra trong nháy mắt đem mảnh này nho nhỏ khu vực nửa bao vây lại những người này quần áo khác nhau từng cái khí tức r ũ mãnh trong mắt lóe ra tham lam cùng cảnh giác qua mang hiện nhiên đều là bị vừa rồi ngắn ngủi lại kịch liệt tiếng đánh nhau hấp dẫn tới võ giả tại khảo hạch này chi đ ị a võ giả ở giữa bộc phát xung đột chín thành chín nguyên nhân chỉ có một cái thiên địa linh vận ánh mắt của bọn hắn cấp tốc đảo qua hiện trường mũi thương n u ố n máu trưng dụ trên mặt đất vừa mới tắt thở trần bách xuyên cùng trương dụ mới từ trên thi thể lấy ra khối kia còn tản ra h ê người lình quang thổ hoàng sắc hòn、đá. tiểu tử. tay chân rất lưu lo ta. người gặp có phần, đem linh vật giao ra. một cái mang trên mặt mặt sẹo tráng hắn cười g ầ n tiến lên một bước trong tay quỷ đầu đao hàn quang lập l ò cùng hắn nói lời vô dụng làm gì. làm thiệt hắn, linh vật tự nhiên là chúng ta. một cái khác người cao g ầ y thâm trầm nói, trong tay giữ lại mấy cái uy động phi tiêu. mười mấy ánh mắt gắt gao tập trung vào trương dụ trong tay địa mạch thạch thủy, trong không khí bầu không khí trong nháy mắt biến dương c u n g bạc kiếm s á t cơ bốn phía. trương dụ tâm đột nhiên chìm xuống dưới. thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. vừa rồi đánh nhau mặc dù ngắn ngắn nhưng ký huyết buộc phát cùng binh khí giao kích thanh nhâm tại yên tĩnh hoang dã bên trong vẫn là quá rõ ràng những người này tới quá nhanh hắn giờ phút này thể nội cất dấu kinh tiên động địa quý thủy long châu tuyệt không thể lại lâm vào chúng đây càng không thể bị kéo ở trong trước mắt c h n g d ụ chọn ra quyết đoán trên mặt hắn cô ý lộ ra một tia cực độ không cam l ò n g cùng rẽ rủa vẻ mặt ánh mắt gắt gao quyến luyến mà nhìn xem trong tay thổ hoàng sắt hòn đá phản v h ấ t tại tiến hành kịch liệt tâm lý đấu tranh ở phía đối diện kia mười mấy người chuẩn bị cùng nhau tiến lên s ắ na mẹ nó cho các ngươi chức vụ đột nhiên cắn răng một cái trên mặt cơ bắp bạp mẹo giống như là hạ to lớn quyết tâm cánh tay đột nhiên dâng lên càng đem khối kia tản ra mê người linh quang nhị phẩm linh vật dùng hết toàn lực hướng phía kia mười mấy người phía sau chỗ rừng sâu mạnh mẽ ném đi đoạn ta là ta kia ánh sáng màu vàng đất vẽ ra trên không trung một đạo đường v ò n g cùng trong nháy mắt hấp dẫn tất cả ánh mắt tham lam chẳng ai ngờ rằng trương dụ như thế quả quyết vậy mà bỏ được đem tới tay linh vật trực tiếp bỏ qua ngắn ngủi kinh n g ạ c về sau to lớn tham n i ệ m trong nháy mắt áp đảo tất cả kia hơn mười người võ giả lập tức phát ra hỗn loạn lung tung gào k h é t rốt cuộc không để ý tới để ý tới chưng dụ như là như chó điên tranh nhau chen l ầ n hướng lấy hòn đá rơi xuống đất phương hướng bộ nhào qua trong nháy mắt loạn cả một đoàn thậm chí vì tranh đoạt vị trí tốt nhất mà lẫn nhau sô đẩy chửi mắng lên lan đi lao t ử trước nhìn thấy đánh giám ai cướp được là ai thừa dịp quý giá này dùng một cái nhị phẩm linh vật đổi lấy hỗn loạn khoảng cách chưng dụ không chút do dự quay người đem tốc độ tăng lên tới cực h ạ n như là một đạo khói nhẹ hướng phía cùng hòn đá ném đi phương hướng hoàn toàn tương phản chỗ rừng sâu kích xạ mà đi mấy cái lên xuống liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi sau lưng nơi xa chuyền đến đám võ giả vì tranh đoạt địa mạch thạch tủy mà bộc phát mới càng thêm kịch liệt đánh nhau cùng tiếng mắng chửi chưng dù cũng không quay đầu lại trong lòng băng lãnh ngôn g tha kiện nhị phẩm linh vật mặc dù đau lòng nhưng có thể dẫn ra truy minh tranh thủ tới chạy chối chết thời gian chính là đăng giá cùng quý thủy long châu so sánh đừng nói nhị phẩm chính là tam phẩm linh vật hắn cũng bỏ được é m hắn nhất định phải nhanh tìm tới một cái địa phương tuyệt đối an toàn t r ố đi chương、19. long nhập đại giang một chương mười chín long nhập đại giang một chỗ rừng sâu một gốc cần mấy người ôm hết cổ thụ c h e trời hạ cầu long giống như sợi dễ giao thoa bệnh hình thành một chỗ thiên nhiên ẩn nấp lõm c h ư n d ù quận mình trong đó lồng ngực có chút chập trùng toàn lực vận chuyển thiết huyền kình bình phục kịch liệt chạy sau khí huyết sôi trào ngoại giới ồn ào náo động cùng truy sát âm thanh g i ư ờ n g như tạm thời đi xa nhưng trên bầu trời cái kia đạo như là treo đ ỉ n h chi kiếm giống như kim sắc lộc băng cùng càng ngày càng nhiều xuyên tới xuyên lui tuần sát tiên môn đệ tử lộc băng đều tỏ rõ lấy lâm giang huyện đã thành thiên là địa bóng đúng lúc này một đạo uy nghiêm tất cả tu sĩ võ giả nghiêm cấm rời đi các lộ miệng yếu đạo sơn hải đều đã thiết lập trạm kẻ trái lệnh giết chết bất luận tội tất cả trường lăng môn đệ tử nghe lệnh triển khai thảm thức điều tra gặp người lợi dụng tấm linh bàn gió xét tuyệt không vung tha bất kỳ dấu vết để lại còn lại võ giả trải qua kiểm tra thực hư không sai sau có thể hiệp trợ tìm kiếm phản cung cấp hữu hiệu manh mối người thưởng hạ phẩm linh thạch một mươi khối hoặc đợi cùng năng lượng thanh em ù ù q u a n quẩn mang theo tiên môn đặc l ư u lạnh lùng cùng không thể nghi ngờ sát phạt chi khí rõ ràng tiến vào mỗi một cái ẩn nút người trong t hai cũng chui vào trương dụ trong lòng trương dụ ngầm đầu xuyên đ ấ u qua nồng đậm cành lá khe hở nhìn thấy trên bầu trời đội quan quả nhiên biến càng thêm dày đặc như là bệnh một trương to lớn chậm rãi thu nạp lưới ánh sáng càng có một ít đệ tử hạ thấp độ cao trong tay nắm lấy các t h ứ c la b à n pháp khí hướng phía dưới bắn phá xuất ra đạo đạo giỏ xét lưu băng không bông tha bất kỳ một chỗ khả nghi nơi nhỏ lánh kiểm tra thực hư tâm linh bản trương dụ lòng chầm xuống hắn không thể đi c ự c đối phương kia ngũ hoa tám môn tìm lính pháp khí không phát hiện được trên người mình lòng châu dù là trang bị lan giống như có thể ngăn cách khí t ứ c nhưng ở nghiêm mật như vậy dò x é t hạng ai cũng không dám cam đoan tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn một khi bị t r a ra dị thường hậu quả khó mà lường được vì kế hoạch hôm nay chỉ có nghĩ biện pháp mau rời khỏi lâm giang huyện cái này trung tâm phong bạo mà giờ khắp này tất cả đường bộ khẳng định đều bị trọng binh phong tỏa duy nhất có thể có thể rời đi lại đối lập an toàn con đường chỉ còn lại một cái tiềm giang đầu kia dựng dục giao long đã dẫn phát ngập trời hạo kiết bây giờ lại gánh chịu lòng vẫn tinh khí cổ lao đường sông nó lưu thông ngũ huyện tri điệu chính là thông hướng ngoại giới đường thủy thông đạo nhưng mà t i ề m giang chi hiểm nghe tiếng tấn nguyên võ giả tầm thường thậm chí rất nhiều tiên môn đệ tử tiến vào tiềm giang thực lực đều sẽ giảm b ấ t đi nhiều càng phải đối mặt vô số hung tàn ngang ngược thủy tộc yêu thú có thể nói là thập tử vô sinh đ ư ờ n g cùng đây cũng chính là trường lăng tiên môn một mực không cách nào hoàn toàn quét sạch tiềm giang yêu thú căn bản nguyên nhân dưới nước là những cái kia thủy tộc yêu thú sân nhà nếu là lúc trước c h ư a dụ đối với cái này tự nhiên là t r á n h chi chỉ sợ không kịp hắn thủy tính thường thường xuống dưới đơn thuần cho những cái kia thủy q u á i thêm đồ ăn nhưng bây giờ ý thức của hắn lần nữa chìm vào n ã o hải nhìn trăm chú trang bị lan bên trong viên kia tản ra y ê u ớt ba quang nội bộ phảng phất có ngàn vạn thủy mạch lưu chuyển quý thủy long châu cẩn thận đọc lấy hạ kia mấy hàng dường như ẩn chứa vô thượng quyền hành kỹ năng giải thích rõ quý thủy long châu lục phẩm duy nhất bị động đạo vận tàn ngân ẩn chứa bộ phận thất phẩm thủy long châu bản nguyên cùng một nửa thủy linh đạo vận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 trấn nhiếp thủy tộc tinh quái hai cái này bị động hiệu quả quả thực chính là vì chui vào đầu này hung hiểm giang lưu đo thân mà làm vô thượng bảo hộ chưng ơ d ụ trái tim lần nữa không tự chủ c u n g luận lên nhưng lần này không còn là thuần túy sợ hãi mà là hỗn hợp có một loại tuyệt cảnh phùng sinh kích động cùng b ạ o hiểm kích thích mượn nhờ long châu chi lực cái này làm cho người nghe tin đã sợ mất mật tiềm giang đối với hắn mà nói sẽ không còn là đường cùng ngược lại có thể trở thành nhất không tưởng tượng được chỗ ẩn thân cùng đường hầm chạy trốn đánh cược một lần chưng dù trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt sau một khắc hắn quyết định phương hướng đem tốc độ tăng lên tới cực hạ thân hình giống như quỷ mị tại cây rừng bóng ma ở giữa xuyên thẳng qua mục tiêu trực chỉ trong trí nhớ cách nơi này gần nhất một đoạn tiềm giang bờ sông trên đường đi hắn cực lực thu l i ê m khí thức đem hóa kình võ giả đối t ự thân khí huyết trưởng không phát huy đến cực hạ như là một đầu c h â n trượt cá chạch tránh né lấy đỉnh đầu thỉnh phẳng xẹt qua dò xét linh q u a n cùng tầm trời thấp tuần tra đệ tử thân ảnh cũng may lâm giang huyện cũng đủ lớn sơn lâm dày đặc khe danh tung hành phế tích đông đạo đều là ẩn tàng thân hình nơi tốt ước chừng sau nửa canh giờ một mảnh đục n ầ u hạ đãng dòng nước chạy x cổ lao t i ề m giang cho dù tại hồng thủy thối lui sau vẫn như c ũ lộ ra ẩm ẩm sóng dậy mặt sông rộng chừng mấy trăm trượng quần quân sóng ẩm thỉnh thoảng có vòng xoáy khổng lồ tạo ra lại phá hủy tản ra một cấu nguyên thủy man hoang mà hơi thở nguy hiểm trong không khí tràn ngập nồng đậm nước mùi tanh cùng n h ạ t nhạt làm người sợ hai yêu khí v ờ sông phụ cận hoang không một người đã vụn trải rộng chỉ có một ít bị hồng thủy v ọ t tới đoạn một hải cốt hiển nhiên tất cả võ giả đều đúng đầu này hung sông kính nhi viễn chi c h ư n dụ quay đầu nhìn một cái bầu trời xa xa bên trong càng ngày càng gần như là lược giống như đảo qua sơn lâm lùng bắt hắn hít sâu một cái mang theo nước sông mùi tanh băng l á n h không khí ánh mắt m á h liệt nhắm ngay một chỗ dòng nước đối lập nhẹ nhàng cúc sông thả người nhẹ lên chương mười chín long nhập đại giang hai chương mười chín long nhập đại giang hai phù phù bọn nước rất nhỏ văng khắp nơi thân ảnh của hắn trong nháy mắt không có vào kia băng l á n h mà đục ngầu trong nước sông ngay tại vào nước sắt na d ị biến nảy sinh trong tưởng tượng băng l á n h n g ặ t thở dòng nước cảm giác gác b á c h cũng không xuất hiện viên tiêu tồn tại ở hắn trang bị lan bên trong quy thủy long châu dường như bị cái này đồng nguyên nước hoàn cảnh trong nháy mắt kích hoạt tự động lưu chuyển ra một cô ô nhuận mà m ê n mông lực l ư ợ n như là mẫu thân ôm ấp trong nháy mắt trải rộng toàn thân của hắn toàn thân quanh người hắn nước sông dường như theo cuồng bạo không bị trói buộc da thu biến thành nhất dịu dàng ngoan ngoan trung thành tôi tớ e m ái kéo lên thân thể của hắn dòng nước xẹt qua làng ra không chỉ có không có chút nào l ự c cản ngược lại truyền đến một loại như cánh tay chỉ điểm thông thuận cảm giác hắn thậm chí không cần làm ra cái gì vậy nước động tác tâm niệm chỉ là hơi động một chút quanh mình dòng nước liền một cách tự nhiên ngưng tụ thôi động mang theo hắn lấy vượn xa cá bơi tốc độ lặng yên không một tiếng động hướng về lòng sông chỗ sâu kín đáo đi tới càng thân kỳ là hắn có thể ở trong nước tự do hô hấp dường như quanh thân lỗ chân lông đều biến thành m a n g cá trực tiếp theo mênh mông trong nước sông hấp thu dư thừa dưỡng khí thậm chí so tại trên bờ hô hấp càng thêm thư sướng kéo dài một cỗ tinh thần mà ôn hòa thủy linh chi khí tùy theo tràn vào thể nội làm dịu kinh mạch của hắn nhường tinh thần hắn chấn động luân phiên buôn ba mọi bệnh đều tiêu tán không ít cùng lúc đó một cỗ yếu đ ớt lại tôn quý vô cùng áp đảo vạn thủy phía trên kỳ dị u y áp lấy hắn làm trung tâm như là sóng nước hướng về bốn phía nước sông tràn ra nguyên bản tại hắn vào nước n i ệ m p ụ cận mấy đầu tiềm phục tại đục ngầu nước bùn bên trong hình thể cực đại diện mục dữ tợn miệng đầy dao găm giống như răng nhọn thiết đầu xương đã vây đôi băng l á n h mắt kép khóa chặt cái này đ ỗ n g nhiên xâm nhập bọn chúng l á n h địa khách không mời mà đến chuẩn bị cùng nhau tiến lên đem nó xé nát chia ăn nhưng mà ngay tại kia cố yếu đớt lại bản chất cực cao long uy tản ra trong nháy mắt những này ở trên sông hung danh hiền hách thủy q u á i như là bị huyết mạch phương diện tuyệt đối áp chế trong, nháy mắt, cứng ngắt tại nguyên chỗ, trong mắt nhân cách hóa lộ ra cực hạn sợi hai cùng thần phục sau đó điên cùng bãi động cái nuôi như là chó nhà có tang giống như liều mạng v à hướng phương xa h ắ cám khu nước sâu liền quay đầu nhìn một chút dũng khí đều không có Không chỉ là cái này cái là mấy đầu trong h phương i viên ế t t đầu xương, phương trong vòng mấy chốc ụ c vực, tất cả cảm nhận được c trượng thủy tất nhận khí t ứ này sinh thủy tộc lát i tiểu kinh n luận lớn tiểu cường hoàng h bất t yếu, đều r n phản h h lui, p ấ như sinh tinh. Trong phải khắc chốc gặp trời lát, vùng nước này vì đó một thanh chỉ còn lại quần quận sóng ngầm cùng chương dụ cái này dị l o ạ i chương dụ lơ lửng tại mở tối mà yên tĩnh trong nước sông cảm thụ được cái này không thể tưởng tượng nổi tất cả r u n g động trong lòng tột đình nước sông trong mắt hắn không đáng sợ nữa ngược lại b ả y biện ra một loại khát mỹ lệ tia sáng xuyên tâu qua mặt nước hình thành đạo đạo ánh sáng mông lung trụ chiếu sáng trong nước lơ lửng hạt bụi nhỏ cái này chính là quy thủy long châu lực lượng sao vạn thủy quy ngự chân long huy áp tại nước này bên trong hắn quả thực như là về tới m â u thể giống như tự tại thậm chí dường như trở thành vùng nước này chúa tể thành công chương dụ thật dài ở trong nước thở ra một chuỗi tinh mịm mặc khí căng cứng đến cực hạn tiếng lòng rốt cục có thể thoáng buông lòng một kia cái này hiểm bên trong cầu tới sinh cơ quả nhiên không để cho hắn thất vọng hắn không dám ở nước cạn khu dừng lại lâu mặc dù nơi đ â y tạm thời an toàn nhưng khoảng cách bên bờ quá gần cũng không phải là nơi ở lâu tâm niệm khu động phía dưới quanh thân dòng nước tự nhiên hưởng ứng thôi động thân thể của hắn như là một đầu dung nhập nước sông c á lớn hướng về càng sâu càng thêm nén ám dòng nước cũng càng chạy xiết lòng sông chủ đường thủy kín đáo đi tới mà liền tại trương dụ chui vào trong nước sau không đến thời gian một nén nhang mấy đạo sắc bén đội quang mang theo dồn dập tiếng x é gió rơi xuống tiểu hà thôn phế tích phía sau núi t r ư ơ n g dụ trước đó ẩn thân cũng tiêu h hủy động p h ủ chỗ cầm đầu chính là sắc mặt âm trầm đến cơ hồ muốn chạy ra nước hình hạo một gã đệ tử trong tay cẩn thận từng ly từng tí nâng một mặt tạo hình xa so với trần bách xuyên cái kia cổ phát huyền ảo thanh đồng la bản la bàn biên giới khảm nạm lấy bảy viên chiếu sáng dạng rỡ giờ phút này chính đối ngoài động phủ đầu kia dốc rách chạy xuôi tiểu hạ b ả n trên mặt q u a n g hoa gấp rút lưu chuyển kim đồng hồ có chút rung động sư minh tiên đệ tử kia nuốt n g ụ m nước bọt cẩn thận từng ly từng tí tiến lên bờ báo thất diệu tầm linh bản vừa rồi tại nơi đây bắt được một tia cực cao phẩm dai cực kỳ tinh thuần thủy linh lưu lại vết tích bản chất bản chất viễn siêu bình thường tam phẩm linh vật cùng mục tiêu long châu linh khí đặc thủ giống nhau đến b ả y phần nhưng là vết tích đến đây ở giữa gây mất biến mất không thấy gì nữa lại không cách nào truy tung hình hạo không nói gì sắc mặt tái xanh hắn gắt gao nhìn chằm chằm đầu này nhìn như bình tĩnh lại nhìn lướt qua bên cạnh cái tia bị khói l ử a sông đến đen nhánh rõ ràng là bị người vì vội vàng thiêu hủy độc phủ trong mắt hàn quang lấp lóe như là gián độc là long châu dọc theo dòng sông tiến vào t i ề m giang tự hành ẩn nặng vẫn là đã bị người nhanh chân đến trước lấy đi cũng nghĩ cách che giấu khí tức hai loại khả năng đều để trong lòng hắn nổi giận như là núi lửa giống như tích xúc truyền lệnh xuống hình hạo thanh n m băng lãnh thấu xương mang theo một tia không đè nén được năng ngược triệu tập càng nhiều đệ tử lâm giang huyện mỗi người mỗi một cái nơi nhỏ lánh đều muốn cho ta cẩn thận xì、si、một lần tất cả mọi người khi tìm thấy manh mối trước một cái đều không cho phép rời đi hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía kia mênh mông đục n ầ u tiềm giang mặt sông trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt đồng thời lập tức đưa tin về sân môn triệu tập tất cả am hiểu thủy tính nắm giữ thủy linh căn đệ tử chuẩn bị cho ta hạ lưu trường giang lục soát thông chi diệu phát đ i ệ n để bọn hắn lập tức đưa tới tịch thủy châu cùng thám hải phủ coi như đem tiềm giang váy long trời lở đất đào sâu ba thước cũng phải đem bất kỳ khả năng manh mối tìm cho ta đi ra là thủ hạ đệ tử trong lòng đều là r u lên liền hội vàng k h ô n người t u n mệnh tại cái này phương viên trăm g i m lâm gia huyện nhất là giấu kín vô số hung á c thủy yêu hoàn cảnh phức tạp tiềm giang bên trong tìm kiếm một cái khả năng tồn tại long châu cái này không khác mỏ kim đáy biển khó khăn trùng điệp nhưng không người nào dám tại lúc này chống lại gần như sắp điên cuồng hơn hình hạo một trận quy mô càng lớn càng thêm tàn khốc tỉ mỉ lùng bắt hành động theo đạo mệnh lệnh này sắp ở khu vực này cùng thủy vực đồng thời triển khai mà giờ khắc này trước dụ đang nương tựa theo quý thủy long châu che chở như là một đầu chân chính thu được tân sinh thủy tộc tại h á cám đáy sông thế giới bên trong theo kia tôn trào không ngừng mạch nước ngầm lặng yên hướng về rời xa lâm giang huyện phương hướng tiềm hành mà đi trên mặt sông phong ba, dường như tạm thời không có quan hệ gì với hắn chương hai mươi quần quận sóng ẩm một chương hai mươi quần quận sóng ẩm một hình hạo kia bao hàm lấy kinh sợ cũng không thể nghi ngờ phát t r i n h ư là một tiếng trầm muộn cảnh báo đẫu nhiên gõ vang tại ngũ huyện tri địa mỗi một cái trường l a n g tiên môn đệ tử trong lòng nguyên bản bởi vì tìm kiếm linh vật mà hơi có vẻ t à n mạn không khí trong khoảnh khắc quét sạch sành xanh, xanh toàn bộ khổng lồ tiên môn máy móc như là ngủ say cự thú bị mánh nhiên bừng tình bắt đầu hiệu suất cao mà kinh khủng vận chuyển lại tìm kiếm một nửa khắc long châu mệnh lệnh bị khắc ấ m tại đặc chế đưa tin ngọc phụ bên trên hóa thành từng đạo lưu quang lấy tối cao ưu tiên cấp xuyên thấu c h g khí vượt qua dây núi tinh chuẩn mà rơi vào mỗi một vị bên trong ngoại môn đệ tử trong tay ngọc phù bên trên linh quang lấp lóe hình hạo kia băng lãnh b ộ i vàng hư ảnh thậm chí từ đó hiện hiện lặp đi lặp lại nhấn mạnh việc này tầm quan trọng cùng gấp g ạ p tính thanh dương huyện một mảnh bị cổ lão cây rong rễ phụ ba phủ linh v ụ đậm đến tan không ra t ĩ n h m ị c h trong hạp gốc diệu p h á p điện chân truyền vân sơ đang túi người tại một góc hòa hợp lam nhạt vần sáng thanh tâm ba lá lan trước đầu ngón tay chạy ra ôn hòa thủy linh chi khí cẩn thận từng ly từng một gã thân mang thủy lam pháp y tâm phúc đệ tử bước chân vội vàng xuyên qua rủ xuống dây leo đi vào bên cạnh hắn thấp giọng lại nhanh chóng bẩm báo đến từ vân mộng trạch kinh thiên biến cố cùng hình hạo đến tiếp sau hạ đạn toàn vực lệnh kiểm soát vậy đệ tử bẩm báo hoàn tất trên mặt cuối cùng nhịn không được lộ ra một tia không đ ẻ nén được k h ó i ý thanh âm cũng mang tới mấy phần giọng niệm ai vân sơ sư minh ngài nghe một chút tia hình hạo quả nhiên vẫn là làm hư huy động nhân lực liền thượng cổ bị trận đều mời ra được kết quả đây con vịt đã đun sôi chẳng n h ữ bay còn mẹ hắn bộ xiên một phân thành hai nghe nói phân liệt sau long châu linh tính tổn hao nhiều bản nguyên tán loạn rơi xuống thất phẩm chi cảnh liền cái này hắn còn nằm mơ dựa vào thứ này đền bù căng cơ một bước lên trời sung kích t ử phủ cảnh thật sự là làm trò cười cho thiên hạ nhìn hắn ngày sau tại chính pháp điện còn thế nào n h ấ c nổi đầu v â n sơ nghe vậy vỗ về chơi b ụ a lan diệp thon dài ngón tay có chút dừng lại hắn dương mi mắt trong trẻo như hàn đàm t r o n g con ngươi đầu tiên là lướt qua một tia cực kỳ nhạt kinh ngạc lập tức lâm vào càng thầm trầm suy tư đầu ngón tay vô ý thức tại hơi nước bên trong huy động lấy miền rượu bítích tự lẩm âm dương phân hóa thanh trọ vật cự tất phản khổ tận cam lai tiềm giang long vương tại hóa long đ ỉ n h phong lúc đông nhiên vẫn lạc long nguyên vốn là ở vào một loại cực dương cực bạo eo dương mất cân bằng hỗn độn trạng thái cưỡng ép ngưng tụ phía dưới chịu cuối cùng còn sót lại ý niệm hoặc ngoại giới đại trận kích thích mà phân liệt mặc dù ra ngoài ý định nghĩ lại phía dưới nhưng cũng tại đại đạo quy tắc bên trong cái này tiên thiên ngũ hành âm dương chỉ biến quả nhiên là huyền ảo khó lường không phải sức người có thể cưỡng cầu viên mãn trên mặt hắn điểm này nguyên bản như có như không xem kịch thần sắc dần dần thu liễm thay vào đó là một vệ ngưng trọng tông môn nội bộ cạnh tranh về cạnh tranh nhưng một cái nguồn gốc từ thất phẩm yêu t ô n cho dù phân liệt cũng vẫn như cũ có thể xưng trọng bảo l o n g châu lưu lạc bên ngoài cái này liên quan thực sự quá lớn cái này không chỉ có liên quan đến hình hạo người được mất càng liên quan đến trường lăng tiên môn mặt mũi cùng thực tế lợi ích tuyệt không phải trò đùa hắn ngồi dậy ống tay há hơi phật mang theo một hồi nước mắt hơi thần sắc nghiêm túc đối tên đệ tử kia dặn dò nói nói cẩn thận việc này đã không phải người được mất liên quan đến tông môn uy nghiêm cùng tài nguyên bất luận kia lòng châu phẩm giai bao nhiêu đã là ta trưởng lăng tiên môn nỗ lực to lớn một cái giá lớn vật được, được. liền tuyệt không thể tùy ý lưu lạc bên ngoài hoặc bị người không liên hệ đánh cắp chuyên mệnh lệnh của ta d i ữ u p h á p điện các đệ tử tạm dừng tất cả không phải khẩn cấp sự vụ lập tức toàn lực phối hợp chính p h á p điện hành động trọng điểm loại bỏ lâm giang huyện toàn cảnh cùng tiềm giang tương quan lưu vực nhất là thủy linh chi khí dị thường chấn động điểm sông ngầm dưới lòng đất miệng cùng gần đây có y ê u thú dị đậm chỗ tất cả phát hiện bất luận lớn nhỏ nhất định phải trước tiên thông qua ngọc phù báo cáo không được có bất kỳ đế chế hoặc dấu diếm là sư minh, đệ tử, minh Vậy đệ tử thấy vân sơ vẻ mặt nghiêm nghị không còn dám có dư thừa cảm xúc cung kính lĩnh mệnh cấp tốc quay người hóa thành một đạo thủy sắc lưu quang đi truyền đạt chỉ lệ n h tình cảnh tương tự gần như đồng thời tại b à n thạnh huyện thanh dương huyện các cái khác trên khu đ ư ợ c diễn kim diễm phong chân truyền triệu viêm nghe được giới trướng đệ tử báo cáo lúc chính nhất quyền đem một đầu dung nham tích dịch vanh thành bá vụn hắn đầu tiên là ngạc nhiên lập tức buộc phát ra như sấm sét c ở i to chấn động đến chung quanh núi đá dì rào rơi xuống ha ha ha t h ư n g quái hình hạo tên kia tính kê tính tới tính lui kết quả đây ha ha lao t i ê n ra đều không giúp hắn đường không có trải thành cầu còn sập thật sự là báo ứng nhưng sau khi cười xong sắc mặt h ắ n nghiêm đối với chung quanh có chút không biết làm sao đệ tự quát trò cười về trò cười chính sự không thể chậm trễ đều đem ánh mắt đánh bóng giúp chúng ta vị kia xui xẻo hình chân truyền tìm xem kia chạy mất nửa hạt trâu tránh khỏi hắn quay đầu không mặt mũi gặp người cầm chúng ta chút giận hậu thổ phong nhược thủy phong thanh mục phong duệ kim phong chân truyền nhóm phản ứng nói chung như thế kinh ngạc trao phúng cười trên nỗi đau của người khác sau khi cuối cùng đều nghiêm n g ặ t hạ đạt phối hợp lục soát chỉ lệ trường lăng tiên môn hai n g h n năm nội tỉnh môn vi s ư n g nghiêm lấy đại cục làm trọn quan niệm s tại loại này liên quan đến hạch o tâm lợi ích vấn đề bên trên không người dám lá mặt lá trái càng không người sẽ ngu xuẩn tới âm thầm chơi ngắn g chân ngược lại đều hy vọng mau chóng lắng lại sự cố để tránh t h ứ c tạp toàn bộ trường lăng tiên môn lực lượng bị chân chính hiệu suất cao động viên lên cho thấy năng lượng là kinh người lấy ngàn mà tính tiên môn đệ tử dường như trong nháy mắt bị vô hình sợi tơ sâu trôi hóa thành một trường tình vi lớn tương đạo các loại đội quang so trước kia càng thêm dày đặc càng thêm nhanh chóng qua lại lâm giang huyện cùng với xung quanh trên không như là kẻ giống như lặp đi lặp lại cắt tỉa mỗi một khu vực đại lượng am h i ể u thủy chiến hoặc nắm giữ thủy linh căn đệ tử bị khẩn cấp điều động tạo thành từng nhánh tinh nhuệ tiểu đội phân phối bên trên diệu p h á p điện cùng tông môn khố phòng khẩn cấp phân phối xuống tới tịch thủy châu thám hải phủ thủy tức đang chờ chuyên dụng vật tư mang khẩn trương cùng cảnh giác bắt đầu mạo hiểm chui vào kia ám lưu hưng dũng yêu v ậ t h à n h hành, hành tiềm giang nhánh sông chủ tiến hành kéo lưới thức loại bỏ trên mặt sông càng có tinh thông trận pháp nội môn đệ tử tại một chút mấu chốt thủy mạch tiết điểm cùng điểm cao bố trí xuống cảm ứng linh trận như là nguyên một đám vô hình tháp canh ngày đêm càng không ngừng giam khống rộ một chương chưa từng có nghiêm mật thủy lục không một thể lười lớn lấy tiềm giang lâm giang đoạn làm hạnh tâm hướng về thượng hạ du chậm rãi kiên định tu nạp như thế không tiếp giá thành cẩn thận nhập vi điều tra bổ sung hiệu quả cũng là rõ ràng mặc dù kia một nửa k h ắ c long châu vẫn như cũ như là đá chìm máy biển b ạ t vô âm tín nhưng rất nhiều trước đó bị sơ sót ẩn dấu cực sâu thiên tài đ i ề u b ả o lại tại tiên môn các đệ tử trong tay những cái t i ê u cao cấp do xét pháp khí lặp đi lặp lại quét hình hạ không chỗ chét hơn ngao ngao bị khám phá ra trong lúc nhất thời tin chiến thắng liên tiếp báo về có đ ệ tử tại đáy sông trăm mét nước bùn hạ đảo ra mấy trăm năm tuổi ở ưu tiên hắc gấu có tiểu đội lần theo sóng linh khí tìm tới một đầu bí ẩn sương ẩm ở trong đó phát hiện đại lượng thủy tâm đồng khoáng thậm chí có mấy c h i tinh nhuệ tiểu đội chung sức hợp tác bằng vào trận pháp cùng hợp kích chi thuật gian nan đánh chết một đầu bảo hộ lấy tam phẩm bích thủy kim tinh hung h ã n yêu tướng đưa tới không nhỏ n ã o động chương 20, i quần quận sóng ẩm hai chương 20, i quần quận sóng ẩm hai không ít đệ tử bởi vậy thu hoạch viễn siêu m o muốn đối lần này nguyên bản tràn ngập nguy hiểm điều tra nhiệm vụ cũng nhiều mấy phần thật tâm thật ý n h i t ì n h có thể nói nhân họa thời gian tại khẩn trương cao độ cùng kéo dài ẩn nút bên trong lạng yên trôi qua đoán một cái chính là mười mấy ngày đi qua thiềm giang đ á y sông một chỗ thâm thủy đá ngầm kẽ nước chỗ sâu c h ư n dù co q u ắ p tại trong bóng tối trong lòng tràn đầy đám chát hắn vốn cho là chui vào trong nước xuôi dòng rời đi lâm giang huyện liền có thể lên mở, ai có thể nghĩ trưởng lăng tiên môn phản ứng như thế tấn mãnh lại phái ra đại lượng đệ tử trực tiếp n h ậ p sông điều tra cái này khiến hắn hoàn toàn đoạn tuyệt lập tức lên bờ suy nghĩ một phạm nhân võ giả nếu không có đặc thù bảo vật hoặc tu vi làm sao có thể tại hung hiệm tiềm giang bên trong sống sót một khi bị phát hiện không khác tự hắn chỉ có thể dựa vào quý thủy long châu lực lượng tại cái này tối tăm không mặt trời đáy sông gian na nợ thân may m à trên người lương khô còn đủ tăng thêm long châu ban cho trong nước hô hấp trí năng mới khiến cho hắn miễn cưỡng tiếp tục chống đỡ những ngày qua hắn không chỉ có tranh né tiên môn đệ tử điều tra còn muốn cảnh giác trong nước yêu thú quý thủy long châu chân long uy áp mặc dù có thể chấn n h i ế t đa số thủy tộc nhưng khó đảm bảo sẽ không gặp phải không sợ long uy tồn tại c ứ n g hãn lúc này c h â n bách xuyên kia mặt la bàn ngược lại thành niềm vui ngoài ý mới hắn phát hiện cái này la b à n không chỉ có thể chỉ hướng linh vật đôi khi huyết tràn đầy ẩn chứa linh lực yêu thú cũng có y ê u đớt phản ứng văng vào kim đồng hồ dị thường rung động cùng chỉ hướng hắn nhiều lần sớm tránh đi một chút tản ra khí tức nguy hiểm dưới nước bóng ma cùng xào huyện đền bù long châu uy hiếp khả năng tồn tại đ i ể m m ụ thời gian tại khẩn trương cao độ cùng kéo dài ẩn nút bên trong lặng yên trôi qua nhóm một cái chính là mười mấy ngày đã qua hắn nhìn xem lại một đội năm tên tiên môn đệ tử quanh thân bao phụ tại tịch thủy châu hình thành hình bầu dục làm nhạt lồng ánh sáng bên trong giống một đám bụng bề sứa giống như chậm rãi trong tay bọn họ hoa sen kia c h ạ m tham chắc khí không ngừng bắn phá ra hình quạt linh sóng q u a n g mang mấy lần xuyên thấu mở tối nước thể lướt qua hắn ẩn thân cái nước tham chắc khí lại chỉ là phát ra đơn điệu tiếng ông ông đối với hắn tồn tại không phản ứng chút nào cảnh tượng như vậy tại quá khứ dài dằng dặc mười cái ngày đêm bên trong hắn đã lịch rất rất nhiều lần lúc đầu hoảng sợ rút r ậ y nín hơi ngưng thần sớm đã hóa thành một loại chết lạng quán tính cùng thật sâu mọi bệnh mỗi một lần tránh thoát điều tra mang tới không phải may mắn mà là đối tượng thân tình cảnh càng sâu cảm giác bất lực hắn có thể ỉ lại chỉ có trang bị lan bên trong quý thủy long châu che chở Nhưng mà, t ẩn thân đến hoàn m ỹ đến đâu cũng không cách nào hóa giải nội tâm của hắn càng ngày càng tăng cháy vòng cùng mê mang đã đã qua đã lâu như vậy hắn ở trong lòng yên lặng tính toán một cố lạnh b ố t khủng hoảng lặng yên siết chặt trái tim của hắn khảo hạch kỳ hạn chỉ sợ sắp tới ta chẳng lẽ muốn b ĩ n h viễn vây ở cái này tối t â m không mặt trời đ y xông sao hắn trải qua sinh tử thậm chí đạt được cơ duyên to lớn mục đích cuối cùng nhất không phải là vì giống trong khe cống ngầm chuột như thế trốn đông t r ố n tây hắn là muốn bái nhập trường lăng tiên môn tìm kiếm đại đạo che chở đường đường chính chính đi ra một đầu con đường trường sinh nhưng bây giờ toàn bộ tiềm giang bị tiên môn chính mình phong tỏa đến như thùng sắt hắn căn bản tìm không thấy bất kỳ lên mở cơ hội càng đừng đề cập đi hoàn thành kia tìm kiếm linh vật đúc thành linh căn khảo hạch nhiệm vụ còn như vậy kéo dài thêm coi như hắn có thể may mắn một mực không bị phát hiện cũng đã định trước sẽ bỏ lỡ khảo hạch hoàn toàn mất đi bước vào tiên môn tư cách vậy cái này hết t hệ tất cả mạo hiểm tất cả ẩn nhẫn d â y ruộng thậm chí cái này nịch t i ê n long châu lại ý nghĩa ở đâu chẳng lẽ từ đây liền phải chạy trốn đến tận đầu tận đâu trở thành một cái bị trưởng lăng tiên môn vô kỳ hạn đuổi bắt cô hồn giáp ủ một loại trước như là t r u n g quanh băng l á n h thấu xương nước sông cơ hồ muốn đem hắn bao phủ con đường phía trước giường như bị nồng đậm mê vụ phong tỏa không nhìn thấy mảy may sáng ngời lại cố nén dày vò chịu qua một ngày hắn bén n h ạ y phát rất được t r u n g quanh thủy vực tuần tra tiên môn đệ tử lồng ánh sáng xuất hiện tần suất rõ ràng thấp xuống những cái kia làm người sợ hãi dò xét linh s ó n g quét hình cũng biến thành thưa thớt điều tra thư giãn vẫn là đã lục soát xong phiến khu vực này một cái yếu đớt mang theo một tia chờ mong hỏa hoa tại hắn tính mịch tâm hồ bên trong sáng lên để bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn hắn vô cùng lớn nghị lực ngăn chặn lập tức lao ra xúc động mạnh mẽ lại tại băng lãnh cô thịt đ ấ y sông nhiều g ầ n nút hai ngày rốt cục rốt cục xác định trường lăng tiên môn đối phiến khu vực này dò xét đã kết thúc thoát thân thời cơ vào thời khắc này chưng ơ dụ thật dài im lặng dưới đáy nước phun ra liên tiếp tinh mị bậc khí đ ọ c lại hơn nửa tháng nặng nề áp lực dường như cũng theo đó phát tiết ra một kia hắn hoạt động một chút có chút cứng ngắc tư chi chuẩn bị điều khiển dòng nước hướng về phía trên vậy theo hiếm thấu hạ ánh sáng nhạt m ặ sông p ụ đi nhưng mà ngay tại hắm ý niệm k ẽ nhúc đích quanh thân dòng nước bắt đầu l ặ n yên cải bi dưới ánh mắt của hắn ý thức lần nữa đảo qua trong tay kia l à bản kim đồng hồ nền b ó n g ngay tại cái này thoáng nhìn ở giữa dị biến tái sinh kia nguyên bản như là con ruồi không đầu giống như loạn chuyện kim đồng hồ giống như là đ ỗ n g nhiên bị một cái bàn tay vô hình đột nhiên kích thích đ ỗ n g nhiên định trụ vững vàng kiên định chỉ hướng hắn bên cạnh phía dưới nào đó cái phương v ị càng làm người khác chú ý chính là nền b ó n g bên trong vòng cái kia đại biểu thổ cổ lao chữ triện vậy mà tùy theo tản mắt ra một loại ổn định mà rõ ràng ôn nhuận ánh sáng màu vàng t r ắ n tại cái này mở tối đáy sông lộ ra phá lệ bắt mắt ân Chứ dụ trong ấ t tác t cả động nước h á y dựng dụng thổ thuộc tính linh vật khí hậu tương khắc tại tiềm giang cái loại này thủy nguyên cực độ dồi dào cơ hồ áp chế tất cả hoàn cảnh hạng có thể gương ngạnh thai ngén cũng hoàn mỹ bảo tồn lại thổ thuộc tính linh vật hình thành điều kiện tất nhiên cực kỳ hạ khắc bản thân phẩm chất cùng đặc tính cũng tuyệt đối không phải tầm thường hắn lập tức nhớ tới t r ầ n bách xuyên trên thân khối kia nhường hắn đau lòng không thôi vì không thoát thân nổi không quả đoán bỏ qua nhị phẩm linh vật một loại mãnh liệt đền bù tâm lý cùng tò mò tìm tòi nghiên cứu muốn trong nháy mắt sông lên đầu ngược lại thời kỳ nguy hiểm nhất đã qua có lẽ ông trời chú định muốn đền bù ta cũng không kém cái này nhất thời nữa khác nếu có thể tìm tới một cái thích hợp thậm chí tốt hơn thổ thuộc tính linh vật nói không chừng có thể đền bù trước đó tổn thất tham nghiệm lòng hiếu kỳ cùng đối tăng cường thực lực bản thân bức thiết n h cầu cuối cùng chiến thắng lập tức thoát đi hội bảng nghĩ tới đây chưng dụ trong mắt lóe lên một kia quyết đo hắn cấp tốc cải biến kế hoạch không còn nổi lên ngược lại đem l ự c chú ý hoàn toàn tập trung ở cây kia chỉ hướng minh sắc kim đồng hồ bên trên hắn cẩn thận từng ly từng tí điều khiển quanh thân dòng nước thu liêm tất cả âm thanh hướng về đáy sông chỗ càng sâu kia phiến càng thêm hắc ám áp lực cũng càng thêm to lớn nước bùn cùng đá ngầm khu vực lặng yên không một tiếng động kín đáo đi tới chương 21, t r o n g đá dấu sen m t chương 21, t r o n g đá dấu sen một lần theo la bản kim đồng hồ kiên định không thay đổi chỉ dẫn chương dụ tại mở tối đáy sông chậm rãi t i m hành càng đi chỗ sâu tia sáng càng là khan hiếm cuối cùng cơ hồ hoàn toàn ị lại vạn thủy quy ngự mang tới nước cảm giác đến nhận ra phương hướng t r u n g quanh thủy áp cũng dần dần tăng lớn bình thường hóa k ì n h võ giả ở đây chỉ sợ sớm đã xương vỡ n g â t nước nhưng chương dụ quanh thân bị lòng c h â u chi lực che chở chỉ cảm thấy dòng nước càng thêm nặng nề ngưng thực nhưng cũng không có khó chịu cuối cùng hắn dừng ở một mặt to lớn che kín sâu đục vết tích cùng dậy đặc nước bùn đ á y sông trước v ế t đá kim đồng hồ đến nơi này tựa như cùng hàn chết đồng dạng thẳng tắp chỉ hướng v á c đá nơi nào đó nền móng bên trên thổ chữ hoàng quang ổn định mà sáng tỏ chính là chỗ này chương dụ trong lòng nghĩ hoặc quan sát tỉ mỉ lấy kim đồng hồ chỉ kia vết đá nhìn c u n g chung quanh không khác chút nào đều là trải qua nước sông cọ rửa ổ gà lợm t r ầ m bình thường màu xanh đen nham thạch mảy may nhìn không ra linh vật vốn có bảo quan m ở mịt hắn x u ề bàn tay ra dán tại kia phiến nham thạch bên trên xúc tu lạnh b u ố t cừ rắn trong đầu trang bị lan không phản ứng chút nào quả nhiên không phải tảng đá bản thân trương dụ trầm ngâm một lát trong mắt l ó e lên một tia kiên quyết hắn l u i lại đỡ bước ý niệm tập trung khai thông trang bị lan bên trong ví thủy long châu ngưng trong lòng mặc niệm chỉ thấy trước người hắn dòng nước đ ỗ n nhiên biến cực độ c ố động hội tụ thành một đạo mỏng như cánh b è lại cao tốc xoay tròn rung động màu u lam thủy nhận thủy nhận biên giới tản mát ra kinh người sắc bén khí tức đem chúng quanh hát cám đều cắt ra Đi. thủy nhận vô thanh vô tức chém về phía kia mặt v á c đá suy một tiếng v a n g nhỏ cứng rắn vô cùng dưới nước nham thạch ở đằng kia ẩn chứa một tia long châu bản nguyên chi lực thủy nhận trước mặt lại như cùng đầu hũ giống như bị thủy tiện cắt vào hòn đá băng liệt mảnh vụn bị dòng nước trong nháy mắt c u ố đi c h ư n dụ cẩn thận từng ly từng tý điều khiển thủy nhận như là nhất tinh xảo chạm trộ từng tầng từng tầng lột ra nham thạch ước chừng g ọ t đi vào hơn một xích sâu sau thủy nhận phía trước đông nhiên không còn hắn lập tức tán đi thủy nhận ngưng thần nhìn lại chỉ thấy bị vót ra nham thạch nội bộ cũng không phải là thật tâm mà là trống giống một cái nhỏ khang thất khang thất bên trong không có bất kỳ cái gì bùn đất hoặc tạp vật chỉ có một đoàn nhu h ò a mà tinh khiết hào quang màu vàng đất nhẹ nhàng trôi nổi quan g mang kia hoặc tâm rõ ràng là một đoá ước chừng lớn chừng bàn tay hoàn toàn do tinh thuần thổ linh chi khí ngưng tụ mà thành hoa sen cánh hoa tầm tầm lớp lớp hình thái hoàn mỹ rất thật thậm chí có thể nhìn thấy nhỏ xíu mạch lạc lưu động tản ra một loại nặ g á nó h chịu bạn bật khí thế minh vạn mông. n vật dường như từ xưa tới nay liền sinh trưởng tại cái này đ á y sông thạch tâm không bị bên ngoài dòng nước ảnh hưởng chút nào l a bàn kim đồng hồ đang gắt g a o chỉ hướng đoán à y k ỳ dị màu vàng đất hoa sen chính là nó chư ơ n g d ụ trong lòng trở nên kích động đưa tay liền hướng quang mang kia cho tới nhưng mà chuyện kì dị đã xảy ra bàn tay của hắn vậy mà không trở ngại chút nào xuyên qua k i a đoán g ư n g thử h o à n liền dường như đây chẳng qua là một cái rất thật h u ảnh c h ẳ n không tới bất kỳ t h ự thể h ứ ảnh không đúng chư dù lập tức thu tay lại hồi tưởng lại q u y ề n tia thường kiến thiên địa linh vật sơ giải đổ lục bên trong ghi chép linh vật điểm cựu phẩm nhưng đồng phẩm cấp ở giữa cũng có khác nhau một trời một cực thường thấy nhất chính là có cây khoáng thạch yêu thú nội hạch chờ thực thể vận linh mà thành cao hơn nhất đẳng thì là thiên địa linh khí tại đặc thù hoàn cảnh hạ năm này tháng nọ ngưng tụ hóa thành nửa thật nửa giả linh thể như một ít h ỏ a tinh nước khách mà nhất là hiểu thấy phẩm giai thường thường cũng cao nhất thì là thuần túy thiên địa linh khí bản nguyên trực tiếp hội tụ hiển hóa mà thành tiên tiên tri vật bọn chúng không có cố định hình thái không phải h ơ không phải thực ẩ chứa là tinh thuần nhất pháp tác đạo vật rất khó thu lấy không phải hữu duyên pháp hoặc thủ đoạn đặc thù không thể được trước mắt đoán này thạch tâm hoàng liên hiển nhiên cũng không phải là thảo mộc chi linh mà là cái sau từ cực kỳ tinh thuần thổ linh bản nguyên chi khí dạng này linh vật đối với chưa đúc thành l i n h căn không cách nào chân chính dẫn động cùng khống chế thiên địa linh khí võ giả mà nói liền như là kính hoa thủy nguyện thấy được sờ không được càng đừng để cập luyện hóa may mắn ta có trang bị lan chưng ơ dụ lấy lại bình tĩnh trong mắt lóe lên một t i ê may mắn hắn mặc dù tự thân không cách nào điều động linh khí nhưng trang bị lan bản thân dường như liền có một loại nào đó siêu việt lẽ thường quy tắc chi lực hắn lần nữa nếm thử lần này không phải dùng tay đi bắt mà là ý niệm chìm vào trang bị lan ý đ ồ giống thu lấy vật phẩm khác như thế trực tiếp đem đoá này hoàng liên trang bị lên vô hiệu kêu hoàng liên có chút chấn động một cái vẫn như cũ lơ lường tại chỗ cũ trang bị lan thu lấy công năng tựa hồ đối với loại này thuần thúy vô chủ năng lượng bản nguyên thể hiệu quả không tốt hoặc l à n nói nó vô hình trạng thái khiến cho trang bị lan khó mà khóa chặt xem ra trước hết dùng ngoại lực đem nó từ loại này bản nguyên hiển hóa trạng thái bên trong bóc r a hoặc là trói buộc ở trương dụ suy tư lần nữa điều động bạn thủy quy ngự năng lực n ế m thử dùng tinh thần thủy linh chi khí đi b a o khỏa thu lấy kia b á hoàng liên nhưng mà khí hậu tương khắc hãn thủy linh chi khí vừa mới tới gần kia hoàng liên liền quang mang hơi trướng một cỗ trầm ổn nặng nề g h lực lượng tự nhiên phát ra dễ dàng đem thủy linh chi khí bài xích ra căn bản là không có cách tới gần h ạ c tâm đây cũng không phải là hoàng liên có ý thức phản kháng mà là bản nguyên thuộc tính đối tương khắc lực lượng thiên nhiên bài xích không được lực lượng t r a n l ệ quá lớn chư ơ n g dụ như mày không phải long châu không được mà là hắn có thể điều động long châu chi lực đối với đ ó a này hoa sen mà nói vẫn là quá yếu đất không cách nào cưỡng ép đột phá thiên nhiên thuộc tính bình c h n g ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía trang bị lan bên trong viên kia tản ra bên mông ba quan g quý thủy long châu rơi vào cái kia hắn chưa hề dám tùy tiện vận dụng kỹ năng chủ động bên trên duy nhất chủ động quý thủy thần thông cách phát long châu bản nguyên chi lực hóa thân quý thủy chi tôn cực lớn hóa tăng lên bạn thủy quy ngự hiệu quả cũng có thể tạm thời hiệu lệnh thủy mạch linh khí hình thành lĩnh vực lĩnh vực trương dụ trái tim phanh phanh nhảy lên chỉ có lĩnh vực chi lực loại này liên quan đến phát t ắ c phương diện lực lượng cường đại mới có thể cưỡng ép áp chế cũng thu lấy cái này hoa sen mặc dù sử dụng sau long châu sẽ tiến vào linh l u n trầm tịch trạng thái bị động hiệu quả yếu bớt tồn tại to lớn phong hiểm nhưng dưới mắt kỳ nộ g khó được đoá này hoàng liên phẩm giai tuyệt đối không thấp bỏ lỡ lần này chẳng biết lúc nào lại có thể gặp phải như thế thích hợp đúc thành l i n h căn bảo vật liệu mạng chưng dụ trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn không do dự nữa ý niệm hoàn toàn chìm vào long châu bên trong khai thông kia thâm tàng hạch tâm bản nguyên phát ra kích phát q u thủy thần thông chỉ lệ ông một cỗ không cách nào hình dung mênh ô n g lực lượng trong nháy mắt theo trang bị lan bên trong lòng châu hư ảnh bên trong bạo phát đi ra như là ngủ say vạn cổ hồng hoàng cự thú đống nhiên thất tình chưng dụ chỉ cảm thấy ý thức của mình phản phất tại trong nháy mắt bị vô hạn cất cao và anh t r ư ớ n g cùng toàn bộ mênh ngông t i ề m giang sinh ra một loại nào đó huyền chi lại huyền liên hệ quanh thân nguyên bản dịu dàng ngoan ngoãn dòng nước đống nhiên biến cùng dãm mà kính cẩn nghe theo dường như hắn là vùng nước này trời sinh c h ỗ a t ể lấy hắn làm trung tâm một cái mắt thường không thể gặp lại chân thực tồn tại màu lam nhạt lực trường cấp tốc huyết trưng ra đem vương viên trăm triệu đáy sông khu vực hoàn toàn báo phủ đề cử chuyện hót theo t i ế u ngạo giang hồ bắt đầu quét ngang võ đạo hoàn thành ta gọi điện hạo biểu tự mang phu điện là hai cái sắt vách lao v ư ơ n g điền hạo là đối lao thiên đại bất kính hạo hiện đã bái nhập hoa sân phái có thể sư phụ nhạc bất quần từ khi luyện quỳ hoa b ả o điện ánh mắt nhìn ta luôn k h á i dị khiến người ta tâm hoang mang rối loạn bắc minh thần công đạo tâm chủng ma thiên ngoại phi tiên tại cái này tổng hợp võ hiệp thế giới điện hạo quyết trí là một m cái đại bột khôn mẫu luyện mạnh nhất bắt thịt tu mạnh nhất võ công mang g à y nhất giáp dùng lớn nhất k i ế n mặc kệ chiêu thức tinh rượu ta một đường chặt bạo hết thảy mãng ra một mảnh t trong đá dấu sen hai chương hai mươi mốt trong đá dấu sen hai lĩnh vực bên trong vạn thủy quy ngự năng lực được để t h ă n g tới một cái không thể tưởng tượng cảnh giới h á n tâm niệm khẽ nhúc đ í c h chung quanh trong vòng trăm trượng nước sông tựa như cánh tay sai b ả o có thể trong nháy mắt ngưng là cứng như thép tinh hẳn rào cũng có thể hóa thành xé rách tất cả cồn u bạo mạch nước ngầm càng đáng sợ chính là hắn cảm giác chính mình có thể rõ ràng cảm giác cũng điều động vùng nước này phía dưới tích chứa bảng bạc thủy mạch linh khí đây chính là quý thủy lĩnh vực đây chính là quý thủy tri tôn vườn năng tia đó nguyên bản tản ra nặng nề hoàng quang thổ linh liên hoa tại cái này thuần、thúy. thư dụ đứng ở trong lĩnh vực tóc đen ở trong nước không gió mà bay hai con ngươi bên trong phảng phất có giang hà t h à o lên hắn giơ tay lên đối với kia đoá dễ ruột chập trần hoàng liên khép cơ một cái lần này không còn là đơn giản dòng nước bao khoả mà là toàn bộ quý thủy lĩnh vực lực lượng hội tụ thành một cái bàn tay vô hình quang u mang lại i n h c lên tia ự thân t h đoá ngưng thực thổ hoàng sắc hoa sen trong nháy mắt thoát ly vách đá kháng thất hóa thành một đạo lưu quang bị cưỡng ép thu hút tới trương dụ lòng bàn tay vào tay không còn là hư hảo mà là cảm nhận được một loại kỳ lạ ấm áp mà nặng nề thực chất xúc cảm dường như cầm một đoàn ngưng kết đại địa tinh túy cùng lúc đó trong đầu kia băng lanh thanh â m nhắc nhở đúng hạn băng lên đốt phát hiện tinh thần u thổ linh bản nguyên tam phẩm phải trang thu lấy cũng trang bị là tam phẩm chưng dụ mừng rỡ trong lòng cái này phẩm dai còn tại hắn b ứ t bỏ khối kia nhị phẩm thổ linh bật phía trên trang bị trong tay màu vàng đất hoa sen trong nháy mắt biến mất trang bị lan bên trong cái thứ ba ngăn chứa sáng lên một bá phiên bản thu nhỏ tinh xảo hoàn mỹ thổ hoàng sắc hoa sen hư ảnh nhẹ nhàng trôi nổi trang bị mậu kỳ thổ liên tam phẩm duy nhất bị động hậu thổ tái vận ẩn chứa một tia đại địa bản nguyên người đeo đem tăng lên trên diện rộng đối thổ linh k h lực tương tác cùng làm quanh mình giữa thiên địa thổ thuộc tính linh khí tự phát hội tụ tu luyện thổ hệ công pháp làm ít công to căn cơ càng vững chắc duy nhất bị động trần n h ư ỡ n g thủ hộ sử dụng thổ linh khí tạo ra một đạo vô hình mẫu thổ c ư ơ n g khí hộ thân đối tượng thân phẩm cấp trở xuống thổ linh khí tổn thương hoàn toàn miễn dịch cũng có thể suy yếu ba thành cùng cấp bậc linh khí tổn thương nhìn xem mẫu kỷ thổ liên hiệu quả giải thích rõ dù là t r ư ơ n g dụ tâm trí kiên định cũng không nhịn được ở trong lòng họa t ạ một tiếng cái này mặc dù chỉ có hai cái thuộc tính nhưng cái này hiệu quả cũng quá n g h ị thiên a hàn âm thẩm liễu lưới đầu thứ nhất quả thực là tu luyện thổ hệ công pháp vô thượng phụ trợ t h ầ n khí đầu thứ hai càng là có thể xưng ơ bảo bệnh viện kỹ miễn dịch tam phẩm trở xuống thổ linh tổn thương còn có thể suy yếu ba thành cùng cấp bậc tổn thương cái này hiệu quả chi đơn giản thô bạo tính thực dụng chi cao tại một số phương diện xem ra thậm chí so quý thủy lòng châu hiệu quả còn cường đại hơn thật sự là trời cũng giúp ta vui mừng như điên về sau một cái ý niệm trong đầu tựa như tia chấp xẹt qua trương dụ não hải đ â y chẳng phải là có sẵn thích hợp nhất đúc thành lình căn tuyệt hảo linh vật sao tam phẩm đúng lúc là hóa kỉnh võ giả trên lý luận có thể luyện hóa hấp thu cực hạn phẩm giai lại cao hơn l i ề n có bạo thể mà chết phong hiểm lục phẩm quy thủy long châu tuy tốt nhưng phẩm giai quá cao căn bản không phải hắn bây giờ có thể mơ ước cưỡng ép luyện hóa đơn thuần tự sát nhất phẩm tử văn long tham lại bởi vì long châu ảnh hưởng còn tại thăng cấp thuế biến bên trong trạng thái bất ổn lại phẩm cấp đối lập khá thấp chút mà cái này m ẫ u kỳ thổ liên phẩm giai phù hợp thuộc tính thuần phí cường đại càng là hiếm thấy tiên t i ê n bản nguyên linh vật tiềm lực vô tận quả thực là vì hắn đo thân mà làm đặt nền bóng trí bảo hay hơn chính là quý thủy thần thông hình thành lĩnh vực giờ phút này chưa tiêu tán vẫn như cũ duy trì lấy phương viên trăm t r ư i n g tuyệt đối trường khống cái này không nghi ngờ gì vì hắn cung cấp một cái trước nay chưa từng có an toàn vô cùng luyện hóa hoàn cảnh tại cái này đ á y sông chỗ sâu lĩnh vực bên trong bất kỳ quái nhiễu nào cùng nguy hiểm đều sẽ bị sớm loại trừ tận dụng thời cơ thời không đến lại nói làm liền làm c h ư n dù không có chút gì do dự lập tức đem mậu kỷ thổ liên theo trang bị lan bên trong lấy r a kia đoá ấm áp nặng nề thổ hoàng sắc hoa sen xuất hiện lần nữa tại hắn lỏng bàn tay tản ra làm người an tâm bàng bạc sinh cơ hắn khoanh chân hư ngồi tại trong nước sông tùy ý dòng nước nắm nâng nín thở ngưng thần trước đem trạng thái điều chỉnh tới tốt nhất sau đó trong đầu bắt đầu mỗi chữ mỗi câu hồi ứ c thái thanh chú linh căn bí thuật mỗi một chi tiết nhỏ khí huyết là lô ý chí là lửa dung luyện linh vật đúc ta đạo cơ trong lòng của hắn mặc niệm pháp huyết thể nội hóa tình viên mãn bàng bạc khí huyết bắt đầu dựa theo bí thuật yêu cầu bẩm vang vận chuyển như là nung đỏ bàn bụi tản mát ra khí tức nóng bỏng một cố cường đại hấp lực từ hắn đan điền khí hải sinh ra dẫn dắt đến khí huyết chi lực t ấ u thể mà ra chậm rãi ba tăng phẩm tiên thiên linh vật há lại dễ dễ treo người t i ê u mậu k ỳ thổ liên cảm nhận được ngoại lực xâm nhập bản năng tản mát ra nặng nề g h thổ linh chi quan kháng cự luyện hóa quá trình cực kỳ chậm chạp khí huyết chi lực như cùng ở tại thôi động một toàn đùi lớn vô cùng gian nan theo tốc độ này chỉ sợ không ngợi luyện hóa hoàn thành quý thủy thần thông lĩnh vực thời gian đã đến chức d ụ sớm có n ă n trước cũng không bối rối hắn tâm niệm kẽ h động lần nữa khai thông trang bị lan bên trong quý thủy long châu mặc dù không cách nào trực tiếp điều động toàn bộ lực lượng luyện hóa nhưng bằng mượn trang bị lan liên hệ dẫn động một tia lục phẩm lòng châu áp lực mênh mông dùng để áp chế chỉ là tam phẩm linh vật bản năng phản kháng lại là dư sải một cỗ vô hình lại trí cao vô thượng long châu vi áp xuyên thấu qua trang bị lan lặng yên giáng lâm tác dụng ở đằng kia đoá mậu k ỳ thổ liên phía trên ông mậu k ỳ thổ liên quang mang lập tức trì trệ kia cỗ nặng nghề kháng cự lực như là băng tuyết gặp dương giống như cấp tốc tan giã biến dịu dàng ngoan ngoãn dị thường luyện hóa tốc độ đột nhiên tăng tốc tinh thần vô cùng thổ linh bản nguyên bắt đầu như là dòng suối hợp biện giống như bị trương dụ khí huyết chi lực một tia rút ra theo lòng bàn tay lao công h u ệ t chậm rãi dẫn vào thể nội kinh mạch cuối cùng hướng về sâu trong thân thể hội tụ mà đi kịch liệt đau nhức ngưỡng máy sưng một loại thân thể bị c ư ớ n g ép cải tạo sẽ rách cảm giác trong nháy mắt chuyển đến nhưng càng nhiều là một loại trước nay chưa từng có cùng đại địa tương liên nặng nề cùng cảm giác thật chức d ụ bảo vệ chặt tâm thần bằng vào cường đại ý c h í lực nhận thụ lấy thống khổ toàn lực vận chuyển bí thuật dẫn dắt đến cái này bản g bạc mà tinh thuần thổ linh bản nguyên cùng tự thân sinh mệnh hạch tâm chậm rãi kết hợp tại cái này tối t ă n không mặt trời tiềm giang đại sông tại long châu lĩnh vực hình thành tuyệt đối bình chướng bên trong chức vụ ngay tại đúc thành thuộc vệ mình đầu thứ nhất linh căn thổ linh căn đề cử c h u y ệ n h o ạ t thần hào chi bắt đầu phẫn nộ bạn gái trước hoàn thành bắt đầu hám làm giàu bạn gái cũ trước mặt mọi người khóc lóc cầu hợp lại bên cạnh quần chúng vây xem còn giúp nàng nói chuyện có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ đinh kích hoạt người sống một đời chỉ cầu thoải mái lựa chọn hệ thống lựa chọn chửi mắng một trận đạn gái cũ thu hoạch được siêu xe phe ra di là p h ở dạ g ì một c ỗ thuận tiện hung hăng g à o hơn đ á m của chúng khen thưởng thêm một thước tiền mặt từ đó diệp thừa chính t h ứ c mở ra thần hào cả đời chương h a thổ xen kinh tiên một chương h a thổ xen kinh tiên một nửa tháng thời gian ở trong tối lưu phun trào tiềm giang chỗ sâu lạng yên trôi qua một ngày này tại thanh dương huyện cùng bản thạch huyện chỗ giao giới phụ cận một đoạn ít hai lui tới đuổi cỏ lao sinh bờ sông bình tĩnh mặt nước đống nhiên im lặng c á c h ra một đạo hơi có vẻ g ầ y gò lại dị thường điêu luyện thân ảnh lạng yên bước lên vũng bùn bãi sông chính là chức d ụ hắn bay đầu nhìn một cái cái tiết như c ũ đục ngầu hạo đảng cho hắn nửa tháng che c h ở nhưng cũng tràn đầy nguy hiểm tiềm giang thật dài thở pháo nhẹ nhõm gió sông mang theo nước mùi tanh quất vào mặt mà đến lại nhường hắn cảm thấy một loại dường như đã có mấy đời cảm giác xa lạc nử hắn không gần như chỉ ở l o n g châu lĩnh vực tiêu tán t r ư ớ c thành công luyện hóa m ẫ u kỳ thổ liên đ ú c thành thổ linh căn càng sau đó trong một đoạn thời gian cẩn thận từng ly từng tí tại đáy sông tích h hứng lấy tân sinh lực lượng đồng thời tránh né lấy dường như cũng không hoàn toàn dừng lại lại t ẻ tiên môn điều tra giờ phút này hắn cẩn thận cảm ứng đến thể nội viên kia xoay c h ậ m chậm tàn ra chầm ổn nặng nề hoàng mang m ẫ u kỳ thổ liên một cô trước nay chưa từng có lực lượng cảm giác tràn đầy toàn thân không chỉ có khí huyết càng thêm cô đọng bằng bạc càng quan trọng hơn là hắn cảm giác tự thân cùng dưới chân đại địa sinh ra một loại huyền diệu liên hệ ý niệm khẽ nh liền có thể rõ ràng cảm giác được t r u n g quanh giữa thiên địa kia rời rạc dịu dàng ngoan ngoan thổ thuộc tính linh khí thậm chí có thể dẫn động một tia đặt vào thể nội tiến hành chu thiên vận chuyển đây chính là linh căn đây chính là tu tiên giả lực lượng sao chức d ụ nắm chặt lại quyền kích động trong lòng hắn rốt cục bước ra cái này siêu phàm thoát tục bước đầu tiên đồng thời hắn cũng càng thêm xác định một sự kiện cái kia kim thủ chỉ trang bị lan theo công năng bên trên nhìn theo một ý nghĩa nào đó chính là một loại cực kỳ đặc thủ không nhìn thường quy vạn năng linh căn nó có thể trực tiếp trang bị linh vật hoàn mỹ thu hoạch được kỳ đặc hiệu thậm chí không cần luyện hóa trình trong nháy mắt hoàn thành tựa như hắn trang bị mậu kỷ thổ liên sau t i ê u tăng lên thổ linh thân hòa cùng miễn dịch đê d à i thổ tổn thương hiệu quả liền trực tiếp g i a trì bản thân đây quả thực làng lịch thiên đến cực điểm năng lực nhưng trương d ũ cũng thanh tỉnh nhận thức đến trang bị trung vi là ngoại vật tựa như hắn không cách nào chân chính luyện hóa long châu như thế trang bị lan mang tới lực lượng dường như càng thiên hướng về một loại mượn dùng cùng tăng phúc không cách nào theo trên căn bản cải biến tính mạng của hắn bản chất không cách nào mang đến thọ nguyên tăng trưởng cùng cảnh giới đột phá muốn chân chính trường sinh cựu thị leo lên tiên đạo đình phong nhất định phải giống lần này như thế cất đạp thực địa tìm kiếm phù hợp tự thân linh vật lấy thái thanh chú linh căn bí thuật chân chính luyện hóa làm cho trở thành tự thân đại đạo căn cơ một bộ phận trang bị lan là đường tắt nhưng tự thân luyện hóa linh căn mới là con đường căn bản trong lòng của hắn minh ngộ sau khi lên bờ hắn tâm niệm khẽ nhúc ních khai thông trang bị lan bên trong quý thủy long châu mặc dù bởi vì sử dụng thần thông còn tại linh ẩn trầm tịch kỳ bị động hiệu quả yếu bớt nhưng điều khiển một chút dòng nước vẫn là làm được q u a thân hơi nước cấp tốc bị rút ra ướt đấm quần áo trong nháy mắt biến của mát sửa sang lại một chút dung nhan xác nhận bốn phía không người sau hắn tuyển định một cái phương hướng. hướng phía đất liền bước nhanh tới việc cấp bách là tìm tới tiên mỗi người cho thấy chính mình đã đúc thành linh căn hoàn thành khảo hạch nhưng mà hắn không đi ra bao xa thậm chí còn chưa kịp cẩn thận quan sát mảnh này không biết t h ổ địa chân trời liền chuyển đến một hồi rất nhỏ tiếng x é gió một đạo màu xanh nhạt lưu quang như là cấp nước chuồn chuồn mau lẹ mà tinh chuẩn đáp xuống hắn ngay phía trước linh quang thu lại lộ ra một vị thân mang xanh nhạt vân v â n khảm xanh nhạt bên cạnh pháp ý tuổi trẻ nam tử c h ư n dụ trong lòng giật mình lập tức dừng bước lại bác thị toàn thân vô ý thức kéo căng nhưng rất nhanh lại ép buộc chính mình trầm t ĩ n h lại trên mặt lộ ra vừa đúng k í n h sợ cùng mờ mịt con mình hành lê nói tiểu tử trưng dụ gặp qua tiên trưởng h á n bụng trộm dò xét đối phương chỉ thấy thanh niên này khuôn mặt tuân tú khí chất xuất trần quanh thân có nhàn nhạt linh quang lưu chuyển nhất là tia thân pháo xem xét liền biết nhất định không phải phản vật hẳn là trường lăng tiên môn đệ tử không nghi ngờ gì tia tiên môn đệ tử ánh mắt tại trương dụ trên thân gặp qua gặp hắn theo bờ sông phương hướng mà đến trên thân còn mang theo chưa tan hết hơi nước hiểu rõ khe gật đầu ngữ khí bình thản lại mang theo một cỗ thiên nhiên cảm giác c u việt theo bờ sông tới cũng là tham dự tìm kiếm nhiệm vụ trương dụ nghe được tìm kiếm hai chữ trong lòng lại là x i ế t chặt thầm nghĩ quả nhiên còn tại tìm kia long châu trên mặt cũng không dám hiển lộ mảy may chỉ có thể kiên trì theo câu chuyện đáp về t i ê n trường đúng vậy hắn không dám nhiều lời sợ nói nhiều tất nói hớ ấ n b ậ y đệ tử dường như thường thấy những này khát vọng tiên duyên võ giả cũng không thèm để ý làm theo thông lệ giống như nói rằng uy cụ không thể phế kiểm tra một chút nói tay phải hắn khẽ đ ả o lòng bàn tay xuất hiện một mặt tạo hình cổ phát biên giới có khắc phủ văn thanh đồng kính đối với trương dụ liền soi tới mặt kính quan g hoa loại lên chiếu ra trương dụ thân hình hiện ra một mảnh thuần khiết mà ôn hòa thổ hoàng sắc bằng sáng ngưng tụ không tan a vậy đệ tử trên mặt đạm mạc trong nháy mắt biến mất thay vào đó là nồng đậm kinh ngạc thậm chí nhịn không được tiến lên một bước nhìn chằm chằm mặt kính vừa cẩn thận nhìn một chút mới ngẩng đầu nhìn về phía trương dụ ngự khí biến bất đồng thổ linh chi khí n g ư ơ i Ngươi đúc thành linh căn trương dụ trong lòng nhẹ nhàng thở ra biết cái này liên quan xem như qua liền hội vàng bắt đầu dựa theo đã sớm nghị kỹ lý do thoái thác nói về tiến trưởng tiểu tử may mắn tại bờ sông một chỗ bí ẩn khe đá bên trong tìm được một gốc linh v ậ t ỉ vào tiên môn ban tặng bí thuật mạo hiểm luyện hóa thành công đúc thành lính căn hạ tận lực mơ hồ địa điểm cùng quá trình thấy linh kính không có soi sáng ra bất cứ dị thường nào chủ yếu nhằm vào thủy linh chi khí cùng lòng châu lưu lại chức vụ lá gan cũng hơi hơi lớn một chút vậy đệ tử nghe vậy trên mặt kinh ngạc hóa thành một k i a tán thưởng cùng cảm khái h ả o t i ể u tử vận khí coi là thật không tệ tại bực này trước mắt người khác vội vàng tìm kia hư vô mờ m ị ách vội vàng chuyện khác ngươi cũng không âm thanh không bang đem chính sự làm thành đã đúc thành linh can chính là ta trong tiên m ô n người không cần lại để tiến trưởng hán ngữ khí hiền lành rất nhiều tự giới thiệu mình ta chính là diệu pháp điện đệ tử đạo hiệu lăng khê ngươi gọi ta lăng sư minh liền có thể là lăng sư minh chưng ơ dụ biết nghe lời phải lần nữa hành lễ lăng khê gật gật đầu dường như tâm tình không tệ nhìn sát trời một chút nói nơi đây khoảng cách gần nhất doanh địa còn có một khoảng cách ta dẫn ngươi đoạn đường a để cử c h u y ể n họ ta có thần cấp í c h lợi hệ thống hoàn thành bởi vì thổ lộ thất bại cao nôn bất ngờ tức tỉnh thần cấp í c h lợi hệ thống chỉ cần sinh ra í c h lợi hành vi hệ thống liền có thể gấp đội trả bề không chỉ có thế hệ thống thăng cấp còn có thể mở ra rút thưởng tùy ý t h ê m điểm thổ lộ nữ thần ngày xưa nhìn hắn q u ộ t khởi khóc lóc băng cầu cao nôn ta hối hận chúng ta cùng một chỗ đi cao nôn chỉ lạnh lùng đáp lại một chữ lan chương hai mươi hai thổ sen p i n h tiên hai chương hai mươi hai thổ sen p i n h tiên hai không chờ trương dụ đáp lại lăng khê tay áo phất một cái một đạo thanh lam giao nhau l i n h quang trong nháy mắt v ơ n ra, bao trùm trương dụ sau một khắc trương dụ chỉ cảm thấy thân thể nhẹ b ỡ n g hai chân đã cách mặt đất cảnh bật trước mắt phi tốc hạ xuống rút lui a cho dù trương r ụ tâm trí k i ê n nghị bất thình lình phi thiên cảm giác cũng làm cho hắn nhịn không được kinh ngạc tốt lên sắc mặt trong nháy mắt hơi trắng bệnh dưới hai tay ý thức mong muốn bắt lấy cái gì cùng phong gào thét thổi qua bên hai đại điệp tại dưới chân phi t ố c kéo dài dòng sông sông núi biến nhỏ bé loại này hoàn toàn thoát ly đại điệp đem tự thân vận mệnh giao cho người k h á c trưởng không cảm giác nhường hắn cực không thích ứng lang khê thấy thế mỉm cười điều khiển đ ộ i quan g càng thêm vững vàng mấy phần lên tiếng ă n ủi chương sư nệ không cần k ẩ n trường lần đầu phi thiên đều là như thế đợi ngươi ngày sau tu vi tính tiến tập được ngự không chi pháp liền có thể tự tại bay lượn giữa thiên hắn nhớ tới chính mình năm đó lần thứ nhất bị sư trưởng mang theo lúc phi hành biểu hiện có thể so sánh trương dụ chật vật nhiều trương dụ cố gắng bình phục kịch liệt nhịp tim cùng một chút cảm giác hôn mê nhẹ gật đầu lại khẩn trương đến nói không ra lời chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm phía trước sợ rơi xuống lang k h ê gặp hắn vẫn khẩn trương như cũ liền muốn tìm chút chủ đề phân tán sự chú ý của hắn ánh mắt trong lúc lơ đãng lại rơi vào trên người hắn kia thuần chính thổ linh khí tức bên trên thuần miệng hỏi đúng rồi trương sư đ ệ n g u y ê luyện hóa kia linh vật làm ấy thành phẩm có thể hiện hóa ra ngoài nhường sư minh nhìn qua linh vật luyện hóa sau cũng không phải là biến mất bản nguyên hình thái vẫn có thể ngắn ngủi h i ể n hóa cũng coi là đối ngươi đạo cơ một cái chứng kiến đây là thường gặp yêu cầu rất nhiều sư minh cũng thích xem nhìn đệ tử mới được cơ duyên gì chưng dụ không nghi ngờ gì tâm niệm vừa động khai thông trong đan đ i ể n thổ l i n h căn lập tức tay phải hắn trên lòng bàn tay thảo quăng màu vàng đất hội tụ kiệu đó tinh xảo hòa mỹ ẩn chứa bàng bạc nặng nề khí tức mậu k ỳ thổ liên hư ảnh c r ầ m dãi hiện hiện xoay trầm tản ra làm người an tâm tần vận tam phẩm thổ linh vật sư đệ thật sự là tốt lăng khê cười tán thưởng ánh m liền giống bị người đột nhiên bóp lấy cổ thanh âm im bặt mà d ừ n g ánh mắt của hắn đ ô n g nhiên t r ừ n g lớn hiện ra nụ cười trên mặt hoàn toàn cứng đờ thay vào đó là một loại cực hạn chấn kinh cùng khó có thể tin thậm chí liền hắn điều khiển đội quang đều đột nhiên một hồi kịch liệt lay động lộ ra chút mất khống chế từ không trung cắm xuống đi mậu mậu k ỳ thổ liên hắn nghẹn nào gào lên thanh âm cũng thay đổi điều dường như nhìn thấy cái gì là tuyệt đối không thể xuất hiện đồ vật c h ư ớ c dụ bị biến cố bất tình linh giật này mình vội v à ổn định thân hình nhìn về phía trong lòng bàn tay hoa sen thầm nghĩ trong lòng nhanh như vậy liền bị nhận ra kia thường kiến linh vật đồ lục bên trên cũng không ghi chép thiên môn đệ tử kiến thức quả nhiên bất phàm nhưng hắn lập tức phát hiện lăng khê sư minh phản ứng dường như không chỉ là nhận ra đơn giản như vậy ánh mắt kia kinh hãi dường như thấy được quỷ m ị đ ồ n g d ạ n g lăng khê đột nhiên quay đầu ánh mắt như là như thực chất đính tại trương dụ trên mặt n g ư a k h i biến vô cùng gấp rút cùng nghiêm túc n g ư ơ i cái này linh vật từ nơi nào có được tại cụ thể vị trí nào hô hấp của hắn đều biến thành ồ, ồ ta trương dụ vừa định mở miệng lập lăng k ê lại đột nhiên khoát tay chặn lại trên mặt hiện lên một tia nghĩ mà sợ cùng quyết tuyệt không ngươi đừng nói cho ta việc này không thể coi、thường. không phải ta nên hỏi đi lời còn chưa dứt hắn đột nhiên thôi động pháp lực thanh lam đột quang trong nháy mắt tăng gọn tốc độ đột nhiên tăng lên mấy lần hóa thành một đạo trường hồng xé rách không khí hướng phía một phương hướng nào đó điên cuồng phi nhanh cao tốc mang tới mạnh mẽ đẩy con cảm giác cùng phong áp nhường t r ư ơ n g dụ liền ánh mắt đều khó mà mở ra càng đừng đề cập mở miệng nói chuyện trong lòng của hắn kinh nghi bất định cái này mậu kỹ thổ liên đến tột cùng có lai lịch gì lại nhường một vị tiên môn nội môn đệ tử thất thố như vậy thậm chí không dám nghe nhiều đột quang tốc độ cực nhanh bất quá thời gian qua một lát liền lướt qua từng mảnh từng mảnh sơn l phía dưới bắt đầu xuất hiện lẹ tẻ lều vải cùng tuần tra tiên môn đệ tử thân ảnh rất nhanh một cái quy mô khá lớn doanh địa xuất hiện tại tầm mắt bên trong trong doanh địa tung bay lấy một lá cờ phía trên dòng bay phượng múa t h e o lên hai cái chữ to thanh dương thanh dương doanh đ ị a ta vậy mà theo giang lưu bay tới thanh dương huệ y n t r ư ơ n g dụ lúc này mới ý thức được chính mình phiêu lưu bạo xa lang khê căn bản không cho hắn nhìn nhiều đội quang trực tiếp rơi vào doanh đ ị a không nhìn b ê n đường một chút đệ tử cung kính lang sư minh sương hô lôi kéo trương dụ cổ tay cơ h ộ i là chân không chạm đất giống như bước nhanh hướng phía trong doanh địa một chỗ rộng nhất mở rõ ràng bố trí chật phát linh quang mở mịt hoa lệ doanh trướng đi đến doanh trướng bên ngoài thủ vệ đệ tử thấy là l a n g khê cũng không ngăn cản l a n g khê một thanh xốc lên mảnh lều mang theo trương dụ x ô n g vào trong trướng không gian xa so với bên ngoài nhìn rộng rãi bố trí thanh ngã đốt linh thần đàn hương một vị thân mang thủy lam sắc pháp y dỉa khí chất ôn nhuận như ngọc tuổi trẻ nam tử đang xếp bằng ở bồ đoàn bên trên nhắm mắt điều tức chính là rượu phát điện chân truyền bân sơ lăng khê xâm nhập hiển nhiên quay rầy hắn hắn lông m vừa muốn mở miệng lăng khê cũng đã vội vàng thông qua thần thức truyền âm đem tình huống nhanh chóng giải thích rõ vân sơ tia không hề bận tâm trên mặt trong nháy mắt cũng hiện ra cùng lăng khê vừa rồi không có sai biệt chấn kinh chi sắc thậm chí nồng đấm hơn hãn đột nhiên đứng người lên ánh mắt sắc bén như điện trong nháy mắt khóa chặt tại trường dụ trên thân cái tia ôn nhuận khí chắc không còn x u ấ t lại chút gì thay vào đó là một loại trước nay chưa từng có nghiêm túc cùng tìm tòi nghiên cứu thanh âm đều mang một tia không dễ dàng phát giác rung động t i ế u huynh đệ thất lễ có thể lại để cho ta tận mắt linh căn của ngươi một chút biến thành tri vật đến một bước này c h ứ d vụ chính là ngu ngốc đến mấy cũng minh bạch chính mình n g o à i ý muốn đạt được đoá này mậu kỳ thổ liên chỉ sợ dính dấp cực lớn liên quan xa không phải đồng dạng tam phẩm linh vật đơn giản như vậy trong lòng của hắn âm thầm tiêu khổ nhưng địa thế còn mạnh hơn người trước mắt vị này rõ ràng là địa vị cực cao tiên môn đệ tử hắn căn bản không có t ự tuyệt chỗ trống hắn đành phải theo lời lần nữa tâm niệm vừa động đem kia đoá tản ra nặng nề t ư ở n g h ò a khí tức thổ hoàng sắc hoa sen trong tay tâm chậm rãi hiện hiện vẫn sơ ánh mắt gắt gao tiếp cận kia đ o á hoa sen t h mỹ t ư n g tức t ư n g tức đánh giá trên đó mỗi một đạo đường vân cảm thụ được kia thuần khiết vô cùng nguồn gốc từ đại địa bản nguyên khí tước thật lâu hắn mới chậm rãi hít một hơi phản phất muốn đẻ xuống trong lòng kinh đảo hải lãng thanh âm khô khóc phun ra mấy chữ quả nhiên là mậu kỳ thổ liên trong t r ư ớ n g mậu không khí trong nháy mắt biến vô cùng n g ư n g trọng đề cử chuyến hót tận thế từ thêm điểm bắt đầu vô hạn tiến hóa hoàn thành tương lai lam tinh một chùm hồng quan g đột nhiên giáng lâm vạn v ậ t điên cùng tiến hóa nhân loại hãm sâu hai kiếp vương dạ xuyên qua mang theo vô hạn thêm điểm thiên phú từ trong n u y nan vật h ở i chinh chiến mặt tộc thành cựu nhân tộc thủ lĩnh vũ trụ hải s á c còn có tên thiên tài quá nhiều ta chỉ có thể yên lặng thêm điểm sáu trăm sáu mươi sáu ta một người ném lan toàn vũ trụ ai n h a không cần t h ậ n liền vô địch nhanh tiết tấu s à n văn thế giới quan k h ổ n g lộ trí thông minh online nhân vật chính thật nam nhân siêu dũng chương hai mươi ba biển xanh vân tâm một chương hai mươi ba biển xanh vân tâm một vân sơ nhận ra mậu k ỳ thổ l i ề n sau t r ư ơ n g dụ chỉ cảm thấy quanh thân xích chặt liền bị một đạo mềm dẻo nhưng không để kháng cự thanh lam linh quang bao lấy trước mắt cảnh vật trong nháy mắt mơ hồ kéo dài hóa thành một mảnh chạy xuôi sắc k ố i tiếng gió gào thét rót đầy hai lốp a i t í c h liệt mất trọng lượng làm cho hắn dạ dày c u ộ n cuột chờ hắn lảo đảo mấy bước ổn định thân hình mới phát hiện chính mình đã thân ở một tòa cô tịch trong cung điện cung điện rất rộng từ to lớn đá bạch ngọc xây thành mái vòm treo cao lại vắng vẻ làm cho người khác hoảng hốt ngoại trừ nơi hẻo lánh chỗ một cái lẻ loi c h ơ i trọi bồ đoàn cùng một t r ư ơ n g trụi lùi dường ngọc lại không bất kỳ bài biện trong không khí tràn ngập một cỗ nhà nhạn cổ xưa đàn hương dường như nơi đây đã hồi lâu không người đặt chân nhất làm cho người hít thở không t h ư n g là kia ở khắp mọi nơi vô hình bình chướng giống lớp kín cứng cọi trong suất tường đem hắm cùng ngoại giới tất cả thi thời gian ở chỗ này đã mất đi khắc độ chỉ có xuyên thấu qua cao cửa sổ tung xuống s ắ c trời chậm chạp di động nhắc nhở lấy hắn thời gian trôi qua nửa ngày hắn bị nhốt ở đây đã có nửa ngày lâu lúc đầu kinh ngạc qua đi là băng lanh thấu xương nghĩ mà sợ cùng lo nghĩ kia vân sơ nhìn thấy mậu kỳ thổ liên lúc h ã i nhiên thất thố giờ phút này h ồ i tưởng lại tuyệt không phải bình thường cái này tuyệt không phải một cái tam phẩm linh vật nên đưa tới phản ứng cái này mậu kỳ thổ liên rốt cuộc là thứ gì chưng dụ lương t ự băng lanh ngọc trụ chậm rãi ngồi xuống trong lòng gợn sóng v ạ t r ư ợ n h ẳ là nó so viên kia lục phẩm long châu địa vị còn mưa lớn có thể khiến cho trường lăng tiên môn khẩn trương như vậy thậm chí không để ý tới truy tra l o n g châu hạ lạc cùng lúc đó diệu p h á p điện chỗ sâu lại là một phen khác cảnh tượng diệu p h á p điện chủ thanh hư chân nhân ngồi ngay ngắn bên trên giường mây vân sơ cùng lăng khê khoanh tay cung kính đứng ở phía dưới trên đ à i ngọc liền hô hấp đều thả cực kỳ nhẹ nhàng chậm c h ạ m sợ q u ấ y r ậ y phần này tích m ị h bọn hắn đem phát hiện mậu kỳ thổ liên cùng trương r ụ trải qua không rõ chi tiết cung kính bẩm báo hoàn tất trong điện lâm vào lâu dài trầm ặ c thật lâu thanh hư chân nhân quanh thân một tiếng cực nhẹ thở dài hình như có còn không mậu kỳ thổ liên thanh âm của hắn bình thản lại mang theo một loại xuyên thấu vạn cổ tăng thường xem ra kinh lan đứa bé kia tại tối hậu q u a n đầu thiếu đốt không chỉ là tu v i thần hồn liền kia một chút tiên thiên mà thành bất diệt linh quăng cũng cược đi lên l i ề u mạng chân linh vĩnh tịch đại khủng bố mạnh mẽ đem đã cùng tính mệnh giao tu linh tăn chém ra bên ngoài cơ thể hắn chậm rãi mở mắt ra ánh mắt rơi vào vần sơ trên thân ánh mắt kia dường như có thể nhìn thấu tất cả hư hảo phẩm dai rơi xuống đến tam phẩm đã là vận hạnh hắn đây là là ta trường lăng lưu lại một tuyến tái khởi tân hóa vân sơn g h e vậy thân thể hơi chấn động một chút trong mắt đ ố n g nhiên dâng lên càng sâu kính ngưỡng nửa ngày mới khó nhọc nói sở sư minh hắn dũng tâm sao mà lương c ổ như thế nói đến đã mậu kỳ thổ liên vẫn còn tồn tại kia thái ớt kim liên tất nhiên cũng cùng nhau bị chém ra chỉ là không biết lưu lạc tại cái này vũ huyện tri địa cái góc nào thanh hư chân nhân khẽ b ư ớ cảm c khuôn mặt ngưng trọng như nước kim khắc m ộ c m ộ c khắc thổ không sai thổ cũng có thể sinh kim hai người đồng nguyên mà ra làm bạn tương sinh mậu kỳ thổ liên đã hiện thái ớt kim liên tất nhiên ở lân cận việc này liên quan đến kinh lan cuối cùng nguyện vọng càng liên quan đến ta trưởng l à n g tiên môn nội tình tuyệt không cho phép có sai lầm ánh mắt của hắn đột nhiên b i ế n sắp bén vân sơ đi đem người kêu mang đến lao phu cần tự mình lấy biển xanh v ấ n tâm thuật tìm tòi thần hồn bản nguyên việc này tuyệt không thể có chút sai lầm bất luận hắn là thật may mắn vẫn là có mưu đồ khác là sự tôn vân sơ nghiêm nghị tuân m ệ n h thân ảnh đoán một cái liền biến mất ở rượu p h á p điện bên trong không biết qua bao lâu cửa điện cấm chế y mắng mở ra vân sơ đi mà quay lại đi theo phía sau sắc mặt có chút trắng bệnh trong ánh mắt mang theo cảnh giác cùng mờ mịn chư dụ một bước vào cái này diệu phát đ i ệ n chưng dụ liền cảm thấy một cỗ khó mà hình dung áp lực mênh mông cũng không phải là tận lực phong thích lại như là toàn bộ biển cả trọng lượng đều dịu dàng đặt ở đầu vai của hắn thần hồn phía trên nhường hắn cơ h ồ thở không nổi hắn nhìn thấy vân sơ cùng lăng khê giờ phút này cung kính đến như là trẻ con học đồng ánh mắt rủ xuống đất không dám có chút vượt qua hắn ánh mắt cuối cùng rơi vào phía trên vị tiên nhìn như bình thường áo xám lao giả trên thân mặc dù không biết nhưng bản năng nói cho hắn biết đây là một vị động n i ệ m ở giữa liền có thể quyết định hắn sinh tử không cách nào tưởng tượng tồn、tại. chương dụ vân sơ thanh lanh thanh âm đem hắn theo đang lúc sợ hãi kéo về tiến lên đây đưa ngươi như thế nào thu hoạch được t i ê u mậu k ỳ thổ l i ề n trải qua từ đầu trí cuối lại nói rõ chi tiết tại sư tôn u nghe không thể có nửa phần bỏ sót hư hảo chương dụ hít sâu một hơi cưỡng chế cơ hồ muốn phá thể mà ra nhịp tim theo lời tiến lên mấy bước cúi đầu đem kia đoạn tỉ mỉ bệnh lặp đi lặp lại cân nhắc lý do thoái thác lần nữa nói ra hắn biến mất trang bị lan cùng l o n g châu hoạch tâm bí mật thậm chí chủ động thừa nhận tầm linh la bản lai lịch chỉ nói là theo một bộ võ giả thi thể bên trên được chín phần thật một phần giả dưới cùng cùng lời hắn chính xác chỉ ra chỗ kia bờ sông phương bị thậm chí miêu tả xung quanh mấy khối cự thạch hình dạng vân sơ sau khi nghe xong cau mày trong mắt lo nghĩ càng lớn lần giải thích này nghe hợp tình hợp lý thậm chí bằng t h ẳ n g đến quá phận nhưng một cái hóa tình bó giả tại loại kia hung hiệu tri điệu độc lập hoàn thành đây hết thạy thật sự là trùng hợp làm cho người khác khó có thể tin cái này đã không phải khí vận có khả năng giải thích gần như thiên mệnh sở quy ngay tại vân s ơ muốn mở miệng lần nữa chất vấn thời điểm phía trên thanh hư chân nhân cũng không cái gì động tác chỉ là ánh mắt nhàn nhạt quét xuống tới cái nhìn này chưng ơ d ụ chỉ cảm thấy đầu não vanh một tiếng vang thật lớn dường như toàn bộ linh hồn đều bị một cỗ không cách nào kháng cự vĩ lực theo thể xác bên trong mạnh mẽ túng ra đầu nhậm một mảnh vô biên b ă n g á c song lớn cuộn trào bích sắc đại dương mênh mông bên trong ý thức của hắn trong nháy mắt bị xông đến thất linh bắt lạc vô số mảnh vỡ ký ức không bị khống chế bốc lên phun trào liền phải thoát ra trang bị lan long châu xuyên bi nhưng ữ n này thâm trầm nhất bí mật tại thần hồn g thâm trầm mật tại h bí p ơ diện kịch liệt chấn động, như kịch mà u ố n Nhưng phá vỡ đê. m ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc hắn ý thức chỗ sâu k i a thần bí trang bị lan hơi chấn động một chút một cỗ vô hình không chết lại cứng cỏi vô cùng bình t h ư ớ n g trong nháy mắt tạo ra cũng không phải là đối kháng mà là đem hắn thần hồn trọng yếu nhất cùng trang bị lan cùng với bên trong vật phẩm bao quát long châu tương quan ký ức cùng tồn tại cảm hoàn toàn ngăn cách mơ hồ hóa đề cử truyện hót đất phong một dây chướng ở binh nữ đế quỳ cầu đừng tạo phản hoàn thành xuyên qua lại cản trở thành hồ uy đại tướng quân tri tử tần trạch bắt đầu liền bị nữ đế tá ma giết lửa Đoạn binh quyền, tới chương hai mươi ba biện sanh vân tâm hai chương hai mươi ba biện sanh vân tâm hai ê u bên mông biện sanh vân tâm chi lực lướt qua càng không có cách nào xuyên tấu h tầng này kỳ dị bình t h ư ơ n g chỉ có thể chạm đến những cái kia bị tỉ mỉ bệnh tầng ngoài chân thực ký ức lại nói một khắp trong mơ hồ dường như tự bạn t chợ gáy đ biện chuyển đến hùng vĩ mà thanh â m nguy nghiêm mỗi một chữ đều như là cử truy g õ vào hắn lảo đảo muốn n g ã ý thức phía trên ý đồ c ệ mở tầng kia vô hình phòng hộ cho d ụ bằng vào trang bị lan ngăn cách bảo hộ kia một chút linh hoàng dựa vào bản năng cùng cường lại cầu sinh dục ắ n c h ẳ n rằng hao hết toàn lực một chữ không kém máy móc đem vừa rồi hoang nôn lại lặp lại một lần mỗi một chữ p h ư n ra đều cảm giác thần hồn bị ngoại giới áp lực đè ép đến gần như vỡ vụn nhưng hạch tâm bí mật lại bị một mực bảo hộ đến lúc cuối cùng một chữ gian nan rơi xuống đất kêu minh mông áp lực giống như thủy c h i ề u thối lui trước mắt hắn hoàn toàn tối sầm thân thể mềm mềm mới ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự cũng không phải là thần hồn hao hết mà là tầm kêu bình t h ư ớ n g tại chống cự viễn siêu cực hạn nhìn t r u n g sau phát động một loại nào đó bản thân bảo hộ cơ chế mắt thấy trương rũ n g ấ t vẫn sơ lập tức tiến lên một bước dò xét tình trạng xác nhận chỉ là thần hồn kịch liệt tiêu hao sau bản thân bảo hộ tính hôn mê lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nhưng lông mày vẫn như cũ khó chuyển hướng thanh hư chân nhân sư tôn việc này thực sự quá mức kỳ quặc một cái chỉ là hóa kinh b õ giả coi là thật khả năng tại ngàn vạn hiểm trở bên trong tinh chuẩn tìm tới m ẫ u kỳ thổ liên cũng thành công luyện hóa cái này đây quả thực thanh hư chân nhân chậm rãi thu hồi ánh mắt trong mắt kia mênh mông b i ể n x a n h dị tượng dần dần lắng lại khôi phục không hề bận tâm hắn chậm rãi nói lao phu cũng cảm giác không thể tưởng tượng thế nhưng b i ể n x a n h vẫn tâm t h u ậ c h ạ n hắn lời nói cùng thần hồn chấn động cũng không rõ ràng tà đạo chỗ đều là chân thực cảm giác vừa rồi lao phu cũng tra xét rõ ràng qua hắn căn cốt khí huyết thức hải linh căn s ắ c thực chính là ban đầu chú linh căn khí tượng t h u ầ n k h i ế t cùng mậu kỹ thổ liên bản nguyên phù hợp khăng k h i ế t khí hải chưa mở kinh mạch tắc nghẽn thần hồn bản chất yếu đuối không chịu nổi hoàn toàn một cương chạm đến con đường phạm tục võ giả lấy cỡ này trạng thái tuyệt đối không thể ngăn cản hoặc lừa gạt lao phu vấn tâm chi thuật dù cho là ngươi đã đạt đến lục phẩm nguyên thần tri cảnh thần hồn cô đọng ở đây thuật hạ cũng khó h o à n mỹ tạo ra như thế chân thực ký ức mà không thì ế t hắn suy nghĩ một chút đầu ngón tay khé n ú c n í c dường như đang suy tính cái gì rồi nói tiếp bất quá kẻ này thật có chút chỗ khác thường khí huyết chi hùng hồn thể phách sự trắng k i ệ n hơn xa cùng giai hóa k ì n h võ giả kết hợp kia chuyên tư tìm kiếm linh vật la bản tại đặc biệt vị trí phát hiện linh liên lại bằng vào cái này siêu phàm thể phách cùng lớn lao ý trí lực mặc dù sát xuất xa v ẫ t như b i ể n cắt tìm châu nhưng cũng không phải tuyệt đối không thể có lẽ thần hồn có khác điểm đặc biệt có thể thiên nhiên chống cự bộ phận gió xét cho nên vấn tâm thuật phản hồi hơi có vẻ mơ hồ lại không bị sức chi tượng hắn đem trang bị lan tạo thành ngăn cách hiệu quả cho là do trương dụ tự thân khả năng tồn tại không biết thần hồn đặc chất ánh mắt của hắn chuyển hướng vân sơ ngữ khí chuyển thành quyết đoán vân sơ ngươi lập tức tự mình dẫn đội tiến về hắn chỉ phương vị trong vòng phương v i ê n trăm giảm nhất là kim linh chi khí hội tụ chi địa cẩn thận tìm kiếm kim thổ tương sinh bạn linh mà d ừ n g mậu kỳ thổ liên đã ra thái ớt kim liên nhất định ngay tại lân cận đây là trước mắt thứ nhất sự việc cần giải quyết nếu thật có thể tìm tới vậy l i ê n đủ để chứng thực hắn lời nói không loa tất cả đều là kinh lan trong cõi u minh chỉ dẫn khí bận s ở chung dù sao thế gian không có bất kỳ cái gì thế lực bỏ được xuất ra thái ớt kim liên cùng mậu kỳ thổ liên cái loại này linh vật chỉ vì xếp vào một cái không có ý nghĩa quân cờ vân sơ nghe bậy biến sắc biết rõ trên vai gánh nặng không người trịnh trọng nói đệ tử tuân mệnh tất nhiên không hổ thẹn trận thân ảnh hóa quang phi nhanh mà ra trong nháy mắt tan biến tại đại điện bên trong hơn mười ngày sau diệu pháp điện bên trong thanh h ư chân nhân vẫn như cũ tính t o ạ n dường như chưa hề gì đọc qua một đạo thanh quang hiện lên vân sơ thân ảnh xuất hiện mang trên mặt khó mà che giấu mọi m ệ n h nhưng hai đầu lông mày kích động cùng phân chấn lại sáng dự sinh huy hắn bước nhanh về phía trước thậm chí không kịp bình phục khí tức liền con người vào báo thanh em mang theo một tia khe dun sư tôn tìm tới quả nhiên tìm tới tại cách kia trương dụ chỉ vị trí phía tây nam ba rằng một chỗ cực bí ẩn đáy sông kim sát huyệt trong mắt thái ớt kim liên ngay tại trong đó mặc dù bởi vì linh khí s ó i m ọ n cũng rơi xuống tới tam phẩm c h i cảnh nhưng hạch o tâm bản nguyên không tổn hao gì kim tính thuần t tí h y đến cực điểm hai tay của hắn bưng ra một vật chỉ thấy một đoàn sắc bén m ô s o n g làm cho người không cách nào nhìn thẳng quang hoa lơ lửng trên đó quang mang bên trong mơ hồ có thể thấy được một đoán nụ hoa chấm n ở màu trắng xen ảnh thanh hư chân nhân ánh mắt rơi vào thái ớt kim liên phía trên nhìn chăm chú thật lâu không hề bận tâm trên mặt rốt cục lộ ra một kia cực kỳ nhạt. khó mà phát giác vui mừng cùng đau bớn khẽ gật đầu một cái t ố t t ố t kinh lan vật lưu lại cuối cùng không có hoàn toàn thất lạc hắn trầm m ặ t một lát phản phất tại cân nhắc cái gì cuối cùng chậm rãi dặn dò nói đã hai s e n đều đã tìm tới chứng thực lời nói không phải hư liền đi đem kia trương dụ theo cấm điện bên trong thả ra a hắn đã đúc thành thổ linh căn liền coi như cùng ta trường lăng hữu duyên có thể nhập tiên môn m á t tưởng ban thưởng phát m ô n lại cho ba cái chú cơ đang t r ợ hắn mau chóng khai phá khí hại vững chắc cảnh giới chính thức bước vào con đường kẻ này khí vận có phần kỳ thể phách thần hồn cũng khác với thường n h â n chỗ lại thật là đúng dịp không lệnh được mậu kỳ thổ liên có lẽ có khác một phen duyên phận vân sơ cung kính đáp ứng là sư tôn nhưng hắn cũng không lập tức rời đi trên mặt hiện lên một tia cực kỳ phức tạp cảm xúc lo lắng do dự thậm chí có vẻ bất nhẫn hắn d ư ơ n g mắt nhìn một chút sư tôn bình tĩnh không lay động mặt lại cấp tốc túi đầu xuống dường như muốn nói cái gì thí dụ như kẻ này người mang dị bảo sợ thành mục tiêu công kích thí dụ như chính p h á p điện bên kiên nếu là biết được nhưng cuối cùng thiên n ô n bạn n ữ chỉ hóa thành một tiếng thấp hơn trả lời đệ tử cái này liền đi xử lý q u e n người bộ pháp hơi có vẻ trầm trọng rời đi rượu p h á p điện thanh hư chân nhân một mình tính t o ạ ánh mắt dường như xuyên thấu vô tận hư không rơi vào kia tông môn chỗ sâu một tòa khác khí thế rộng rãi bá đạo sắc bén đại điện phương hướng hồi lâu một tiếng mấy không thể nghe thấy thở dài yếu ớt băng lên mang theo một tia không dễ dàng phát giác m ỏ i mệnh cùng quyết tuyệt sở kinh lan chính p h á p điện ai vô luận như thế nào cái này mậu k ỳ thổ liên đã chọn chủ liên t u y ệ t không thể lại rơi xuống chính pháp nhất mạch trong tay đề cử chuyện hot Ta là chương hai t mươi bốn thân hỏa viêu hài tương truyền một chương hai mươi bốn tân hỏa tương truyền một trường lăng tiên môn cấm điện bên trong chương dụ khoanh chân ngồi bồ đoàn bên trên hô hấp bơn giải hiện lực duy trì lấy mặt ngoài c h ấ n định nhưng mà nội tâm của hắn lại sóng lớn của t r à o mạch nước ngầm c h ả y xiết không có một khắc có thể an bình ngày ấy rượu p h á p điện bên trong kinh nghiệm mỗi một lần hồi tưởng đều mang đến run rẩy giống như rung động u cơ hồ muốn đem hắn cả đời ký ức thậm chí bí ẩn nhất suy nghĩ đều lật khóe lên đến b u c phơi tại dưới ban ngày bàn mặt cảm giác sợ hãi hắn hiện tại vô cùng đứng t i n cái k i a chính là trong truyền thuyết có thể phân biệt thật giả đo tâm ý tiên môn pháp thuật mùa hôi lạnh vô thanh vô tức lần nữa thấm ức hắn phía sau lưng dán chặt lấy lạnh áo, mang đến một hồi dính chặt thật sự là đầy trời may mắn h á n nội thị dụng tâm biết chỗ sâu kia nhẹ nhàng trôi nổi vô hình vô chất lại chân thật bất hư hình bông giao diện trang bị lan một cỗ sống sót sau hai nạn may mắn cùng nghĩ mà sợ đan vào một chỗ cơ hồ khiến hắn hư thoát hắn rõ ràng nhớ kỹ ở đằng kia mênh mông như b i ể n vấn tâm chi lực nghiền ép mà đến s á t na là cái này thần bí trang bị lan hơi chấn động một chút một cỗ khó nói l ê n lời cũng không phải là linh khí kỳ dị lực lượng trong nháy mắt tản mắt ra hóa thành một đạo tuyệt đối bình chướng vô hình đem hắn thần hồn trọng yếu nhất cùng xuyên biệt trang bị lan cùng lòng trâu tương quan ký ức cùng tồn tại cảm ho khiến cho dường như không tồn tại ở phiến thiên địa này t i ê u kinh khủng do xét chi lực lướt qua càng không có cách nào xuyên thấu tầng này nguồn gốc từ dị thế kỳ dị bình t h ư ớ n g cuối cùng chỉ có thể chạm đến những cái kia bị tỉ mỉ bệnh tầng ngoài chân thực ký ức nếu không phải như thế h á n điểm này bí mật xuyên v i ệ t người linh hồn dị trạm không rõ lai lịch trang bị lan đủ để dẫn phát tiên môn đại chiến lục phẩm l o n g châu chỉ sợ đã sớm bị kia sâu không lường được thanh hư chân nhân nhìn do chân tơ c á tóc đến lúc đó chờ đợi hắn việt không phải cái gì tiên duyên con đường mà là so trần bách xuyên kết quả còn thê thảm hơn vạn cục diện tu tiên thế giới quả nhiên thần thông có l sát cơ từ phía viễn siêu tưởng tượng một bước gặp sai chính là vực sâu b ă n trượng hắn âm thầm than thở một kia đang chát hối hận lặng yên xuất hiện trong lòng sớm biết cái này mậu kỳ thổ liên lai lịch như thế dọa người ban đầu ở đáy sông phát hiện lúc liền nên tránh ra thật xa không nên sinh lòng tham nghiệm đến mức lâm vào bây giờ cái loại này hoàn cảnh như ý niệm này vừa mới sinh ra liền bị hắn cưỡng ép bóc cát hắn cười khổ lắc đầu ánh mắt một lần nữa biến kiên định chuyện thế gian há có thể tận như nhân ý nhất ẩm nhất chác hẳn là t i ề n định quay lại tiền căn nếu không phải mình là dị thế n g n xuyên người mang cái này hoàn toàn không hợp với lẽ thưởng trang bị lan căn bản không có khả năng gần như trò đùa giống như thu lấy kia lục phẩm long châu nếu không phải trang bị lan tồn tại hắn cũng tuyệt đối không thể ở đằng kia kinh khủng vấn tâm thuật hạ giữ lại bất kỳ bí mật lại hướng phía trước đây nếu không phải long châu khí tức dẫn động tầm linh bản hắn cũng sẽ không bị trần bách xuyên để mắt tới sẽ không giết người đ o v n bản sẽ không bị bách trốn vào trong nước đây hết thể vòng vòng đan sen nhân quả dây dưa sớm đã như là một đoàn này dối các khâu nước lý còn loạn trong phúc có họa đúng là trong họa có phúc đạt được mậu kỷ thổ liên là phúc bởi vậy bị cầm tù thẩm v ẫ n là họa phúc họa tương y tỉa không ai qua được là hắn thật dài phun ra một ngụm trọc khí cưỡng ép đem trong đầu phân l o ạ n lộn xộn suy nghĩ đ è xuống y đổ ngưng thần t í n h khí nhưng nỗi băn k h ă n lại giống như quỷ mị chiếm cư không đi chịu nặng đặt ở trong lòng của hắn cái này mậu kỳ thổ liên đến tột cùng là bực nào lai lịch có thể nhường trường lăng tiên môn đại động can qua như vậy khẩn trương tới liền gần trong gang tấp một nửa khắc long châu đều không tìm mà đối với sở hữu cái này ngoài ý muốn thu được nho nhỏ võ giả cuối cùng lại sẽ làm ra loại nào phán quyết là giết chi và bảo chấm dứt hậu các loại đáng sợ suy đoán cắn x ẽ lấy thần kinh của hắn nhường hắn tại băng lanh trong cung điện lại cảm thấy một hồi khô nóng bất an ngay tại tâm hắn tự như tê dại thời điểm bao phủ cả tòa cung điện vô hình bình t h ư ớ n g không có dấu hiệu nào như là sóng nước nhẹ nhàng nhộn nhạo một chút t r ậ t lạng yên tan giã vô tung ngăn cách cảm giác trong nháy mắt biến mất cửa điện bị im lặng đ ẩ y ra một thân ảnh lịch riêng đứng ở cổng thân hình t h ẳ n g t ắ p xanh nhạt vân văn pháp ý không nhiễm trần thế chính là vân sơ chưng dụ trong lòng căng thẳng tất cả tạm n i ệ m trong nháy mắt thanh h ù n g chỉ còn lại độ cao cảnh giác cùng tính sợ hắn lập tức thu li dáng vẻ thả cực thấp k h ô n g b ì n h hành lễ thanh âm mang theo tận lực bảo trì bình ổn vân sơ tiên trưởng kinh nghiệm đại điện vấn tâm cùng mấy ngày nay cầm tù hắn không còn dám đối vị này nhìn như ôn hòa tiên môn chân truyền có bất kỳ lãnh đạm hoặc lôi kéo làm quen ý nghĩ vân sơ chậm rãi bước vào trong điện ánh mắt như là như thực chất rơi vào trương dụ trên thân ánh mắt phức tạp trong điện yên tĩnh một lát vân sơ trên mặt mới chậm rãi phun ra một cái được cho ấm áp đủ cười trương sư đệ mấy ngày nay ủy khuất ngươi sư đệ xương hô thế này nhường trương dụ trong lòng lần nữa r u lên nhưng trên mặt cũng không dám biểu lộ mảy may chỉ là đem đầu rủ xuống đến thấp hơn n g a khí càng thêm kính c ậ n đệ tử không dám vân sơ đi đến hắn phụ cận thanh â m chậm lại một chút trước đây đưa ngươi an trí nơi này quả thật có chút bất đắc dĩ chỉ vì vật này ánh mắt của hắn dường như có thể xuyên tấu h hết đủ, nhìn thẳng k i a đó đã cùng chương dụ giao hòa màu vàng đất hoa sen liên quan quá mức trọng đại liên lụy quá sâu tô môn không thể không cực kỳ thận trọng cần vận dụng tất cả thủ đoạn lặp đi lặp lại kiểm tra đối chiếu sự thật tin tưởng bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn bây giờ mọi việc đã minh tiền căn hậu quả đã rõ ràng thật là hiểu là một trận, để ngươi chịu bị ngươi đã mất sự tỉnh có thể theo ta rời đi nơi đây h á n dừng một chút nhìn xem thân thể vẫn như cũ có chút căng cứng không dám có chút vung lòng t r ư n g dụ ngựa khí tận lực càng ôn hòa mấy phần ý đồ tiêu mất hắn thần trường ngươi đã thành công đúc thành thổ linh căn chính là ta trưởng lăng tiên môn đệ tử đây là ai cũng không cách nào cải biến sự thật ngay sau gọi ta một tiếng sư m i n h liền có thể nghe được rời đi nơi đây tông môn đệ tử mấy chữ này chưng dụ trong lòng cây tia căng cứng muốn ngừng dây cùng rốt cục thoáng lỏng nhưng trong lòng cái tia nỗi băn khoăn vẫn như cũ như là mây đen giống như bao phủ hắn nhường hắn không cách nào chân chính an、tâm. hắn n h ị n không được ngầm đầu ánh mắt khẩn thiết nâng lên toàn thân r ũ n khí hỏi lần nữa đ à tạm vân sư m i n h chỉ là đệ tử n g u dốt khẩn cầu sư m i n h năng lực đệ tử giải thích nghi hoặc cái này mậu kỳ thổ liên đến tột cùng là bực nào lai lịch vì sao tại sao lại dẫn tới tông môn như thế coi trọng hắn cẩn thận từng ly từng t í lựa chọn coi trọng một t ừ thay thế vốn là muốn nói khẩn trương hoặc kiên kỵ vân sơ trầm ngâm một lát ngón tay vô ý thức vệ động lên ống tay á o một chỗ vân văn dường như tại cân nhắc lợi hại tính toán nào có thể nói nào không thể nói cũng được hắn nói rằng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 lật đổ thịnh thế chán nản phò mã xây tân triều chương hai mươi b ố tân hỏa tương truyền hai chương hai mươi b ố tân hỏa tương truyền hai hắn chắp tay bước đi thong thả mở hai bước ánh mắt nhìn về phía ngoài điện kia vông ngẩn lan lộn tản ra biển mây thanh â m biến xa xăm mà nặng nghề trương sư đệ ngươi đến từ lâm gia n g huyện chắc hẳn nghe nói qua sở kinh lan sư huynh tục danh a chưng ơ dụ trong lòng đột nhiên n g ả y một cái s ở kinh lan là vị kia tại tiềm giang giao long đồng quy vu tận tiên môn đệ tử cũng là trận này quét sạch mấy vạn võ giả quyết định vô số người vận mệnh tiên duyên cửa khảo hạch ban đầu nhất cao nguyên hắn cưỡng ép đ ệ xuống trong lòng kinh đào hải lãng trọng trọng gật đầu là đệ tử biết s ở thiên trưởng là ta ngũ huyện c h i địa mấy chục vạn lê dân ân nhân nếu không phải hắn xả thân trầm lòng chúng ta sớm đã táng thân bục cá ân nhân đúng vậy a hắn là ân nhân càng là ta trưởng lăng tiên môn kiêu ngạo cùng tiếp mới vân sơ thanh â m trầm thấp số giới s ở kinh lan sư minh chính là ta trưởng lăng tiên môn ngàn năm không gặp k ỳ tại ngũ trời thân phụ thái ớt kim liên m ậ kỷ thổ liên cái này hai đại tiên thiên bản nguyên linh vật không đến hai cái g i á ý liên đã đạt đến lục phẩm nguyên thần tri cảnh khoảng cách khai phá tử phủ vẹn vẹn cách xa một bước hắn phong mang sơ lộ lúc liền đã cùng giai vô địch từng lấy sức một mình kiếm áp cùng thế hệ tu sĩ là ta trường lăng tiên môn thắng được vô thượng vinh quang trên tông m ô n h ạ đều xem làm đời sau chính pháp điện chủ không có hai nhân tuyển trong giọng nói của hắn dường như b ị k i u kinh tài tuyệt diễm sư minh hôn qua còn tại trước mắt nửa năm trước tiềm giang đầu kia nghiệt g i a o đánh cắp thủy mạch long khí địch tiên mà đi muốn cưỡng ép hóa long sở sư minh p h ụ n mệnh xuống núi tại tiềm giang phía trên cùng đầu kia đã nửa bước bước vào tác phẩm yêu tôn tri cảnh thực lực tăng vọt nhiệt long bạo phát kinh tiên động địa trận chiến kia cuối cùng sở sư minh thiêu đốt nguyên thần b ả nguyên n cùng yêu giao đồng uy bu tận đem nó chạm dưới kiếm mà bản thân cũng thần hồn đều tổn hại nói tắt ngã xuống vân sơ nhắm mắt lại nửa ngày mới tiếp tục nói tu tiên giả vẫn là cả người đạo hạnh chỗ hệ tính m ệ n h giao tu bản m ệ n h linh vận phần lớn sẽ tùy theo sụp đổ tiêu tán bay về thiên địa linh khí chờ vô số t u ế ngân sau có lẽ khả năng tại dưới cơ duyên xảo hợp một lần nữa ngưng tụ thành hình nhưng đại đạo năm mươi thiên diễn bút chín người đội thứ nhất luôn có một chút hy vọng sống một chút kinh tài kiệt diễm hoặc là tu luyện đặc thù nịch thiên bí pháp c ự n giả g tại trước khi chết có thể nỗ lực không cách nào tưởng tượng một cái giá lớn c ư ơ n g ép đem kia đã cùng tự thân hoàn mỹ dung hợp bản nguyên linh căn chém ra bên ngoài cơ thể ban cho hậu nhân kéo dài đạo thống hoặc phúc phận tông môn sở sư minh hắn chính là lựa chọn đầu này thảm thiết nhất nhất là quyết tuyệt con đường vân sơ thanh âm mang theo một kia không dễ dàng phát giác rút rơi dậy tông môn trưởng bối lúc đầu đều coi là hắn ác chiến tiềm giang long vương có thể liệu cái đồng quy vụ tận đã là cực hạ hao hết tất cả tuyệt đối không thể lại có dư lực chém ra linh căn đều coi là thái ất mậu kỳ hai sen đã theo hắn cùng nhau tan đi trong trời đất ai có thể ngờ tới sở sư minh tại tối hậu ban đầu lại quyết tuyệt đến tận đây hắn liều mạng chân linh vĩnh tịch vạn tiếp bất phục một cái giá lớn mạnh mẽ đem hai đại trước thiên linh căn theo tự thân vỡ vụ n đạo cơ bên trong chém đi ra có lẽ là trận đại chiến kia linh khí quá cồn bạo hay là chém ra quá trình bốn làng đ ị c h thiên mà đi hai đại linh vật đều thụ trọng thương linh tính tổn hao nhiều phẩm giai sụt giảm diễn phần mình tản mát tại rộng lớn ngũ huyện tri điệm ậ u kỷ thổ liên vị ngươi đoạt được rơi xuống tam phẩm mà sen lẫn thái ớt kim l i ề n vân sơ xoay người ánh mắt lần nữa rơi vào trương dụ trên thân cũng may mà ngươi cung cấp phương v ị manh mối tông môn phái ra đại lượng tinh nhuệ đệ tử không tiếp một cái giá lớn cẩn thận tìm kiếm rốt cục tại phụ cận một chỗ khác bí ẩn kim sát h u y ệ t trong mắt đem nó tìm về mặc dù giống nhau linh quang hàm đạm rơi xuống đến tam phẩm c h i cảnh nhưng bạn hạnh chính là h ạ c h tâm bản nguyên đạo vẫn không mất chỉ cần đặt linh m ạ n h ôn dưỡng có lẽ có tái hiện v u y hoàng này g cái này đã là nhờ trời may mắn là sở sư minh trên trời có linh thiêng là tại phù hộ tông môn chưng dụ nghe được tâm thần cực chấn hắn bạn bạn không nghĩ tới trong cơ thể mình đoá này nhìn như ôn hòa nặng nề màu vàng đất hoa sen lại có như thế lai lịch c h ẳ n g yêu trừ ma phù hộ thương sinh trước khi chết vẫn tâm hệ tông môn truyền thừa không thiết b i n h t h ê tịch d i ệ t cũng muốn lưu lại hy vọng h ỏ a trùng đồng thời hắn cũng rốt c ụ c hoàn toàn minh m ạ c h vì sao trường lăng tiên môn sẽ như thế huy động nhân lực cái này đã vượt xa khỏi hai kiện tam phẩm linh vật phạm chủ đây là một vị tông môn dốc hết tâm huyết bồi dưỡng đệ tử dùng sinh mệnh làm đại giá đổi lấy cuối cùng di sản là tông môn quý giá nội tình k í như nghề cùng rung động sau khi, một cố càng sâu hẳn khi, cố sau sâu một theo ý, lạng yên x ơ n sống g thế r è o gao lên lên, mà lên, gắt c i m tim. lấy hắn trái tim. Như thế trái ý nghĩa phi phạm trí bảo bây giờ ngay tại sở hữu cái này không rõ lai lịch căn cơ nông cạn tu vi thấp may mắn chi đổ thể nội tông môn cao tầng thật sẽ thả tâm để nó lưu tại trên người mình sao thật sẽ tin tưởng kia cái gọi là tối tâm duyên phận sao mang ngọc có tội đạo lý tại cái này vĩ lực vi về tự thân đậu một tí đ o ạ t thiên địa tạo hóa tu tiên l ê n giới chỉ có thể bị phóng đại ngàn bạt lần chính mình có thể hay không bị một ít người coi là kẻ trộm thậm chí bị xem như một cái tạm thời đảm bảo bảo vật vật chứa dường như xem thấu hắn đáy mắt bất an cùng sợ hãi vân sơ ngự khí cũng biến thành càng thêm ôn h ò a sư đ ệ không cần quá nhiều sầu lo ngươi tìm về mậu kỳ thổ liên lại gián tiếp trợ tông môn tìm về thái ớt kim liên đây là đối tông môn có lớn lao công lao tiến hành vật này đã vì ngươi luyện hóa chính là từ nơi sâu xa tự có định số cũng là ngươi duyên phận tạo hóa ta trưởng lăng tiên môn chính là danh môn chính phái truyền thừa mấy ngàn năm sao lại đi loại kia cường thủ hào đoạt sự tỉnh sư tôn lão nhân ra ông ta đã có rõ ràng phát trị cái này mậu kỳ thổ liên từ đây chính là đạo cơ của ngươi chỗ tô n môn tuyệt sẽ không vô cớ thu hồi hắn dừng một chút ngữ khí biến càng thêm trinh trọng không chỉ có như thế sư tôn niệm tình ngươi có công với tô n môn đặc biệt để cho ta truyền thụ cho ngươi tu t i ê n phát môn cũng ban cho ba cái chân vị chu cơ đan t r ú c ngươi khai phá khí hải chính thức dẫn ngươi bước vào tiên đồ vân sơ ánh mắt biến nghiêm túc lên chưng ơ dụ nghe rõ ràng kể từ hôm nay ngươi chính là ta trưởng lăng tiên môn đệ tử chính thức đợi ngươi khai phá khí hải liền có thể đi bái sư tri lễ phong hồi lộ chuyển liệu á n hoa minh bất thình lỉnh to lớn ngạc nhiên mừng rỡ trong nháy mắt c á c h ra b à o phủ tại trương dụ trong lòng vẻ lo lắng nhường hắn cơ hồ có chút không dám tin tưởng mình lỗ thai không chỉ có bảo vệ tính mệnh bảo vệ mậu k ỳ thổ liên lại còn có thể lập tức đạt được tha thiết ước mơ chân chính đi vào tiền môn căn bản đại pháp đa tạ sư minh hắn vội vàng thật sâu không mình hành lễ để tử định khắc khổ tu hành không phụ tông môn ân trọng không phụ sở sư minh di c h ạ c h v â n sơ nhẹ gật đầu mang theo một tia đốc xúc chi ý ân cảm kích chi tâm không quên thuận tiên từ từ được giải bắt đầu tại khí hải khai phá khí hải chính là tu hành đạo thứ nhất chân chính cửa hải Mặc dù ngươi có nói g ư ơ i c mẫu kỳ thổ l ê n đúc t hắn quay người ống tay háo hơi phật hướng đi ra ngoài địa đi theo ta a để cử chuyện họ đừng giả b ờ ngươi chính là kiếm đạo trí tôn hoàn thành lý tiên duyên xuyên qua tu t i ê n giới bởi vì không có linh căn chỉ muốn làm con cá m ặ n sống qua ngày nào ngờ tiện tay trồng cây lại là bàn đảo tiên căn gậy khúc thương hại nhất thanh tiếu sư phụ nghe xong trực tiếp thành thánh múa bút đệ thơ chấn sát yêu tộc trong máy mắt chương cái hai mươi lăm thiên môn khí tượng chương hai mươi lăm thiên môn khí tượng trương dụ đi theo vân sơ đi ra thắm dựa tại đã lâu dưới ánh mặt trời lại có loại dường như đã có mấy đời cảm giác vân sơ cũng không giống lúc đến như vậy trực tiếp dùng đội quang lôi của hắn mà là tay áo phất một cái một đạo lưu quang tự bên hông túi chứa vận bay ra thấy gió tức giải hóa thành một chiếc dài ước chừng bá trượng toàn thân từ thanh ngọc điêu khắc h à n h đường con trôi chảy duyên dáng thuyền nhỏ nhẹ nhàng trôi nổi tại cách mặt đất hơn một xích không trung thân thuyền khắc rõ đơn giản vân vân t à n mát ra nhàn nhạt linh quang lên đây đi vân sơ dẫn đầu đạp vào thuyền nhỏ thân hình vững như bàn thạch chưng dụ hít sâu một hơi cẩn thận từng ly từng tí cất bước mà lên thuyền ngọc xúc cảm ôn luận đứng bước sau một c ố nhu hòa lực lượng tự lòng bàn chân chuyển đến đem hắn thân hình ổn định cũng không có chút lắc lư cái này cùng lúc trước bị đội q u a n lôi q ấ n thân bất do kỷ cảm thụ hoàn toàn khác biệt hắn rốt cục có thể lấy một loại đối lập u n g dung dung d Thuyền、ngọc vô t h a n h vô tức l ê không tốc độ c ũ n g k h ô n g nhanh đúng như đi bộ nhanh nha sau một k h ắ c vô cùng bao la hùng v ĩ mỹ lệ c ả n h t ư ợ n g như là một bức chấm chấm c h i m n k h a i t h á i cổ bức tranh trong n h á y mắt đụng vào t r ư ơ n g d ụ tầm mắt nhường h ắ n hô hấp đông nhiên c ứ n g lại con n g ư ơ i p h ó n g đ ạ i cơ hô quên đi suy nghĩ chỉ thấy phía dưới biển m â y bốc lên m ê n h ngon ngon ngon d ư ờ n g như một m ả n h m à u n g à sữa đại dương m ê n h ngon mà tại cái này vô ngon t r ê n biển m â y may chụp tòa tiên sơn kỳ phong đông z c h tầm may nạo nghệ lưng như là trong t ầ n thoại phụ không đạo tự tầm giữ tại sáng choi sắc chờ phía dưới làm người khác chú ý nhất là chính giữa k i a hai tòa nguy nga hùng kỳ sơn phong bọn chúng cũng không phải là cô phong mà là dãy núi chủ sống lưng cao không biết mấy bọn trượng ngọn núi bày biện ra một loại cổ l á o màu xanh đen trạch trên đó quái thạch lầm chậm cổ tùng treo n g ư ợ c suối chạy thắt tuân như ẩn như liệt đỉnh núi cũng không phải là nhọn đứng thẳng ngược lại có chút khoáng đạn bị càng thêm nồng đậm cơ hồ hóa thành thể lỏng linh vụ bao phủ khí tượng chi bằng bạc khó mà dùng ngôn ngữ hình dùng bậm nhất tại cái này hai tòa chủ phong chung quanh lại có năm tòa hơi thấp một bậc nhưng vẫn như cũ khí thế rộng dài sơn phong như là trung thành vệ sĩ giống như v năm tòa sơn phong sắc thái lại mơ hồ có chỗ khác biệt hoặc hiện ra sắc bén kỳ mang hoặc chảy xuôi xanh tươi xinh cơ hoặc hơi nước mờ mịt hoặc xích hà l ợ n lờ hoặc màu vàng đất nặng nề h i ệ n nhiên đối ứng khác biệt linh khí thuộc tính bảy tòa sơn phong ở giữa có bảy sắc cầu gồng cầu giống như to lớn linh quang xiềng xích tương liên quan g mang lưu c h u y ể n không thôi cấu thành một cái vô cùng huyền ảo khổng lồ trần thế đem bảy phong khí cơ chặt chẽ liên kết làm một hộp đều cảm giác toàn thân lỗ chân lông tư giãn dường như bị gột rửa một lần xa so với hắn tại lâm gia huyện trong ạ i t lòng của hắn đối với tu tiên hai chữ nhận biết lần thứ nhất biến như thế cụ thể mà rung động một bên vân sơ đem trương dụ kia không che giấu chút nào rung động cùng sợ hai thản phục thu hết vào mắt trên mặt cũng không khỏi tự chủ hiện ra một vệch nhàn nhạt ngạo nghệ cùng lòng cảm mến hắn cũng không thúc giục ngược lại thao túng thanh ngọc trù hơi hơi chậm lại tốc độ nhường vị này mới nhập môn sư đệ có thể nhìn càng thêm rõ ràng chút chờ trương dụ thoáng hoàn hồn vân sơ mới chậm rãi mở miệng thanh âm trong sáng mang theo một loại lấy làm tự hào trang trọng ta t r ư ờ n g lăng tiên môn từ hai n g à n năm trước t r ư ờ n g lăng tổ sư ở nơi này khai tông lập phái đến nay liền cắm rễ ở cái này đông thắng thần châu biên hoàng chi điệm lúc đó nơi đây yêu ma hoành hành chứng lệ khắp nơi trên đất nhân tộc yếu đuối kéo dài hơi tàn ánh mắt của hắn đảo qua phía dưới vô ngần sơn xuyên đại điệu dường như có thể xuyên thấu mây mù nhìn thấy lịch sử v ế t tích là tổ sư cùng với môn hạ đệ tử một đời lại một đời kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên dốc hết tâm huyết chạm yêu trừ ma trải vớt điệu mạch bố trí đại trợn vừa rồi khai phá ra cái này phương viên vạn giảm tấn nguyên quận che chở dưỡng sinh dân mấy trăm vạn làm nhân tộc khói lửa có thể ở đây kéo dài hơn ư g thịnh càng đánh vắt chống cự phương đông kim long hải ngàn vạn thủy tộc yêu thú xâm nhập trách nhiệm sơn môn bên ngoài mỗi một tấc đất đều có thể n h u n dần qua tiền bối nhiệt huyết hắ trước mắt cái này tiên gia thị cảnh cũng không phải là t i ề n sinh địa trưởng mà là ta trưởng lăng tiên môn lịch đại tiên hiển dùng tính mệnh dùng đạo hạnh dùng vô số ngày đem thủ vương phấn đấu mà đến nhìn sư đệ ngày sau có thể cần cụ tu hành chớ tiên môn lập thân căn bản kế thừa chúng ta chi vinh quang bảo hộ cái này kiếm không dễ an bình cho dù nghe vậy tâm thần cũng là chỗ động hắn đến từ tin tức bạo tạc thời đại đối với sĩ nghiệp văn hóa quán thâu bản năng sẽ có cảnh giác nhưng vân sơ lời nói này kết hợp trước mắt cái này chân thật bất hư to lớn cơ nghiệp cùng một đường tới kiến thức lại có vẻ vô cùng chân thành cùng có phất lượng trường lăng tiên môn xác thực thật sự phù hộ một phương sinh linh làm việc cũng rất có chính phái phong phạm ít ra mặt ngoài như thế h á n thu liêm tâm thần trịnh trọng nhẹ gật đầu sư m i n h dạy bảo đệ tử đ i nhớ tiên môn ân c h ạ c h thương sinh cảm n h i ệ m đệ tử đã nhập cửa này h ổn thỏa hết sức thấy trương dụ thần sắc không giống giả mạo vân sơ trong mắt lóe lên vẻ hài lòng h á n đưa tay chỉ hướng kêu bảy tòa là hùng vị nhất sân phong tiếp tục giới thiệu nói đây là ta trường lăng tiên môn căn cơ sở tại thất huyền chủ phong tiên môn sự vụ chủ yếu từ thất mạch thủ tọa cùng bàn quyết、định. chính giữa k i a hai tòa đỉnh cao nhất chính là chính pháp nhất mạch cùng diệu pháp nhất mạch thành t u chỗ cũng là tông môn trọng địa tảng kinh các tổ sư đ ị a chỗ đệ tử tầm thường không thể thiện nhậm hãn trước điểm một cái k i a hai tòa mây mù sâu nhất sân phòng lập tức theo thứ tự giới thiệu chung quanh năm tòa v ờ n quanh ngũ phong thì phân thuộc kim mục nước lửa thổ ngũ hành pháp mạch phân biệt là duệ kim phong thanh mục phong nhược thủy phong kim d i ễ m phong hậu thổ phong ngũ mạch đệ tử căn cứ tự thân linh căn thuộc tính chọn mạch mà bảo chuyên tu một đạo mỗi người mỗi vẻ biện nghệ chính pháp phong chấp trưởng tiên môn giới luật hình ngục cùng đối ngoại chinh phạt quyền lực trước dù cẩn thận lắng nghe đem những tin tức này một mực khắc ấ n tại trong đầu cái này thất mạnh hệ thống n g h i ễ nhiên một cái cỡ nhỏ vương triều cơ cấu mỗi người quản lý chức vụ của mình quyền lực n ă n được Hắn m thuyền giác ngọc i i i ớ t h chậm rãi đáp xuống giữa sườn núi một chỗ khai phá ra trên bình đài bình đài bên cạnh giữa vách núi có xây mấy gian tinh xảo trúc xá bỏ trước có nho nhỏ dự viên trồng lấy một chút linh khí giạt dạo cây bên cạnh còn có một dòng thành tuyển d ố c rách chạy qua hoàn cảnh cực kỳ ưu tĩnh tới vân sơ thu thuyền ngọc dẫn trương dụ đi hướng trong đó một gian rộng nhất mở trúc xá sư đệ ngươi mặc dù đã ghi vào tiết h t ị c h đúc thành linh căn nhưng chưa chính thức bái sư nhập mạch đây là động phủ của ta chỗ thúy vi phong ngươi tạm thời ở đây ở lại quen thuộc hoàn cảnh vững chắc cảnh giới trúc xá bên trong bảy biện đơn giản cũng không đơn sơ một bàn một ghế dựa một giường đều do linh trúc chế thành tản ra nhàn nhạt mùi thơng át có tính tâm ngưng thần hiệu quả treo trên tường một bức thủy mặc sân thủy bút ý linh hoạt kỳ ả o nơi hẻo lánh có một cái bồ đo hiện nhiên là thường ngày ngồi xuống chi dụ đa tạ sư minh n ă n bài chức d ụ lần nữa nói tạng cái này hoàn cảnh so k i a băng lãnh cấm điện không biết tốt gấp bao nhiêu lần nhưng hắn đứng tại trong phòng xoa xoa đôi bàn tay trên mặt hiện lộ ra rõ ràng đ ộ i vàng cùng khát vọng ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía bân sơ muốn nói lại thôi dọc theo con đường này kiến thức s u n g kích quá lớn tiên môn to lớn tu hành huyền diệu giống một bàn tay vô hình đang không ngừng cao bắt hắn tâm hắn đã không kịp chờ đợi mong muốn chạm đến kê lực lượng thần bí khai phá khí hải chân chính đạp vào tiên đồ có thể cũng không biết nên mở miệm như thế nào yêu cầu công pháp lộ ra quá mức vội vàng sao đ ậ u vân sơn là nhân vật bậc nào nhìn hắn kia vào đầu b ứ ớ c hai đứng ngồi không yên dáng vẻ trong lòng hiểu rõ không khỏi cười một tiếng hắn cũng không lập tức lấy ra công pháp ngược lại ung dung đi đến trúc xá trung ương bàn con bên cạnh ống tay háo phất qua một bộ thanh lịch bạch ngọc đồ uống trà liền xuất hiện tại mấy bên trên hắn lại lấy ra một cái tinh xảo bình ngọc từ đó nhiếp ra vài miếng xanh biên b i ế c hình dạng như là tức lưỡi tản ra nồng đậm sinh cơ hòa thanh hương lá trà sư lệ không cần nóng ộ i tu hành chi đạo căng chặt có độ g ụ c tốc bất đạn vân sơ một bên thuần thục dẫn đốt một cái tinh tâm phù đặc tiểu xào đỏ bùn lô hạ nấu suối một bên chậm rãi nói rằng đây là thành một p h o n g đặc sản linh tức t h i ệ t tuy không phải c h ự c phẩm nhưng đối yên ổn tâm thần ôn dưỡng kinh mạch nhất là g i ú p h í h lần đầu khai phá khí h ả i rất có c h ỗ t ố t lại uống một chén t i n h tâm một lát đang khi nói chuyện nước suối đã sôi vân sơ thủ pháp thành thạo bằng chén đưa t r à cao sông m ộ n b ự c hương điểm chén một bộ động tác như hành vân nước chảy mang theo một loại vận luận đặc biệt cảm giác dường như bản thân liền là một loại tu hành trong khoảnh khắc hai chén thanh tịnh sinh biết phương trà bốn phía linh trà đã pha tốt n h i ệ t khí m ở mịt ngưng tụ không tiêu tan tạ sư minh chưng ơ dụ đè xuống vội vàng theo lời ngồi xuống hai tay nâng lên một chén cháo bột nhập khẩu hơi bỏng lúc đầu mang theo k h ă n g khổ t r ậ n hóa thành khó nói lên lời căn thuần một cỗ tinh thuần ôn hòa tràn ngập sinh cơ linh khí trong nháy mắt tự trong cổ trượt xuống tiếp theo như là ấm áp như suối c h ả y cấp t ố c huyết tán đến toàn thân nô chưng ơ dụ nhịn không được thoải mái mà hư nhẹ một tiếng chỉ cảm thấy mấy ngày liên tiếp mọi mệnh khẩn trương lại cỗ này linh khí tẩm bụ hạ phi tóc biến mất thể nội những cái kia yên lặng đình trệ khí huyết cũng giống như bị rót vào sức s ố n g mới bắt đầu gia tăng tốc độ vận chuyển biến càng thêm cô độc hòa bát toàn thân ấm áp đầu não thanh minh vô cùng vũ g i á c đều tựa hồ nhạy cảm một kia cái này hiệu quả vậy mà so tử văn long tham còn muốn rõ ràng còn muốn ôn hòa thông thuận quả nhiên là độ tốt hắn nhịn không được lại đem trong chén còn lại cháo b ộ u ốn g một hơi cạn sạch tinh tế trải nghiệm lấy kia linh k h í tại thể nội lưu chuyển thư sướng cảm giác vân sơ nhìn hắn bộ dáng mỉm ư ờ i chính mình cũng phẩm một bụng cũng không nhiều lời liên tiếp uống ba chén cảm thụ được thể nội dư thừa linh cơ cùng hoàn toàn bình tĩnh trở lại tâm cảnh t r ư ơ n g dụ rốt cục cảm thấy kia cố khô c ắ t xúc động h ò a h o a n rất nhiều lúc này vân sơ mới đặt chén trà xuống ánh mắt bình thản nhìn về phía hắn đột nhiên hỏi trương sư đệ người đã quyết tâm bước vào tiên đồ có biết thế gian mịn mờ này tu tiên luyện đạo cách thức tổng cộng có nhiều ít loại t r ư ơ n g dụ nghe vậy s ữ n g sở không nghĩ tới vân sơ lại đột nhiên hỏi cái này hắn cẩn thận hồi tưởng một chút nhìn qua vô số tiểu thuyết thử thăm dò hồi đáp thật là hạo như yên biển vô số kể các môn các phái các tộc các giới thậm chí cơ duyên xảo hợp đoạn đường truyền thừa chắc hẳn đều có độc đáo phương pháp vân sơ nghe xong lại là trên mặt lộ ra một tia cao thâm m ạ n chắc ý cười hắn dội ra một ngón tay thanh âm bình tĩnh lại mang theo một loại chém đinh chặt sắc chắc chắn phản phất tại c h ỉ n h b ả y thiên điệu chí lý không thế gian phương pháp tu hành biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất nói cho cùng có lại chỉ có một loại ân chư ơ n g dụ hoàn toàn ngơ ngẩn trong mắt tràn đầy sự khó hiểu cùng hiểu kỳ chỉ có một loại cái này sao có thể đề cử chuyến hot để cho ngươi xem xét vật phẩm ngươi lựa chọn rút ra thần thông hoàn thành q u dị thế giới chư thần biến mất vương triệu dung chuyển thầm bạch xuyên qua mang theo xem xét chi thuật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 một vân sơ cũng không thừa nước đục thả cầu thấy trương dụ n g h i hoặc liền em h a i nói thanh âm trong sáng phản phất tại trình bày một đoạn nối liền trời đất tuế n g u y ệ t cổ lao sử thi hôn đồn sơ khai càn khôn bắt đầu điện thanh trọc kết lời â m dương giao cảm ngũ hành diện hóa giữa thiên địa liền ra đời vô cùng vô tận linh khí linh khí tẩm bổ vật vật cũng dựng d ụ c ra rất nhiều thiên sinh địa dưỡng thần thông quảng đại tiên thiên thần linh sông núi c ỏ cây phi cầm tẩu thú dưới cơ duyên xảo hợp thu nạp linh khí khai linh trí rèn luyện thể phách liền trở thành hình thái khác nhau mạnh yếu khác nhau yêu tộc bọn chúng hoặc bằng huyết mạch truy hoặc theo bản năng p h u n ra n u ố t vào đều có thể vận dụng cái này thiên địa chi lực làm bản thân lớn mạnh ngữ khí của hắn có chút dừng lại mang tới một tiên nặng nề duy ta nhân tộc tuy là vạn vật linh trưởng trời sinh em dương ngũ hành đều đủ trí tuệ siêu quần nhưng cũng bởi vậy thể chất nội bộ đ ạ t thành một loại yêu đất cân bằng ngược lại không giống yêu tộc như vậy nắm giữ một loại nào đó đột xuất dễ dàng dẫn động ngoại giới linh khí cầu nối hoặc vật chứa chỉ có bảo sơn mà vào không được đối mặt hồng hoang manh thú yêu tả thần quái yếu đuối không chịu nổi mệnh như cỏ rác d ã rủa cầu sinh cực khổ vô biên t r ư ớ dụ nghe được tâm thần chập trợ trờn dường như thấy được b i ế n cổ tiên dân tại mãn g hoang đại đ ị a bên trên gian nan cầu sinh cảnh tượng vân sơ ngữ khí giờ phút này biến vô cùng sùng kính thậm chí mang theo một tia thần thánh ý vị cho đến thái thanh đạo quân cảm nghiệm n h â n tộc chi gian nan lấy đại từ bi đại trí tuệ quan tưởng vạn vật bản nguyên nghiên cứu kỹ thiên địa huyền cơ cuối cùng sáng chế ra kiêm lịch tiên hữu cải mệnh vô thượng bí thuật thái thanh chú linh căn nay thuật là nhân tộc khai phá đầu thứ nhất t h ô n g lộ có thể g i á tiếp thiên địa linh vật tại thể nội đúc thành linh căn từ đây phá vỡ không cách nào cảm ứng linh khí tuyệt cảnh nhưng mà vân sơ lời nói xoay chuyển đời thứ nhất nắm giữ linh căn n h â n tộc cùng những cái kia động một tí rời sông lớp biển lục thân cường hành vô song cổ lao yêu tộc cùng tiên thiên thần linh so sánh vẫn như cũng nhỏ bé như sâu kiến linh căn chỉ là chìa khóa như thế nào càng hiệu suất cao hơn nhanh chóng hơn vận dụng phía sau cửa lực lượng mới là mấu chốt thanh â m của hắn lần nữa c ấ t cao tràn đầy vô hạn tín ngưỡng thái thanh đạo quân cũng không dừng bước hắn ngao du thái hư quan trắc sao trời vận chuyển cảm mộ âm dương tăng giảm phân tích ngũ hành sinh khác đem giữa thiên địa bản nguyên nhất đại đạo quy tắc từng cái linh mộ quy nạc thăng hoa cuối cùng hắn sáng lập một đầu thẳng tới bản nguyên. có thể khiến cho ngày mai sinh linh từng bước một thể biến cho đến so sánh thậm chí siêu việt tiên tiên thần thánh vô thượng đường b ă n g thẳng đó chính là tiên đạo mà đạo quân lão nhân gia ông ta lòng dạng càng làm ê n h mông như vũ trụ t ử bi như hãn hải vân sơ trong mắt lóe ra kích động và mang hắn cũng không đem phương pháp này giữ kín không nói ra độc hưởng kỳ thành mà là đem hắn đối với tiên địa vũ trụ âm dương ngũ hành tất cả c ả n g độ toàn bộ sáng tác tại một sách bên trong đó chính là tiên tiên âm dương ngũ hành chân giải cũng đem cuốn sách này giảng đạo ở thiên địa văn tộc bất lợi yêu ma quái thậm chí u minh quỷ vận chỉ cần có hướng đạo c h i tâm đều có thể lắng nghe đại đạo thanh âm từ đó tiên đạo đang thịnh tịch q u y ể n thiên hạ ta nhân tộc càng là bằng vào trí tuệ cùng tính bền dẻo bắt lấy cái này bạn cổ không có cơ hội gặp cấp tốc cuộc khởi cuối cùng thành giữa thiên địa không thể thiếu một đại cường tộc thậm chí tại rất nhiều địa vực trở thành chúa tể cho nên sư đệ ngươi cần biết vân sơ ánh mắt lần nữa biến sắc bén mà chắc chắn hắn dội ra một ngón tay cường điệu nói cái này mênh mông hoàng vũ, bất luận đông tây nam ngũ đại thần châu, bất luận tứ hải bắt h a n g ưu minh bị vực bất luận tu tập người là người hay là yêu là ma là thần chỉ cần hắn đi là t i ê n đạo con đường như vậy về căn bản pháp môn có lại chỉ có một loại đó chính là thiên thiên âm dương ngũ hành chân giải hậu thế vô số hạng người kinh tài tuyệt diễm có lẽ sẽ căn cứ tự thân chủng tộc b ặ c tính linh căn thuộc tính cơ duyên lĩnh mộ ở đây tổng cường trên cơ sở diễn sinh ra vô số thiên về khác biệt vận dụng khác nhau công pháp thần thống nhưng biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất hạch tâm yếu nghĩa v i n h viễn thoát không già chân giải chỗ chỉnh bảy âm dương ngũ hành đại đạo tri giản cung hơn nữa mấy cái kỷ nguyên đến nay vô số sự thật đã chứng minh chỉ có dùng cái này chân giải làm cắn cơ người tu hành mới có thể đi được xa nhất nhất ổn có hy vọng nhất c h ứ n g được t i a trường sinh bất hủ tiên đạo và vị còn lại tất cả trệch ư ớ n g đạo này cái gọi là đường t ắ t bí pháp đều bị coi là bảng môn t à đạo có lẽ có thể xính sảng khoái nhất thời lại cuối cùng rồi sẽ con đường phía trước đoạn tuyệt dần dần t r ô n vùi vào trong dòng sông lịch sử rốt cuộc không người hỏi thăm chưng ơ dụ nghe được cảm xúc bành trướng khí huyết c u ầ n c u ộ n dường như chính mắt thấy một bộ m ê n h mông bao la hùng vị văn minh quật khởi sử thi lực lượng một người cảm n h i ệ m tập đàn sáng tạo pháp truyền đạo chạch bị và lênh đây là khí phách vực nào như thế nào lòng dạ như thế nào vĩ đại trong lòng của hắn đối vị kia chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thái thanh đạo quân tràn đầy không lời nào có thể diễn tả được kính ngưỡng cùng tán thưởng không chờ trương dụ quá nhiều cảm cái vân sơ thần sắc nghiêm lại lật bàn tay một cái một cái lớn t r ừ n g bàn tay toàn thân ôn luận l ó e ra nhu hòa bạch quang ngọc giản liền xuất hiện tại hắn lòng bàn tay ngọc giản kia phía trên mơ hồ có vô số so rồi mỗi càng nhỏ bé phủ văn màu vàng như nước c h ả y chậm d ã i chuyển động này chính là vân sơ thanh âm mang theo một loại trịnh trọng ý vị thiên thiên âm dương ngũ hành chân giải chi khí hải thiên cùng đàn cung tiên hoàn chỉnh nội dung cũng là thiên chưng dụ ánh mắt trong nháy mắt bị ngọc giản kia một mực hấp dẫn hô hấp cũng không khỏi tự chủ ngừng lại đây chính là thông hướng trường sinh đại đạo chìa khóa là vô số phàm nhân tha thiết ước mơ tiên duyên vân sơ nhẹ tay nhẹ vung lên viên đ i a n ặ n g nề ngọc giản liền nhẹ như không có vật gì chậm dãi bay về phía chưng ơ dụ đem nó dán ở trên trán ngưng thần t i n h khí ý tủ h tổ khiếu lấy tâm thần cảm ứng liền có thể đọc đến trong đó nội dung vân sơ chỉ đạo nói chưng ơ dụ vội vàng d ố i ra hai tay khẽ run cẩn thận từng ly từng tý t i ế p được ngọc giản xúc tu ấm lương dường như mang theo sinh mệnh giống như ấm áp hắn theo lời đem cái này tiên ra bảo vật nhẹ nhàng dán tại c h á n của mình lạnh b ố t xúc cảm đường tinh thần hắn chấn động hắn lập tức hai mắt nhắm lại k i ệ n lực loại trừ trong đầu tất cả tạp niệm đem toàn bộ tinh thần đều tập trung ở mi tâm chỗ mới đầu cũng không dị dạng nhưng ngay tại hắn tâm thần hoàn toàn trầm tĩnh lại s á t na ông dường như hồng trung đại lữ trong đầu góp vang lại như ngân hà c h ả y ngược tinh hải c h ả y xiết vô số lít nha lít n h í l o é ra kim quang văn tự đồ á n ý niệm lưu như là vỡ lê giang hà giống như chung chung điệp điệp mà tràn vào thất hải của hắn lượng tin tức cực lớn đến khó có thể tưởng tượng nếu không phải hắn đã đúc thành linh phía ầ n hồn đạt đ bộ bộ hắn. Hắn ư sau là luyện khí hóa thần tri cảnh huyền bí liên quan tới đàn cùng khai phá nguyên thần thai ngén tôn dưỡng tin tức như biển thơm ảo bao la hắn như đói như k h á c độc lấy Tâm t hoàn ầ n h toàn đâm c h ì m trong đó quên đi thời gian quên đi quanh tân h tất cả mỗi một chữ đều dường như ẩn c h ứ a vô tận đạo lý cần hắn toàn lực đi tìm hiểu k ý ức, tiêu hóa không biết qua bao lâu có lẽ là một c a n h giờ có lẽ là m ấ y c a n h giờ c h g dụ mới chậm r ã i mở to mắt thận dài mang theo một tia m ỏ i m ệ t nhưng lại vô cùng hưng ơ phân phun ra một n g ụ m trọc k h í hắn c ẩ n thận từng l y từng tí đem đã quang mang nội l i ễ n g ngọc g i ả n theo cái chán gỡ xuống hai tay ngân còn đưa vân sơ sau đó thật sâu vai chào đã t ạ sư minh chuyển này đại đạo phương pháp s ư đệ vô cùng cảm kích vân sơ tiếp nhận ngọc đ ả n k h ẽ hước cảm nội dung ngươi đã biết đây là đại đạo chi cơ cần lúc nào cũng phỏng đoán không thể quên có gì không hiểu chỗ hiện tại liền có thể hỏi ta chưng d ụ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này liền tranh thủ vừa rồi cưỡng ép đ i lại mấu chốt nhất mấy cái điểm đáng ngờ từng cái đưa ra phần lớn là liên quan tới linh khí tại đặc biệt trong kinh mạch vận hành sự sai biệt rất nhỏ khai phá khí hải lúc khả năng gặp phải chướng ngại cùng với ứ n g đối cùng như thế nào phán đoán khí hải phát triển thời cơ tốt nhất chờ một chút đề cử chuyên hót n g thú tiến hóa thương đang ra hơn hai ca chương linh khí khôi phục trăm năm về sau thiên đ i ệ mở ra kỷ nguyên mới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 liền n h ư ờ n g trương dụ hiểu ra đối chân giải lý giải lại sâu một tầng chờ tất cả nghi v ẫ n tạm thời đạt được giải đáp vân sơn nói ta cái này thúy vi phong độ c phủ mặc dù không so được thất huyền chủ phong nhưng linh khí cũng hơn sang ngoại giới nơi đây yên tĩnh nhất không người q u á y dày ngươi liền ở đây trong mặt thất nhất cổ tắc khí khai phá khí hải a hắn chỉ chỉ trúc xá cỡ lò xẹp b ệ tạ một cái nhìn như bình thường cửa đá trên cửa đá có khắc đơn giản tụ linh cùng cách đâm phụ văn lập tức t h ầ n xác hắn chuyển thành nghiêm túc dặn do thân ngươi bác mậu kỷ thổ liên đây là tiên thiên thổ hành bản nguyên linh vật căn cơ dày viễn siêu bình thường tam phẩm linh vật lại có ba cái c h ú cơ đang tương trợ khai phá khí hải vốn là nước chạy thành sông sự tỉnh thành t i ự u thượng đẳng khí hải làm không lo lắng không sai ngươi nhất định không thể vì vậy mà có chút vung lòng chủ quan khí hải chi cảnh chính là tiên đạo bắt đầu lại xưng bách nhật c h ú cơ c nó trọng yếu tính vô luận như thế nào cường điệu đều không đủ vân sơ giọng nói vô cùng nghiêm trọng cái gọi là bách nhật c h ú cơ c ý chỉ khí hải sơ khai về sau cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi nó cửa hộ cũng sẽ không lập tức hoàn toàn cố hóa ngươi có dòng dã một trăm ngày thời gian đi không ngừng phát triển n g n vững chắc nó biên giới cùng nội t ì n h trong ngày về sau khí hải chi bích đem hoàn toàn ngưng kết lại không cách nào khuyết trương nửa phần lúc này khí hải lớn nhỏ vững chắc trình độ đem trực tiếp quyết định ngươi tương lai con đường tiềm lực c ũ n g có thể đến độ cao như t r ú c cơ bất ổn căn cơ có b ế t ngày sau nếu muốn đền bù cần thiết trả ra đại giới chính là gấp trăm ngàn lần thậm chí khả năng vĩnh viễn không đền bù cơ hội ngươi rõ chưa c h ư dụ cảm nhận được vần sơ trong lời nói thiên quân trọng lượng vẻ mặt cũng biến thành vô cùng trịnh trọng trầm giọng nói đa tạ sư minh dạy bảo đệ tử minh m ạ c h định toàn lực ứng phó không dám có chút khinh thường t ố t đi thôi vân sơ gật gật đầu không cần phải nhiều lời nữa phất tay đánh ra một đạo pháp quyết cửa đá kia liền im ắng trận ra lộ ra đằng sau một gian t r ỉ chứa một người ngồi xuống lại linh khí càng thêm nồng đậm tĩnh mịch thách thất cho d ụ lần nữa hành lễ k h t sâu một hơi cất bước đi vào trong đó cửa đá tại phía sau hắn l ặ n g yên khép kín đem trong ngoài ngăn cách thách thất bên trong trong nháy mắt lâm vào tuyệt đối yên tĩnh chỉ có trên mặt đất khắc họa giản dị tụ linh trận tản ra ánh sáng nhạc đem quanh mình thiên địa linh khí từng tia từng sợi tụ đến Một t một quá quá qua một hồi lâu hắn mới hoàn toàn bình tĩnh trở lại bắt đầu tinh tế trải vớt trong đầu kia bộ mệnh mồng tiên thiên âm dương ngũ hành chân giải căn cứ chân giải tổng cương thuật con đường ưu tiên từ từ kéo dài nhưng hạch tâm lựa trình có thể khái quát là mười sáu bác đại tinh thâm chữ luyện tinh hoa khí luyện khí hóa thần luyện thần phản hư luyện hư hợp đạo cái này mười sáu chữ như là tầng mười sáu thiết huyết nhất trọng cao hơn nhất trọng xa không thể chạm nhưng lại rõ ràng chỉ rõ tiến lên phương hướng cái gọi là luyện tinh hóa khí chính là hắn sắp bước vào bước đầu tiên tu tiên giả tìm được thiên địa linh vật lấy thái thanh chú linh căn bí thuật đem luyện hóa ở thể nội hình thành linh căn đây chỉ là thu được tu tiên tư cách lấy được ra trợ quán như là nắm giữ một thanh t u y ệ t thế hào kiếm vẫn còn chưa học sẽ bất kỳ kiếm pháp mà luyện tinh hóa khí chính là học tập vận dụng thanh này kiếm mở ra bắt đầu h ạ c tâm chính là tại đan điền vị trí khai phá ra một phương có thể chứa đựng chuyển hóa vận dụng linh lực không gian Khí bước thứ hai luyện khí hóa thần thì là tại khí hải tràn đầy thu vi đạt tới trình độ nhất định sau tại ngực chỗ sâu khai phá đàn cung ôn dưỡng huấn phách ngưng tụ thần thức cuối cùng dựng dục ra nguyên thần nguyên thần một thành cảm giác thiên địa khống chế phát bảo tu luyện càng thơm ảo hơn pháp thuật đều trở nên dễ như trở bàn tay thọ nguyên cũng biết trên diện rộng tăng trưởng nay cảnh tu sĩ vừa rồi được cho chân chính người trong trốn thần tiên nắm giữ thăm dò rộng lớn hơn tiên địa vô liếng bước thứ ba luyện thần phản hư huyền chi lại huyền cần đem n ư ơ n g tụ nguyên thần không ngừng rèn luyện càng nộ hư không đại đạo cuối cùng ở thể nội khai phá tử phụ danh xương thần nhập t ử phụ tiêu giao thiên địa. tới này cảnh thần thông quảng đại đã là tông môn trụ cột lao tổ cấp bậc nhân vận thủ đoạn gần như không thể tưởng tượng nổi liên quan tới này cảnh miêu tả chân giải bên trong đã biến mười phần giản lực cùng mơ hồ về phân bước thứ tư, luận hư hợp đạo thì càng làm mở mịt khó tìm chỉ nhắc tới cùng cần tại tử phủ trên cơ sở diễn hóa bên trong cà côn khai phá nội cảnh truy cầu cùng thiên địa đại đạo tương hợp chứng được kia trường sinh bất tử tiên đạo quả vị nay cảnh tại trong ngọc giản vẹn vẹn chỉ có một cái tên lại không bất kỳ cụ thể miêu tả nghĩ đến cho dù là vân sơ sư minh như vậy nhân vật đối với cái này cũng biết chi rất ít có lẽ chỉ có tông môn đứng đầu nhất giải g i á c mấy người mới đụng chạm đến một tia cánh cửa phía sau cảnh giới đối bây giờ trương dụ mà nói thực sự quá xa xôi như là ngắm nhìn bầu trời hắn hiện tại mục tiêu duy nhất chính là đi tốt bước đầu tiên hoàn mỹ hoàn thành luyện tinh hóa khí khai phá khí hải mà khai phá khí hải có một cái cực kỳ trọng yếu thời kỳ bách nhật t r ú c cơ căn cứ chân giải thuật khí hải sơ khai thời điểm cũng không phải là hoàn toàn định hình biên giới như là tần sinh phôi màng có nhất định độ dẻo cùng tính dẻo tu sĩ cần tại cái này khai phá sau mấu chốt nhất trong một trăm ngày không ngừng dẫn đạo linh khí cọ rửa ôn dưỡng phát triển phương này mới sinh không gian khiến cho tận khả năng rộng lớn vững chắc trong n à y về sau khí hải chi bích đem hoàn toàn h ư n g kết vững như bàn thạch lại không cách nào khuyết trương một t ơ một h ả o cái này giống như là chế tạo một cái vật chứa chỉ có một trăm ngày rèn đúc thời gian thời gian vừa đến khuôn đúc dỡ bỏ vật chứa đại tiểu tiện đĩnh h à n g cố định khí hải lớn nhỏ trực tiếp quyết định tu sĩ có thể chứa đựng chân khí hạn mức cao nhất ma c h â n khí là thi triển tất cả pháp thuật thôi động pháp bảo tăng lên cảnh giới căn bản khí hải càng lớn nội tình càng dày cùng d a i bên trong ưu thế càng lớn tương lai đột phá cảnh giới cao hơn cũng càng dễ dàng chân giải trung tướng khí hải theo cuối cùng ngưng kết sau、so、đường kính thô sơ giản lược chia làm trí tấc nhưng đây cũng không phải là tuyệt đối tiêu chuẩn chỉ là một cái đại khái cân nhắc bình thường mà nói khí hải có thể đạt tới bảy tấc trở lên liền có thể xưng ơ thiên tài nắm giữ tương lai khai phá đ ẳ n g cung tiến giai luyện khí hóa thần c h i c ả n h kiên cố căng cơ mà nếu ngay cả bảy tấc đều không đạt được thì trên cơ bản cả đời vô vọng nguyên thần đại đạo chỉ có thể ở luyện tinh hóa khí cảnh nội phí thời gian mà trương dụ mục tiêu tuyệt không m ẹ n m ẹ n bảy tấc hắn có m ẫ u kỷ thổ liên cái loại này tuyệt thế c ă n cơ lại có ba cái chân quý chú cơ đ a n tương trợ càng có trang bị lan cùng lòng trâu xem như sau cùng át chủ bài mục tiêu của hắn tự nhiên là trực chỉ cái kia trong truyền thuyết chín t ấ c cực hạ n khí hải nhớ tới nơi này chức d ụ trong mắt lóe lên vô cùng kiên định quan mang hắn không do dự nữa khoanh chân ngồi tại tụ linh trận trung ương nín hơi ngưng thần trước đem chân giải bên trong liên quan tới khai phá khí hải chi tiết tại trong đầu qua mấy lần xác nhận không một sơ hở sau đó hắn lấy ra một cái ôn nhuận bình ngọc mở ra nắp bình lập tức một cỗ mùi thuốc đồng n ạ n hỗn hợp có tinh thuần linh khí tràn ngập ra làm cho người tinh thần đại trấn bên trong là ba cái lớn chừng trái nhãn toàn thân trọc chịa bày biện da màu xanh đậm dường như ẩn chứa nhỏ vẽ vòng xoáy đan dưng chính là chú cơ đan hắn hít sâu một hơi đem bên trong một cái đặt vào trong miệng đan d ư ợ c vào miệng tức hóa trong nháy mắt hóa thành một cỗ bàng bạc lại cũng không còn bạo ngược lại dị thường ôn hòa thuần hậu dược lực hồng lưu như là ấm áp như thủy triều tràn vào toàn thân cuối cùng hướng về bụng dưới đan đ i ể n vị trí hội tụ mà đi b á c h nhật t r ú cơ c chính thức bắt đầu chư ơ n g d ụ lập tức thu nạp tất cả tâm thần ý theo tiên tiên âm dương ngũ hành chân giải pháp môn bắt đầu dẫn đạo thể nội linh căn vận chuyển linh khí cùng dược lực bằng bạc hướng về kia từ nơi sâu xa tồn tại ở hư thực ở giữa đan điền con thiếu phát khởi lần thứ nhất xung k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 để người trong thiên hạ đều nhìn thấy bộ mặt thật của ngươi chương hai mươi bảy lợi ích phân phối một chương hai mươi bảy lợi ích phân phối một ngay tại t r ư ờ n g dụ tại thúy vi phong trong mật thất ngưng thần khai phá khí h ả i lúc trường lăng tiên môn bên ngoài rộng lớn tấn nguyên quận biên cảnh gió nổi mây phun bắc cảnh bên ngoài lâu dài âm sát chi khí tràn ngập h u y ề n minh tông tây thủy biên thủy cả ngày c u ồ n g phong gào hét hoàn cảnh khốc liệt liệt phong cốc cùng phía nam chỗ rừng sâu cùng thổ dân vu cổ chi đạo dây dưa không rõ hậu thổ tử cái này ba nhà cùng trường lăng tiên môn phạm vi thế lực giáp giới giữa lẫn nhau m à sát không ngừng kiên vị lẫn nhau lại duy trì lấy vi d i ệ u cân bằng tông môn gần mấy tháng qua đều cảm nhận được rõ ràng kiêu cố đến từ trường l a n g tiên môn khu vực hạch tâm không giống bình thường khẩn trương cùng sao động nhất là bọn hắn xếp vào tại tấn nguyên quận bên trong nhan tuyến đều lần lượt hồi báo xưng ơ trường l a n g tiên môn thất mạch bên trong địa vị tôn sủng bình thường tọa chấn tông môn vì tiện không ra chính pháp điện chủ hình vô cực cùng kim mục nước lửa thổ ngũ mạch thủ tọa chân nhân lại trong khoảng thời gian này tuần tự lạc yên rời đi sân môn không biết tung tích cái này khiến huyền minh tông liệt phong cốc hậu thổ từ các cao tầng kinh ngh trong lòng lo sợ trường lăng tiên môn đây là muốn có đại động tác là nhằm vào bọn họ trong đó một phương nào vẫn là phát hiện gì rồi kinh t i ê n bí cảnh hoặc bảo tàng ba nhà tông môn trong lúc nhất thời thần hồn nát thần tính nao n h a o tăng cường đề phòng âm thầm sâu chỗ tìm hiểu nhưng thủy trung không mỏ ra trường lăng tiên môn chân thực ý đồ thằng đến gần đây những n à y như là treo đỉnh chi kiếm giống như uy hiếp tứ phương trường lăng tiên môn các đại nhân vật lại dường như đã hẹn đồng dạng lần lượt lạc yên trở về ngay sau đó một cái càng thêm kinh người nhưng cũng để bọn hắn bừng tìm hiểu ra cũng bóp cổ tay thở dài tin tức mới khó khăn xuyên tấu qua t ầ n g tầng hàng rào mơ hồ chuyển ra ngoài thì ra trường lăng tiên môn huy động nhân lực cũng không phải là muốn đối bên ngoài c h í n h phạt mà là vì tiềm giang giao lòng lòng châu hơn nữa bọn hắn lại còn tìm tới sở kinh lan còn sót lại hai đoá tiên tiên liên hoa bất luận bọn hắn như thế nào cảm khái ghen ghét hoặc cười trên nỗi đau của người khác hết thể đều đã thành kết cục đã định bọn hắn bỏ qua tốt nhất nhúng tay thời cơ giờ phút này trường lăng tiên môn cao t ầ n g toàn bộ trở về sơn môn vững như thành đồng lại nghĩ từ đó kiếm chắc nửa phần chỗ tốt đã là người xi、si、nói ngộng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem trường lăng tiên môn thực lực cùng tiềm lực lại đến một bậc thang trường lăng tiên môn chính p h á p điện nay điện chính là tông môn cao tầng thương nghị trọng đại sự vụ chỗ bốn phía vách tường cũng không phải là bình thường vật liệu đá mà là một loại nào đó có thể hấp thu tạ tâm ngưng thần t ĩ n h k h í đen bóng huyền h ạ c h trên đó khắc đầy phức tạp phù ban mơ hồ cấu thành một cái tường đại cầm chế bảo đảm trong điện lời nói tuyệt sẽ không tiết ra ngoài trong điện thất mạch thủ tọa đã tệ tụ thanh ngư chân nhân ánh mắt đảo qua đám người chậm rãi đem vân mậu trạch cướp đoạt lòng châu biến cố phát hiện mậu kỷ thổ liên tìm về thái ớt kim liên cùng trương dụ người này trước sau trải qua lại giản lược nói tóm tắt tự thuật một lần mặc dù mọi người tại đây sớm đã thông qua r i ê n g phần mình con đường biết được đại khái nhưng chính thai nghe thanh hư đạo nhân hoàn chỉnh nói tới vẫn như cũ cảm thấy một hồi phức tạp khó tả nhất là nghe được sở kinh lan đúng là liệu mạng chân linh vĩnh tịch một cái giá lớn chém ra linh cắt lúc phong đích chân nhân đột nhiên nắm chặt chỗ ngồi lan g can thanh â m hắn mang theo một k i a không dễ dàng phát giác khẳng hạn sở sư điện tức không hổ là ta trường lang đệ tử cương liệt đến tận đây đáng kính đáng ca ngợi còn lại mấy vị thủ tọa cho dù là cùng chính pháp điện cũng không phải là một đường điện dương trường xuân lan tịch chân nhân trên mặt cũng lộ ra từ đáy lòng tính nể cùng v ẻ tức hận s ở kinh lan chi thi tư chi tâm tính chi quyết tuyệt s á t thực làm lòng người gãy chờ thanh hư giảng t h u ậ t hoàn tất trong điện lần nữa lâm vào trầm mặc một lát sau thanh hư chân nhân dẫn đầu đánh vỡ yên lặng thanh âm bình ổn không gợn sóng hôm nay mời chư vị sư minh đệ đến đây chủ yếu có ba sự t ì n h cần nghị định ánh mắt của hắn đầu tiên chuyển hướng hình vô cực thứ nhất chính là kia tiềm giang g a o lòng châu hóa long châu một phân thành hai hình hạo sư điện chỉ lấy đến một nửa một nửa k h ắ c đến nay tùng tích không rõ việc này nên như thế nào luận sử lời vừa nói ra ánh mắt mọi người đều như có như không nhìn về phía hình vô cực hình hạo là hắn dòng chính hậu bối càng là chính p h á p điện dốc sức bồi dưỡng chân truyền đệ tử lần hành động này từ hắn chủ đạo lại ra lớn như thế chỗ sơ s u ấ t dẫn đến tông môn chưa thể thu hoạch được hoàn chỉnh thất phẩm long châu nói cho cùng là khuyết điểm hình vô cực mặt không đổi sắc ánh mắt vẫn như c ũ sắp bén cũng không lập tức mở miệng cùng hắn giao hảo hậu thổ phong khôn nguyên chân nhân sờ lên cái cảm dẫn đầu hòa hoan không khí nói long châu hai điểm đúng là ngoài ý mớn ai cũng đoán trước không đến hình hạo sư điện bất kể nói thế nào cũng thành công mang về một nửa lòng châu bố trí đại trận ứng đôi biến cô chắc hẳn cũng hao phí vô số tâm lực một nửa khác có lẽ còn tại ngũ huyện tri địa nơi nào đó ẩn ấp có lẽ đã theo mạch nước ngầm bỏ chạy chưa thể tìm b ề cũng phi chiến tri chi tội lao phu nhìn công tội bù nhau không t h ư ờ n g không p h ả n thỏa đ á m nhất duệ kim phong phong đích chân nhân lập tức t i ế p lời k h ô n nguyên sư minh nói có lý hình hạo đã hết lực ngoài ý muốn có liệu hắn cùng chính phát điện quan hệ nhất là chặt chẽ tự nhiên muốn giúp đỡ liệt dương trường xuân lan tịch ba vị chân nhân liếc mắt nhìn nhau cũng k h ẽ bước cảm bọn hắn mặc dù cùng rượu p h á p điện càng thân cận nhưng ở việc này bên trên không cần thiết vì một cái hình hạo đi bắt hình vô cực cùng công nguyên phong địch mặt mũi thuận nước đẩy thuyền liền có thể dù sao một nửa long châu cũng là chân quý lục phẩm linh vật xác thực không tính hoàn toàn không có công lao thanh ngư chân nhân bản ý cũng không phải muốn mượn này trừng phạt hình hạo chỉ là muốn t r ư ớ c đem việc này định tính thấy mọi người ý kiến thống nhất liền thuận thế nói đã chư vị đều cho rằng như thế tia hình hạo sự t ì n h liền như thế định rồi không thưởng không phạt hình vô cực lúc này mới khe bước cảm xem như nhận phần nhân tình này nhưng vẫn như c ũ không phát một lời thanh hư chân nhân tiếp tục nói thứ hai tay phải hắn ống tay áo nhẹ nhàng bung lên lập tức trong đại điện quang hoa đại phóng một cỗ sắc bén vô s o n g dường như có thể mở ra hư không lạnh thấu xương khí tức tràn ngập ra chỉ thấy một đoán ụ hoa chống nợ toàn thân giống như bạch kim r i n đúc cánh hoa biên r i i lóe ra bức người hàn quang hoa sen lơ lửng giữa không trùng chính là kia thái ớt kim liên vật này như thế nào thuộc về cần mời chư v ị định đ o ạ n ánh mắt mọi người trong nháy mắt nóng rực lên chăm chú nhìn kia đ o á tượng chừng cho vô thượng sức công phạt trước tiên linh căn đại điện bên trong bầu không khí đột nhiên biến càng thêm vi rượu cùng t h ẩ n trương theo lý thuyết vật này là chính pháp điện đệ tử sở kinh lan di vật đương vi chính pháp điện tất cả nhưng vừa rồi đám người vừa mới quan dung hình h ả o mất đi một nửa khắc long châu khuyết điểm hình vô cực giờ phút này lại không tốt lập tức lại mở miệng tranh đoạt vật này nếu không tướng ăn không khỏi quá mức khó coi hàn ánh mắt thâm t h ú y đ ả o qua kia thái ớt kim liên lại liếc qua sắc mặt bình tĩnh thanh hư trong lòng đã minh bạch đây là thanh hư cân bằng chi thuật đề cử chuyện hot tây du chi bắt đầu từ chối đại náo thiên cung hoàn thành tôn, tiểu thánh xuyên tây du, hóa thân tôn ngộ không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 ta nhớ được kinh lan có một huyết mạch hậu nhân tên là sở quy hồng tuổi tác tuy nhỏ cũng đã hiển lộ tư chất ngốc trời căn cốt kỳ giai càng khó hơn chính là tâm tính cứng cỏi một lòng truy tìm kiếm đạo cực hạn giục cầu đỉnh cấp kim hành linh vật đúc thành vô thượng đạo cơ hắn lời nói dừng lại ánh mắt chuyển hướng phong đích chân nhân vật này vệ tình vệ lý giao cho sở quy hồng kế thừa thích hợp nhất mà hắn đã đến này s e n liền làm bái nhập duệ kim phong muôn hạng t ừ phong đ ị c h sư đệ tự mình dạy bảo phương không phụ kinh lan di c h ạ c h cũng có thể trình độ lớn nhất phát huy này s e n vi lực hình m g ô coi là an bài như thế chưa bị ý như thế nào những lời này nói đến đường hoàng hợp tình hợp lý đã toàn sở kinh lan hương hỏa c h i tỉnh lại cho duệ kim phong chỗ tốt từ lớn còn đem chính mình hái được ra ngoài lộ ra đại công vô tư mấu chốt nhất là chính pháp điện cùng duệ kim phong từ trước đến nay đồng khí liên tri sở quy hồng và duệ kim phong cùng lưu tại chính pháp điện cũng không bản chất khác nhau thái ớt kim liên c u ố i cùng v ẫ n một mực nắm giữ tại bọn hắn cái này nhất hệ trong tay phong đích chân nhân nghe vậy lạnh lùng trên mặt lộ ra vẻ hài lòng lập tức nói hình sư minh nói cực phải sở quy hồng đứa bé kia ta gặp qua thật là tu kiếm hạt giống tốt ta duệ kim phong tất nhiên đem hết toàn lực bồi dưỡng tuyệt không cô phụ sở sư liệt lấy tính mệnh đổi lấy phần này gì trạch k h ô n nguyên chân nhân tự nhiên cũng là gật đầu đồng ý liệt dương trường xuân la n tịch ba vị chân nhân trong lòng tuy biết đây là hình vô cực tính toán nhưng đối phương lý do đầy đủ an bài hợp lý bọn hắn cũng không tốt nói lời phản đối dù sao thái ất kim liên về duệ kim phong dù sao cũng so trực tiếp đưa về thế lực mạnh nhất chính pháp điện thân thiết tiếp nhận một chút hơn nữa sở kinh lan di trạch do nó huyết mạch hậu nhân kế thừa danh chính muôn thuận thanh hư chân nhân đem mọi người phản ứng thu hết vào mắt trong lòng hiểu rõ biết việc này đã thành kết cục đã định liền không cần phải nhiều lời nữa gật đầu nói nếu như thế thái ất kim liên liền giao cho phong đích sư minh kia sở quy hồng cũng cùng nhau ghi vào duệ kim phong muôn hạ tay hắn bung lên thái ất kim liên hóa thành một đạo lưu quang bay về phía phong đích chân nhân phong đích chân nhân cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận trong mắt tinh quang l ó e lên đem nó trịnh trọng thu hồi chuyện thứ ba thanh hư chân nhân ngữ khí không thay đổi tiếp tục nói chính là kia c h g dụ hắn đã luyện hóa m ẫ u kỳ thổ liên lại thái ớt kim liên cũng là bởi vì hắn cung cấp manh mối mới có thể tìm bể tại tông môn có công hắn đã đúc thành thổ hành linh căn phải làm bái nhập cái nào một mạch tu hành ánh mắt của mọi người lần nữa hội tụ nhưng so với trước hai chuyện việc này hiển nhiên phân lượng nhẹ đi nhiều tiêu điểm ở chỗ kia mậu kỳ thổ liên bản thân giá trị lần này h ì n vô cực quả nhiên không lên tiếng nữa liên tục tại hình hạo cùng thái ớt kim liên bên trên chiếm tiện nghi hắn biết rõ cân bằng c h i đạo giờ phút này nhất định phải nhượng bộ hắn chỉ là bưng lên trong tay một chén linh trà nhẹ nhàng hớp một ngụt dường như việc không liên quan đến mình phong đích chân nhân được thái ớt kim liên vừa lòng thỏ a ý tự nhiên cũng sẽ không lại vì thổ hành linh vật phát ra tiếng k h ô n nguyên chân nhân thấy thế trong lòng hơi đậu mở miệng nói k i u trương dụ đã là thổ hành linh căn luyện hóa cũng là m ẫ u kỳ thổ liên cái loại này thổ hành bản n g u y ê n c h i vật về tình về lý tự nhiên nhập ta hậu thổ phong tu hành mới có thể vật tận kỷ dụng toàn bộ là nhân tài hắn ngữ khí có chút đương nhiên nhưng mà trường lăng thất mạch tuyệt không phải bền chắc như thép nội bộ tự có nó thế lực phân chia cùng vi rượu đánh cờ thổ mạch hậu thổ phong kim mạch duệ kim phong từ trước đến nay cùng chính p h á p điện đi được gần đáng nhìn là nhất hệ mà h ỏ a mạch kim diêm phong một mạch thanh một p h o n g thủy mạch nhược thủy phong thì cùng chấp trưởng nội bộ tài nguyên điều phối rượu p h á p điện quan hệ càng thêm mật tiết nhìn như rượu pháp nhất hệ có ba mạch nhưng nếu bàn luận thực lực tổng hợp cùng quyền nói chuyện nắm giữ chiến lược mạnh nhất cùng hình mục đại quyền chính phát điện không thể nghi ngờ là thứ nhất rượu phát điện thứ hai kim thổ hai mạch theo sát phía sau lửa nước ba mạch tương đối rửa vào sau thanh hư chân nhân há lại cho mậu k ỳ thổ liên cái loại này tiềm lực vô tận tiên tiên linh vật lại vào đối phương ấy cho dù trương dụ bản nhân trước mắt không có ý nghĩa nhưng cái này linh vật bản thân là có thể xem như một mạch c h u y ể n thừa nội t ì n h đời đời tương thừa không đợi cái khác người tỏ thái độ thanh hư chân nhân liền nhàn nhạt mở miệng n g ự a khí không thể nghi ngờ khôn nguyên sư minh lời nói tuy có lý nhưng hỏa năng đất mới mậu thổ cũng có khô cháy mạnh trí tính ta xem kẻ này tâm tính hướng gọi bên trong có quả quyết cũng không phải là một mặt nặng nề gìn giữ cái đã có hạng người lại hắn trợ tông môn tìm về thái ớt kim liên lập xuống công lao lúc có càng tốt lựa chọn liệt dương sư minh kim diễm phong hỏa pháp cương mạnh bá đạo đang cần hậu thổ làm cơ sở mới có thể sinh sôi không ngừng ta coi là c h n g dụ nhập kim diễm phong càng thêm phù hợp hắn trực tiếp đưa ánh mắt về phía một mực trầm mặc không nói hình vô cực hình sư minh ngươi cho rằng đâu đây là trực tiếp đem bóng ra đá cho đối phương cũng là đang nhắc nhở lúc trước hắn nội bộ liệt dương chân nhân kim diễm phong thủ tọa nghe vậy hồng mi vẫy một cái trong mắt lóe lên một tia niềm vui ngoài ý mớn nhưng cũng không lập tức nói chuyện chỉ là nhìn về phía hình vô c k h ô n nguyên chân nhân sắc mặt có hơi hơi nặng nhưng thấy thanh hư thái độ kiên quyết lại gặp hình vô cực cũng không mở miệng giúp đỡ chính mình cảm thấy liền biết khó khăn có con l ư ợ n g h ì n h i vô cực đặt chén trà xuống ánh mắt tại thanh hư cùng k h ô n nguyên trên mặt đ o qua trong nháy mắt liền cân nhắc rõ ràng lợi và hại dù một cái không quan trọng trương r ụ cùng mẫu kỷ thổ liên thuộc về quyền đổi lấy trước đó hai chuyện thuận lợi thông qua cũng duy trì cùng d i ệ u pháp điện mặt ngoài hài hòa khoản giao dịch này có lời về phần mẫu kỷ thổ liên là đặt ở hậu thổ phong vẫn là kim diễm phong đối với hắn chính pháp điện mà nói khác nhau cũng không lớn ngược lại cũng sẽ không trực tiếp tăng cường h h á n mặt không biểu tình thanh em bình thản không gợn sóng thanh hư sư đệ cân nhắc chu toàn nói có lý liền theo sư đệ chi ý nhường kia trương dụ bái nhập kim diễm phong a giải quyết dứt khoát không nguyên chân nhân mở môi giật giật cuối cùng hóa thành một tiếng im ắng thở dài không cần phải nhiều lời nữa phong đích chân nhân cũng không quan trọng trường xuân chân nhân cùng lan tịch chân nhân tự nhiên vui thấy kỳ thành liệt dương chân nhân cười ha ha một tiếng giọng nói như trung đồng đã thanh hư sư minh cùng hình sư minh đều nói như vậy lão phu nếu từ chối thì bất tính chắc chắn hảo hảo dạy bảo tiệu t h kia không hưởng phí m ậ kỷ thổ liên cái loại này linh vật